Diệp liên liên gật đầu, nàng lại giải thích nói, trước mắt chúng ta cũng cũng chỉ có vạn năm trước linh giới bắc vực một ít tin tức, nhiều năm trôi qua, linh giới cũng nhất định đại biến bộ dáng, nhưng có một chút ở mỗi cái tu chân giới đều là bất biến, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Linh giới cũng có giống luyện khí linh tinh tu sĩ cấp thấp tồn tại, bảy vị tiền bối phi thăng đi lên, tuy không có trở thành lực thịt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cường thực, bởi vì vài vị đã không còn là đại thừa kỳ cao nhất phong thời điểm. Nếu các vị tiền bối chỉ là muốn đi linh giới nhìn xem đi vừa đi thẳng đến thọ nguyên gần, tùy tiện tìm một chỗ đào cái động ngã xuống còn chưa tính, nếu các vị tiền bối còn tưởng liệu một lần nói đơn độc hành động là nhất tiểu thừa biện pháp. Trước mắt các tiền bối lựa chọn tốt nhất chính là ở người vừa đến linh giới, trước đem mặt khác mấy người tìm được, sau đó cùng hành động tìm kiếm nhưng kéo dài thọ mệnh thiên tài địa bảo, thu hoạch thiên tài địa bảo liền lấy thọ nguyên dài ngắn tới định trước hết dùng người nọ. đương nhiên ở cái này tiền để còn muốn phát cái thiên đạo thề gì đó vẫn là mớn diệp liên liên nói trước đoạn lời nói sau há miệng thở dốc chính là chính là không mặt mũi nói ra lúc sau nói mọi người thấy vậy trong lòng hảo một trận vô ngữ ngươi nha một cái tiểu kim đan thật đúng là nói cái không để yên người khác phi cái thăng cũng liền xong rồi sự tới rồi miệng của ngươi thế nhưng diễn biến thành tổ cái đoàn cùng đi đánh quái chuyện như vậy một nguyên khỏe mắt quét đến diệp liên kia một bộ chảo nhị cao tắc bộ dáng nghẹn một lát hắn nói Còn có cái gì lời nói ngươi cứ việc nói thẳng, cuối cùng chúng ta mấy cái thải không chọn dùng ngươi cái này, chủ ý đó là chuyện của chúng ta. Diệp liên liên ngượng ngùng cười hắc hắc, cũng không gì, ta chính là nghĩ đến thương vân giới phi thăng thông đạo không có tổn hại hết sức chúng ta mười đại tông nhóm đệ tử phi thăng đến linh giới lúc sau ở nơi đó cũng có chúng ta tông môn, chẳng qua hiện tại hạ giới cũng có thượng vạn năm thời gian không có người lên rồi, này đây ta suy nghĩ thân ở linh giới mười đại tông môn còn tồn tại. nếu là không hề các vị tiền bối có hay không hứng thú tạm thời đương cái trưởng môn gì một nguyên trương nguyệt mặt khác năm người nếu nói phía trước ở đây sáu đại tông môn người còn ở trong lòng đầu đối diệp liên liên có ý kiến gì nói như vậy ở nàng nhắc tới ở linh giới trùng kiến sáu đại tông môn trong lòng kia điểm tiểu ý kiến đã sớm bay đi liền chúng ta bảy cái lao ra hỏa một nguyên tâm động nhưng càng có rất nhiều do dự trương nguyệt trực tiếp lắc đầu Trước không nói chúng ta này đó lao ra hỏa có thể hay không thuận lợi phi thân linh giới, chính là tới rồi linh giới cũng không thể bảo đảm chúng ta một hàng bảy người đều có thể tìm được thiên tài địa bảo kéo dài thọ nguyên, chính là các ngươi những người này, chúng ta muốn ở thượng giới chờ bao lâu. Diệp Liên Liên nói, tại hạ giới trong tông môn đệ tử không có phi thăng đi lên phía trước, bảy nhóm tiền bối hoàn toàn có thể tự do hành động. Nói tới đây nàng dừng một chút, đem chính mình chân chính tưởng lời nói nói ra, kỳ thật ở ý nghĩ của ta. Sáu tông cũng một tông mới có thể ở linh giới phát triển đi xuống. Có hai điểm, một, làm từ hạ giới phi thăng đến linh giới, bảy vị tiền bối có thể nói không có hậu trường, linh giới dân bản xứ lớn nhỏ tông môn liền có vô số, muốn từ giữa sát xuất đầu tới, cùng với đem chúng ta hiện có lực lượng phân tán mở ra, đến không bằng ngưng tụ ở bên nhau. Nhị, chung quy tán tu so không được có cái tông môn, cho dù là cái không có gì danh khí tông môn, kia cũng là một mảnh về chô không phải. Diệp liên liên cấm miệng, Lúc này nàng là thật sự nói xong, để ngừa bị đánh nàng là ngoan cùng cái chim cút dường như. Diệp Liên Liên là an tĩnh, chính là những người khác lại là náo nhiệt, không nên nói bọn họ ở đối với Diệp Liên Liên nói cái này ý tưởng tại tiến hành thảo luận. Yên lặng rời khỏi đại đường, Diệp Liên Liên thật dài thở ra một hơi, em mạ tiểu kim đan làm thành nàng như vậy, cũng là không dễ dàng a Thư duệ từ đại đường đi ra tìm người khi, vừa lúc nhìn đến Diệp Liên Liên dơ tay vỗ ngực bộ dáng. Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhưng qua đi lại là buồn cười lắc đầu, phía trước gặp ngươi ở đại thừa tu sĩ trước mặt đỉnh đặc mà nói thành thạo bộ dáng, lại không thể tưởng được chuyển cái đầu ngươi liền thành này túng dạng. Diệp Liên Liên đang thương hề hề nói, sư bá ta còn không có lá gan lớn đến chạy đến đại thừa tu sĩ trên đỉnh đầu đi tác vai tắc phúc nông nỗi, ta chính là thực tích mệnh. Thư duệ nhúng mày, ngươi vừa rồi ở đại đường nói hoàn toàn có thể không nói. Tổng muốn nhắc lên, bằng không, Nga ta tại hạ giới tu hành chính là ở 10 đại tông môn bên trong. Chờ ta phi thăng đến linh giới gì đều không phải liền một tán tu, này trong lòng chênh lệch đến bao lớn A. Hơn nữa ai chờ chúng ta phi thăng linh giới muốn một lần nữa tìm cái tông môn thêm đi vào cũng là kiện chuyện phiền toái tu vi quá thăng chức là thêm vào một cái tông môn, người khác cũng sẽ đề phòng ngươi vài trăm năm lấy chính nhân phẩm của ngươi, mặc dù không đề phòng ngươi, cũng sẽ không làm ngươi tiến vào tông môn trung tâm, như vậy quá đả thương người cảm tình. Cho nên vẫn là chính mình kiến một cái tông môn tiếp thu hạ giới lão người quen tới hảo đều nhận thức cũng không cần khách khí gì, đại gia cùng nhau tới kiến tông môn không phải rất thú vị sao. Cuối cùng Chiêu Nguyệt không có ở hôm nay phi thăng, mà nàng này đẩy di liền lại sau này chuyển rời 3 ngày lâu. Địa chỉ FM miễn phí nhanh nhất. 415, phi thăng. Đều chú ý, đại Chiêu Nguyệt tiền bối sau khi phi thăng nghe ta đạo thứ nhất mệnh lệnh mở ra động đại hình tụ linh trận, đại ta đạo thứ hai ra mệnh lệnh hạ khi mở ra tam đại khóa linh trận. Cao vút nam thanh âm đột nhiên cất cao vang lên. Là, đáp lại hắn chính là một đám đứng ở trận pháp tiết điểm trước đệ tử chỉnh tề trả lời thanh. Chúng ta ly như vậy gần, thật sự không có vấn đề sao. Đứng ở trận pháp nhất ven, Diệp Liên liên nghiêng đầu hỏi Thư Duệ. Chỉ là dẫn hạ phi thăng thông đạo lại không phải dẫn thiên lôi người cho rằng có bao nhiêu đáng sợ. Thư Duệ nói, hắn tuy không có gặp qua người phi thăng chính là sách khổ ngọc giản thượng vẫn là gặp qua không ít. Này đây Diệp Liên liên ném qua tới vấn đề này hắn vẫn là có thể tiếp được. Diệp Liên liên gật đầu, theo sau nàng ánh mắt bị trung quanh bận bận rộn rộn phong gia đệ tử cấp xem hoa mắt. Nhưng có một chút nàng muốn bội phục, đó chính là tại đây như thế khẩn trương thả lại kích động nhân tâm thời khắc. Này đó phong gia đệ tử còn có thể có điều không loạn làm bọn họ trên tay sự tình. Diệp Liên liên cũng là ở hôm qua biết được chiêu nguyệt hôm nay chuẩn bị phi thăng khi mới chạy tới nhìn thoáng qua phong gia chuẩn bị khóa linh trận. Kết quả này vừa thấy liền phát hiện phong ra cái này đời thứ ba khóa linh trận nhưng không phải cùng nàng năm đó tới lục mang giới khi cùng nguyễn minh nguyệt nhắc tới cải tiến khóa linh trận một cái nguyên lý chủ trung tâm chính là nhân vi khống chế khóa linh trận đối chúng quanh linh khí hấp thu đồng thời lại tăng cường nó đối nội khóa linh công năng đợi cho giờ thịnh chiêu nguyệt tự nàng nghỉ ngơi trong phòng đi ra nàng ánh mắt đảo qua đã ở dược điền bên ngoài đứng chờ nàng người cuối cùng nàng ánh mắt dừng lại ở một nguyên sáu người trên người sau một lúc lâu nàng đối sáu người nói chư vị ta trước một bước Một nguyên sáu người không nói gì, chỉ là hơi một chút gật đầu. Chiêu Nguyệt do dự một tình, nàng cuối cùng lại nói câu, ta ở Linh Giới Thánh Linh Thành chờ các ngươi đi lên. Sẽ không thật lâu. Không nói được, chạy tới Linh Giới Thánh Linh Thành nửa đường thượng chúng ta là có thể gặp được. Chiêu Nguyệt cùng sáu người nói xong đừng cả người lăng không dựng lên, lạnh leo gió lạnh thổi nàng quần áo rào rạt rung động, một đầu tóc bạc tung bày không ngừng. Nói thật sống đến Chiêu Nguyệt tuổi này đã rất ít có cái gì có thể ở nàng trong lòng dâng lên vận sóng. Nhưng mà giờ phút này nàng bình tĩnh tâm thế nhưng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả tư vị, khẩn trương có, thấp thầm có, nhưng càng có rất nhiều kích động cùng mờ mịt, chính là ngược lại nghĩ đến nàng chỉ còn lại có 5 năm thọ nguyên, trong lòng mờ mịt biến mất hầu như không còn, tùy theo mà đến chính là đối với linh giới hướng tới. Có diệp liên liên ở bọn họ này đó thọ nguyên gần lao ra hỏa nhi đằng trước treo một mâm lại hương lại không thể ngăn cản bữa tiệc lớn đại trước. Chiêu Nguyệt hoàn toàn tin tưởng linh giới nhất định có kéo dài bọn họ này đó đại thừa tu sĩ thiên tài địa bảo. Trên mặt đất Diệp Liên liên ngửa đầu nhìn Chiêu Nguyệt, thấy nàng thật lâu không có động làm, nàng cảm thấy cổ có chút lên men bên ngoài, chính là mãn đầu góc nghi hoặc, Chiêu Nguyệt tiền bối không phải sốt ruột phi thăng linh giới sao. Như thế nào tới rồi này đương khẩu ngược lại không có một chút phản ứng khởi sướng ngốc tới. Diệp Liên liên trong lòng tuy có nghi hoặc, bất quá nàng còn không có ngốc đến ở cái này khẩn trương thời khắc tìm thư ruệ đặt câu hỏi. bất quá cũng may chiêu nguyệt phát ngốc thời gian không dài này đây đương diệp liên liên ở trong lòng nổi lên nói thầm khi khổng lồ uy áp tự chiêu nguyệt trên người phát ra ở đây cảm nhận được đến từ đại thừa tu sĩ uy áp cấp thấp các đệ tử sắc mặt tái nhợt đều là một bộ phải bị hù chết bộ dáng chiêu nguyệt tiền bối là người một nhà các ngươi sợ cái gì sợ phong lâm con mắt thấy phong gia đệ tử có người đã xuất hiện hai chân run lên đứng không vững xu thế lập tức vận khởi linh lực cao giống một tiếng những cái đó đệ tử bị kia tiếng hô cấp bừng tỉnh Nhưng tùy theo mà đến chính là bọn họ thấy được hắt như đáy nổi gia chủ Lập tức mọi người sôi nổi trong lòng lệ dòng chạy đi Xong đợi bọn họ những người này tháng này linh thạch tám phần là phải bị gia chủ cấp khấu hết Không sai, phong gia cùng khác đại gia tộc phạt người hoàn toàn không giống nhau Nhà người khác đó là nhốt trong phòng tối, tra tấn tới rồi nhà bọn họ Một lời bất hòa liền phạt quăng ngươi linh thạch Chẳng những phạt, nếu là phạt hết tiền tiêu hàng tháng còn chưa đủ, vậy đảo thiếu Dù sao phong gia đệ tử gì cũng không thiếu linh thạch giàu có chính là, chờ đến gì khi chính mình đau lòng chính mình linh thạch, tổng hội chính mình quy củ lên. Nghĩ đến này, phong gia đệ tử một đám một lần nữa đứng thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc, hy vọng bọn họ lúc sau hảo hảo biểu hiện có thể đổi lấy ra chủ tùng buông lòng hắn tay. Diệp Liên Liên không biết phong gia quản lý đệ tử hình thức một đám người nhìn thấy này, sôi nổi mạc danh có chút há hốc mồm. Bọn họ có nghĩ thầm muốn hỏi một câu Diệp Liên Liên hiện tại phong gia là cái tình huống như thế nào. Chính là ở nhìn đến nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt lúc sau, mọi người đều thu cái này tâm tư. Đến, ở đây liền diệp liên liên cái này hai cái tu chân giới ràng buộc cũng không biết là cái tình huống như thế nào, bọn họ cũng không cần hỏi lại. Bất quá thực mau mọi người lực chú ý lại lần nữa bị không trung phía trên chiêu nguyệt hấp dẫn ở. Chỉ vì chiêu nguyệt ở phóng xuất ra đại thừa tu sĩ uy áp lúc sau, thiên đạo cảm ứng nói đến tỏa định chiêu nguyệt vị trí, nháy mắt không trung phía trên ẩn ẩn có kim sắc tinh quang rơi xuống, chiếu vào chiêu nguyệt trên người Triêu Nguyệt theo thọ nguyên tới gần mà biến khô khốc vẫn đục hai mắt khổng đống nhiên thật đại cường đại linh khí ở nàng trung quanh vờn quanh không tiêu tan, linh khí xuyên thấu qua quần áo chui vào nàng làn da dễ chịu nàng quần áo hạ làm dán thân thể, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian. Phía dưới mọi người thấy Triêu Nguyệt từ một cái dáng người khô quắt thể vải lao phụ nhân biến thành một cái thanh tú khả nhân trẻ trung nữ tử. Chỉ này vừa ra đại biến sống người hình ảnh dẫn trên mặt đất hô nhỏ không thôi. Thiên đạo tạo, này thế nhưng là thiên đạo tạo. Diệp liên liên nguyên bản cũng đi theo mọi người hô nhỏ, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng nghe được nhà mình tông môn một nguyên láo tổ tông kích động thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Diệp liên liên theo bản năng nghiêng đầu đi xem một nguyên, nhưng nàng thấy được sáu cái kích động đến hốc mắt rưng rưng láo nhân. Diệp liên liên, yên lặng thu hồi tầm mắt, nàng còn có thể nói gì đâu. Kỳ thật ở nàng xem ra, một nguyên này vài vị là may mắn, ít nhất bọn họ chờ tới rồi diệp liên liên tìm được rồi lục măng giới Chờ tới rồi nàng chỉnh ra một cái mượn đường phi thăng biện pháp này, hơn nữa lục mang giới thiên đạo đối với bọn họ này một đợt ngoại lai hộ cũng không bài xích, lo liệu ngươi không ở địa bản của ta cố tình náo sự, ta cũng không xa lánh các ngươi này những người từ ngoài đến thái độ. Cùng bọn họ so sánh với những cái đó sớm bọn họ một bước thọ nguyên tới rồi cuối mà không thể không cam tâm ngã xuống đại thừa tu sĩ kia mới kêu bi kịch. Ít nhất, sinh thời bọn họ có thể phi thăng linh giới, bọn họ còn có đi linh giới tìm kiếm một kia kéo dài thọ nguyên cơ duyên. Kim sắc đạm quang còn ở hướng chiêu nguyệt trong thân thể toảng, thẳng đến chiêu nguyệt thân thể rốt cuộc dung không dưới này đó đạm nhiều ánh sáng màu mang, chúng nó từ nàng chung quanh tan đi, như không trung bên trong đông tuyết giống nhau hướng về trên mặt đất rơi đi. Phong lâm chính thấy vậy, đến không có lập tức ra tiếng làm đứng ở tiết điểm thượng đệ tử cùng nhau khởi động trận pháp, mà là ra tiếng nói, thứ tốt đều tiện nghi các ngươi, có thể hấp thu nhiều ít vậy xem các ngươi. Nói xong, hắn cũng không hề quản những người khác. Tự cố bắt đầu cảm thụ được đạm kim sắc quang mang tiến vào thân thể sau cho hắn sở mang đến chỗ tốt rồi. Đứng ở giao điểm thượng phong gia đệ tử, trên mặt vui sướng không mình, sôi nổi bắt đầu hấp thu khởi những cái đó dừng ở chính mình trên người đạm kim sắc quang mang, nhưng có một chút bọn họ đến tận đây đều không có rời đi chính mình sở chạm vị trí. Diệp liên liên đoàn người lập tức từng người liền ở trận pháp bên cạnh chia liệu mở ra, kể từ đó ai cũng sẽ không quấy dày đến ai. Cảm thụ được đống nhiên bạo trướng một đoạn tu vi. diệp liên liên chỉ cảm thấy chính mình chính là kia ăn rau chân vịt mạnh mẽ thủy thủ làm sao bây giờ nàng hiện tại liền muốn tìm cá nhân tới đánh một hồi giá nga mặc kệ trên mặt đất người như thế nào không trung bên trong ở đạm kim sắc tinh quang tan mất lúc sau một đạo càng vì thấy được kim quang hướng về phía chiêu nguyệt rơi xuống kia cơ hồ có thể bị xưng là kim sắc cột sáng thật lớn cột sáng đem chiêu nguyệt cả người bao phủ ở trong đó ngay sau đó mọi người nhìn đến liền ở kim sắc cột sáng cuối xuất hiện một cái động chỉ là kia trong động năm màu nhan sắc long lánh lưu động Làm người thấy không rõ tình huống bên trong. Nhưng ở đây không ai sẽ cho rằng đó là cái gì không tốt địa phương, tương phản bọn họ có thể khẳng định chính là đó chính là phi thăng thông đạo, nguyên nhân vô nó, bọn họ cảm nhận được thiên địa pháp tắc tồn tại, chiêu nguyệt càng là cũng không quay đầu lại đầu vọt vào phi thăng trong thông đạo đầu. Nàng này vừa đi, chính là đem một nguyên sáu người cấp tức giận nhiệt. Theo phi thăng thông đạo dần dần đóng cửa đại lượng linh khí từ kia càng ngày càng nhỏ phi thăng trong thông đạo trào ra, phản ứng lại đây phong lâm chính đúng lúc hô lớn một tiếng Khởi trận. Lập tức Nguyên Bản còn ở ngẩng đầu nhìn Phi Thăng Thông đạo phát ngốc phong ra tử đệ sửng sốt, theo sau một đám đều biểu tình lại. Bọn họ tuy rằng hâm mộ đại thừa tu sĩ ở trước mắt Phi Thăng, chính là gia chủ phân phó sự tình cũng là phải làm, bằng không kia cũng không phải là chỉ cần phạt linh thạch là có thể xong sự tình lâu. Khóa linh trận thực mau bị phong gia tử đệ dâng lên, lập tức Nguyên Bản ở vào tản ra tới khổng lồ linh khí, nháy mắt bị trên mặt đất khóa linh trận hút qua đi. Khóa linh trận nội Bị đại lượng linh khí vây quanh mọi người nguyên bản còn ở vào một cái hưởng thụ quá trình giữa chính là theo còn có linh khí bị khóa linh trận liên tục hút vào, trận pháp nổi phong ra đám kia cấp thấp con cháu trước hết bắt đầu chịu không nổi. Linh khí nhiều là hảo, chính là quá mức nhiều, quá mức nồng đậm linh khí đối với tu sĩ cấp thấp tới nói đó chính là khối chỉ có thể xem không thể xúc đại bảo bối. Phong lâm đang phát hiện cái này tình huống, lập tức làm ra quyết định, phong ra tử đệ, rời khỏi khóa linh trận. phong gia con cháu lập tức không hề lưu luyến sôi nổi chạy ra khóa linh trận dù sao khóa linh trận đã khởi động không có bọn họ này đó con cháu cũng còn có gia chủ ở đâu trận pháp quyền khống chế ở trong tay của hắn, gia chủ như vậy khấu lại sao có thể lui qua tay thịt mơ bay đi đâu phong gia từ đệ thối lui khóa linh trận sau dư lại người bên trong tu vi thấp nhất cũng ở kim đan đối với trận pháp nội trước mắt linh khí bọn họ còn có thể thừa nhận chờ đến không thể thừa nhận rồi bọn họ tất nhiên là sẽ rời khỏi khóa linh trận Phong lâm đang lúc sơ ở chút bảy ra khóa linh trận khi là đem nơi đây khắp dược viên đều vây quanh đi vào, này đây khóa linh trận khởi động, đại nhất linh khí bị hấp thu tới rồi trận pháp, những cái đó dược viên cao giai linh thực ở nồng đậm linh khí tẩm bổ hạ như đánh phấn khởi tề giống nhau cùng phong sinh trưởng, cùng phong hấp thu không khí giữa kia bạo trướng linh khí. Phong lâm chính năm nhìn này một tảng lớn gần như thành thụ cao giai linh dược, lại một lần ở trong lòng cảm thán, lúc trước lựa chọn cùng Diệp Liên liên hợp tác hắn là tuyển đúng rồi. Địa chỉ FM ở miễn phí nhanh nhất. 416, cái kia thói ở sạch tới. Có Chiêu Nguyệt cái thứ nhất ăn con cua ở phía trước, kế tiếp 3 ngày một Nguyên 6 người cũng đều sôi nổi lựa chọn phi thăng. Chẳng qua đối với Phong Lâm chính tới nói có chút đáng tiếc chính là Diệp Liên liên bọn họ một cái qua lại thời gian quá ngắn, nay đây hắn mới làm ra tứ đại phiến dược viên. Nói cách khác có 3 vị đại thừa tu sĩ phi thăng khi phi thăng thông đạo tặng cấp này giới linh khí Hắn ăn không vô cuối cùng mắt trông mong nhìn chúng nó ở không khí giữa hy tán mà đi. Tiễn đi một nguyên bảy người, có thể nói mỗi một cái đi vào lục mang giới nhân tâm bên trong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ hôm nay trở đi bọn họ không hề bởi vì phi thăng thông đạo vấn đề mà mê mang không lấy. Chẳng sợ thương vân giới phi thăng thông đạo thật sự hủy không thể lại hủy hoại kia thì thế nào, bọn họ còn có thể từ lục mang giới nơi này mượn đường. Đương nhiên, nay chỉ là bọn hắn trong lòng làm nhất hư tính toán. Hiện tại chính là cuối cùng đi một nguyên lão tổ cũng phi thăng, mọi người đang định đi trở về lại không nghĩ diệp liên liên đối diện thiên dập đầu. Nàng còn chưa tính chính là sau lại nhìn đến diệp liên liên hành vi này trí mặc mười người như là nghĩ tới cái gì, cũng là đồng thời học diệp liên liên bộ dáng đối với thiên cung kính hành lễ. Liên liên lại lần nữa cảm kích này giới thiên đạo vì ta chờ mở rộng ra phương tiện chi môn. Diệp liên liên nói lại là cung kính hành lễ. Nàng dừng một chút nói, lần này liên liên lại lâm lục mang giới. trừ bỏ tới đây mượn phi thăng thông đạo ngoại liên liên còn mang đến năm tấn linh loại hy vọng này giới thiên đạo có thể thích nói nàng nâng lên tay một phép hoa ở phát trung a phượng a phượng bất mãn hướng diệp liên liên ti đi, đi kêu hai thần theo sau nó chụt phủi cánh bay đến trời cao bên trong đợi cho nó bay đến nhất định độ cao từ trên xuống dưới xem diệp liên liên đám người nhỏ một ở vòng độ cao tay a phượng nghển cổ trên người lông chim ở tuyết trắng làm nổi bật hạ lưu quang chất động vĩu như một con bảy màu đèn lưu ly giống nhau lộng lây vô cùng Tiếp đi, đi. chớp cao vút sắc nhọn phượng minh tiếng vang lên, thanh âm sông thẳng tận trời. Kia lại là thần thú phượng hoàng. Hành thiên tông nội một người hóa thần kỳ tu tu sĩ kinh ngạc ra tiếng. Vị này hành thiên tông hóa thần kỳ tu sĩ danh hoa thiên ở hóa thần trước kia lành nghề thiên tông có thể nói là yên lặng vô danh, chỉ vì hắn linh căn không phải tốt nhất, tu hành tốc độ cũng không phải nhanh nhất, tổng hợp lên vậy một câu, hóa thần trước kia hắn cấp hành thiên tông sở hữu ấn tượng đầu tiên đó chính là thường thường vô kỷ không hề tiến tới một người. chính là cố tình chính là như vậy một cái thường thường vô kỳ không hề tiến tới người này lại bị hắn lâm môn tiến giai tới rồi hóa thần này đây đối với tông môn nội tương đối yêu cầu đối ngoại bí ẩn sự tình hắn trước nay đều là sau lại biết đến cũng đúng là như thế hắn trừ bỏ biết trước đó không lâu côn nguyên tông đột nhiên đối ngoại tuyên bố trong tông môn một vị nguyên anh nữ tu tàn hại đồng môn cướp đoạt đồng môn linh sủng sau lại bị ngoại hải tu sĩ cứu thành côn nguyên tông phản đồ dư lại hắn cũng liền ở trong tông môn một ít bát quái bên trong nghe xong một lỗ thai chung này nguyên do tựa hồ là bởi vì linh sủng huyết mạch vấn đề cũng đúng là như thế hắn mới ở nhìn đến diệp liên liên phượng hoàng linh sủng sau mới hậu chi hậu giác đến nghĩ đến nàng khả năng chính là vị kia thiếu chút nữa bị đoạt linh sủng lại thiếu chút nữa chết xui xẻo tu sĩ nhưng mà đối với hoa thiên trên mặt xuất hiện bừng tỉnh lại làm hành thiên tông mặt khác vài vị hóa thần tu sĩ có loại muốn che mặt xúc động lúc này đây tông môn sẽ làm hoa thiên cũng ở tới lục mang giới trong đội ngũ thứ nhất là toàn tông môn hóa thần tu sĩ giữa thuộc hắn nhất nhàn Thứ hai là nếu người đều tu tới rồi hoa thần, như thế nào lại không thể đem người làm lơ rốt cuộc đắc dục lên. Hơn nữa lệnh hành thiên tông trưởng môn vô ngự chính là, hoa thiên tu luyện đến hóa thần kỳ, mẹ nó bên người thế nhưng một cái đồ đệ đều không có này quá không hợp lý. Cho nên vị này đi theo cùng đi đến hành thiên tông hoa thiên hoàn toàn không biết, chờ hắn trở lại thương vân giới lúc sau tông môn trưởng môn vì cấp xóa tuyển trên giới 100 tới vì tông môn đệ tử. nay mục đích cũng đơn giản, ta cũng không yêu cầu ngài lão nhân ra đem các đệ tử đều thu. Nhưng như thế nào ngài cũng cho ta thu mấy cái thân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử gì? Phượng Hoàng ở điểu giới có thể nói long đầu lão đại, nó chỉ cần gọi đến phụ cận loài chim chỉ cần tu vi so nó thấp nhất định phải tới gặp nó. Này đây A Phượng ở phát ra kêu to qua đi không lâu, phụ cận oa miêu đông loài chim từng bầy lục tục tụ tập lại đây. Này trong đó cấp thấp loài chim nhiều nhất. Diệp liên liên cũng không vô nghĩa, nàng lăng không bay lên người so A Phượng cao thượng một ít, nàng từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một loại tử. Một phen một phen hướng những cái đó chim chóc trên người vứt đi, này đó chim chóc lập tức liền ở áp vượng bên cạnh thấp bay hai vòng, lúc sau tựa như bất đồng phương hướng bay đi. Theo phụ cận chim chóc một bị đưa tới, lại một trở một thân hạt giống bay đi, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy một cái đều phải lo liệu không hết. Cuối cùng nàng chạy nhanh đưa tới trí mặc đám người giúp đỡ đem nàng mang đến linh loại vứt sái đến chim nhỏ nhóm trên người, theo nó phi động, ở trên người chúng nó hạt giống sẽ theo chúng nó gieo rắc đến lục mang giới thổ địa thượng. làm xong hết thảy. Diệp Liên Liên mười một người rơi xuống đất. Mà trên mặt đất nhìn Diệp Liên Liên này một đợt tào thao tác hóa thần kỳ tu sĩ trừ bỏ thư duệ ngoại, mặt khác nhóm trên mặt đều là một bộ nguyên lai like còn có thể làm như vậy biểu tình. Theo sau, bọn họ đang xem nhà mình đệ tử lại sôi nổi cảm thấy, hai tử quá buồn, vẫn là con nhà người ta hương. Thừa phong ra tàu bay đoàn người một lần nữa về tới phong gia, Mọi người đều không có trở về, mà là toàn bộ tập trung tới rồi thư duệ trong tiểu viện đầu. Diệp Liên Liên hỏi. chư vị tiền bối sư bá hiện tại các tông lão tổ đã phi thăng chúng ta kế tiếp là trực tiếp trở về vẫn là lại ở lục mang giới chờ đến đầu xuân du lãm qua đi lại đi ở đây đại khái cũng liền hoa thiên không biết lục mang giới cùng thương vân giới có rất lớn thời gian kém bất quá cũng may hắn là một cái người bất hòa ta nói chuyện ta cũng không gì cùng ngươi nói hũ nút tính cách này đây ở không nhắc tới tên của hắn hắn chỉ đương một cái người nghe xem chúng nha đầu ngươi thắc phong gia kia tiểu tử mua nhiều ít chữa thương đan dược giới trần đột nhiên hỏi Diệp liên liên ngẩn người, bất quá nàng vẫn là đáp lại nói, không sai biệt lắm hai triệu tả hữu tử tinh thạch. Phía trước nàng nguyên bản chính là thấu một thấu thu cái một triệu tử tinh thạch chữa thương đang dược, lại không nghĩ phong hiểu kia thương nhân kính nhi lên đây. Từ bọn họ đi vào lục mang giới đã nhiều ngày vẫn luôn bờ lạ bờ lạ tìm nàng hỏi Long Hồi Hương Trương thụ sự tình, cuối cùng nàng bị hắn ma không biết giận, liền lại cho hắn hai tiểu tiệt Long Hồi Hương Trương Mục. Phong hiểu cũng là cái diệu nhân, ở nàng trước mặt cũng không đề cập tới tử tinh thạch sự tình. nhưng quay đầu hắn lại cho nàng lộng một số lớn chữa thương đan dược hơn nữa kia chữa thương đan dược lượng tuyệt đối vượt qua nàng cho nàng hai tiểu tiệt long hồi hương trương mục giá cả nay đây nàng không có cách nào trực tiếp tặng hắn gần thành niên nữ tu nửa cánh tay thô dài long hồi hương trương mục cũng tỏ vẻ đan dược nàng vậy là đủ rồi cho nên ngươi đừng biến đổi pháp tới cùng nàng muốn long hồi hương trương mục tê mọi người nghe thấy cái này số vòng là ở đây một đám hóa thần tu sĩ cũng là đồng thời hít hà một hơi trong đầu càng là thoáng hiện quá nghi hoặc hiện tại kim đan Chẳng lẽ đều như vậy có tiền sao? Lại hoặc là nói lục mang giới đan dược đều đặc biệt tiện nghi sao? Thế cho nên diệp liên liên hoa như vậy nhiều tiền đều phải đi mua. Các ngươi mấy cái tiểu nhân lại là thu nhiều ít. Giới trần quay đầu hỏi trí mặc cùng trí thiện. Trí mặc trí thiện nhìn nhau, cuối cùng với trí mặc trả lời, chúng ta không có diệp sư muội giàu có, hai người thêm ở bên nhau không sai biệt lắm 50 vạn tả hữu tử tinh thạch. Chí mặc không nói ra lợi là này, 50 vạn chung hai người bọn họ còn cắc lấy ra một gốc cây cao dài linh thực ra tới. Mặt khác tứ tông ánh mắt đảo qua nhà mình đệ tử, thấy bọn họ một đám đều là như thế biểu tình trong lòng cũng liền hiểu rõ, bọn họ này đó đệ tử không sai biệt lắm cùng chí mặc hai người mua không sai biệt lắm chữa thương đan dược. Nghĩ đến từ thư duệ nơi đó phải biết quân vô cực tựa hồ phải đối tam đại tông môn phong ấn đại trận động thủ, lại nghĩ đến phong ấn đại trận nội phong ấn đó là chút thứ gì. Tuy rằng bọn họ còn không biết quân vô cực này ba ba chạy tới đại lục thông chi bọn họ là ý gì, nhưng mọi người cảm thấy bọn tiểu bối trong lén lút thu mua một ít chữa thương đan dược cũng không thương phong nhã. Bất quá trung quy muốn một vừa hai phải. Đến nỗi diệp liên liên kia dường như thiên đều phải sập xuống điên cuồng hành động, bọn họ vẫn là ở một bên nhìn xem đi. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều đem diệp liên liên trở thành người điên, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Chờ bọn họ trở về không bao lâu bọn họ liền muốn chạy đi đem Diệp Liên liên cấp trảo hồi nhà mình tông chạm bức nàng lấy ra nàng hôm nay sở mua sở hữu chữa thương đan dược. Nếu đã xác định bọn họ sẽ ở lục mang giới chờ đến mùa đông qua đi ở dạo quá tứ phương thành sau lại trở về lúc sau mọi người liền cắt hồi các viện. Đi ở cuối cùng Diệp Liên liên bị Thư Duệ gọi lại. Nàng hỏi, Sư bá, ngươi còn có chuyện gì? ngày đó ở ngàn Phật thành ngươi hoa nhiều ít linh thạch thu mua chữa thương đan dược. Thư Duệ hỏi. Diệp liên liên lại là nhai răng, lại là trừng mắt phần che tay, sư bá ngươi muốn làm gì? Đoạt đồ vật không thành. nhưng ngay sau đó Diệp liên liên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cái chán bị một bàn tay to dán sắt vào, một trận không nặng đẩy kéo đánh úp lại, nàng cả người sau này lui hai ba bước. Thư Duệ thanh âm lại lần nữa vang lên, nói đi, ngươi rốt cuộc hoa đi nhiều ít linh thạch. Một triệu. Diệp liên liên bất chấp tất cả nói. Thư Duệ, đây là hắn thân bình chứng kiến nhất giàu có nữ kiếm tu. Một tháng thượng tuần không trung rốt cuộc không hề hạ tuyết, trong không khí độ ấm cũng ở dần dần lên cao, bất quá hai ngày kia nguyên bản trên mặt đất, ở mái hiên thượng trồng chất thật dày một tầng đại tuyết đã rung đi không ít, tứ phương bên trong thành trên đường phố những cái đó tắt đi cửa hàng lại lần nữa khai ra tới. Ngày này côn Nguyên Tông bao khoách thư duệ ở bên trong bốn vị hóa thần tu sĩ chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, Diệp Liên liên nghĩ nghĩ bọn họ bên này côn Nguyên Tông tiểu bối có ba người, bảy người cùng nhau đi nhìn qua người có chút nhiều. Vì thế ở bốn vị hóa thần sĩ đồng ý hạ, bọn họ ba người chính mình mang theo Thư Duệ, Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài liền mang theo khắc cái ba vị đi ra ngoài dạo. Đến nơi tống khuê vì cái gì không có tại đây một lần tới lục mang giới trong đội ngũ sao. hắn Nguyên lời nói phiên dịch lại đây chính là ta chính vội vàng cùng nữ phiếu nói chuyện yêu đương đâu nơi nào còn có rảnh ra tới, các ngươi này đàn độc thân cẩu là sẽ không hiểu nữ phiếu tốt đẹp. Đoàn người ra phong ra, Diệp Liên liên hỏi, sư bá, ngươi có chỗ nào muốn đi xem sao? Đi phường thị nhìn xem đi. Thư Duệ suy nghĩ một lát, liền đối với Diệp Liên Liên nói. Diệp Liên Liên gật đầu, lập tức nàng mang theo người hướng về phường thị phương hướng đi đến. Chỉ là ở bọn họ trải qua bách lý gia tộc sở khai nhà đấu giá khi vừa vặn nghe được lại quá không lâu nơi này sẽ có một hồi đại hình đấu giá hội. Sư bá, chúng ta muốn hay không từ từ vào xem. Diệp Liên Liên hỏi. Người có thư mời. Giao thượng một ít tử tinh thạch chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lầu một đại đường. Diệp Liên Liên nói. Thư Duệ gật đầu, có thể. Hai người nói chuyện thời điểm, chăm dặm nhà đấu giá bên kia đã ở thu tử tinh thạch. Sư bá ngươi ở chỗ này chờ ta một chút ta Nói Diệp liên liên xoay người liền chuẩn bị qua đi xếp hàng mua chỗ ngồi đi. Chỉ là nàng mới đi rồi một bước trước mắt một đạo bóng trắng hiện lên, đại nhân ảnh dừng lại nàng một cái cánh tay bị người gắt gao kéo lấy. Ngoa tào, cái quỷ gì? Đây là Diệp liên liên bị chảo cái thứ nhất phản ánh. Ngoa tào, đó là cái gì ánh mắt? Thế nhưng còn chừng người. đây là diệp liên liên bị chảo cái thứ hai phản ánh người này nàng còn có một chút quen mắt đây là diệp liên liên bị chảo cái thứ ba phản ánh rốt cuộc làm ta tìm được người bắt lấy diệp liên liên nam tu hung tàn trong ánh mắt mang theo một ít liền chính hắn cũng không biết mờ mịt nhưng mở mịt qua đi thứ này lại một móng vuốt bắt lấy diệp liên liên một khắc điều cánh tay nói nàng ở nơi nào nếu không ta giết ngươi diệp liên liên bị nam tu thân thể hoảng váng đầu hoa mắt nàng đang muốn làm đối phương buông tay đâu nhưng kết quả thứ này một mở miệng trực tiếp đem nàng cấp lộng hết trôi nói rồi kia nồng đậm trung nhị hương vị lại là từ nào buồn bên trong toát ra tới thư duệ thấy vậy nhíu mày xem nam làm ánh mắt có chút lương bạc chỉ điểm ngón giữa khúc khởi để ở ngón cái thượng bắn ra nguyên bản liền ở không xa trong quán trà đầu ngại náo nhiệt không đủ đại túc đêm bạch thấy vậy không đúng lập tức ở trên bàn ném xuống tam khối tử tinh thạch ma lưu kết cục cứu người giơ tay chụp được thư duệ bắn ra từ linh khí ngưng tụ mà thành linh khí hạt châu sau đó xoay người lại đem bắt lấy người còn ở chịu điên tố tuyết dương hai tay cấp lây xuống dưới hiểu lầm hiểu lầm thúc đêm bạch chạy nhanh ra tiếng nói diệp đạo hữu đã lâu không thấy bị thư duệ quá ý che ở phía sau diệp liên liên cơ cơ đầu lại xoa xoa chính mình hai điều cánh tay nhai răng nói ta hiện tại một chút đều không tốt đến là tố tuyết dương thứ này hắn phát cái gì điên khu thúc đêm bạch ho nhẹ một tiếng Lại xem bị chính mình ấn tố tuyết dương kia vẻ mặt trứng ai ai sẽ phải chết bộ dáng, hắn cũng chỉ đến bóp mũi thế hắn giải thích nói, hắn đây là cảm ứng không đến nửa người xuất ruột, nói Diệp đạo hữu các ngươi tàng cũng thật đủ thông Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 417. Cái đuôi Diệp liên liên, nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ha hả cười gượng hai tiếng. Túc đêm bạch thấy nàng không đáng đáp lại ngược lại nghĩ tới một khác sự kiện, hắn hỏi: "Đúng rồi, ngươi nhưng có địa ngục Dung binh đoàn tin tức. Các ngươi Diêm Vương Dung binh đoàn mạc danh sau khi biến mất, địa ngục Dung binh đoàn cũng giống như mất đi tung tích, ngươi nói xảo bất xảo hợp." Kỳ thật ngươi càng muốn hỏi nàng đem văn nhân cẩn bọn họ chi thượng trăm hào đội ngũ quải đi nơi nào đi. Diệp Liên Liên trong lòng chửi thầm. Nhiên chuyện này nàng thật đúng là không hảo Túc đêm bạch giải thích. Liên Liên. Thư Duệ thanh âm đúng lúc vang lên. diệp liên liên vẻ mặt mở mịt xem hắn hắn nói đi xếp hàng diệp liên liên nhớ tới nàng phía trước muốn làm gì chuyện này lập tức trong lòng yên lặng xưng thư duệ một câu cứu chẳng tay thiện nghệ sau nàng xoay chuyển ánh mắt đối túc đêm bạch đạo túc tiền bối xin lỗi a ta đi trước bài cái đội có chuyện gì ngươi có thể hỏi ta bên cạnh vị này thư sứ bá ném xuống lời nói diệp liên liên xoay người lại đi xếp hàng chỉ là bởi vì phía trước từ tố tuyết dương nháo ra tới này vừa ra bạch bạch để cho người khác nhìn một tuồng kịch Bất quá có đại năng ở bọn họ này đó vây xem kép dịu cho dù muốn cười cũng đều nghẹn ở trong bụng. Trước mắt cái kia mạc danh chúng đạn nữ tu hướng về đồng dạng ở trả tiền tiến vào đấu giá hội đội ngũ đi tới, lập tức xếp hạng phía sau người đang xem nàng liếc mắt một cái lúc sau đem chính mình vị trí nhường cho nàng. Không chỉ như thế, Diệp liên liên cơ hội là bài tới rồi đệ nhất vị trí. Túc đêm bạch thấy từ chạy nhanh ra tiếng, Diệp đạo hữu, ngươi nếu không ngại không bằng cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi. vừa lúc ta nơi này có một trường trăm dặm nhà đấu giá đưa tới thiệp mời diệp liên liên nhìn xem chính mình đi đứng ở đội ngũ đằng trước lại quay đầu nhìn phía thư duệ thấy hắn đôi túc đêm bạch mời cũng không có cái gì bất mãn vì thế nàng hướng cho chính mình thoái vị trí mọi người nói một tiếng khiểm theo sau rất là dứt khoát từ trong đội ngũ đi ra như thế ta cùng với sư bá liền quay giày túc tiền bối túc đêm bạch bên này trừ bỏ hắn với tố tuyết dương ngoại sau lại lại tới nữa ba người hơn nữa diệp liên liên cùng thư duệ một hàng cũng liền bảy người Túc đêm bạch đối với nhà đấu giá đứa bé giữ cửa đưa ra thư mời, đứa bé giữ cửa chỉ nhìn thoáng qua liền cung kính dẫn bảy người thượng tới rồi lầu hai ghế lô. Ghế lô nội tố tuyết dương ở Túc đêm bạch cố ý vì này hạ làm sao lại ba người đem hắn áp ngồi ở bọn họ chi gian, mà chính hắn còn lại là cùng thư duệ tương lâm ngồi, dư lại một cái diệp liên liên, nhưng ở đây liền nàng một vị nữ tu, tất nhiên là đơn độc ngồi ở một bên. Đấu giá hội còn không có bắt đầu, nay đây Túc đêm bạch nắm chặt thời gian cùng thư duệ lời nói khách sáo bên cạnh không có người quấy rầy Diệp Liên Liên nguyên bản hẳn là nhất nhàn cái kia chính là cố tình nàng làm vị trí cùng tố Tuyết Dương mặt đối mặt kia hóa tuy rằng người bị đè nặng chính là hắn đôi mắt năng động A. kia một bộ ngươi không nói cho ta ta nửa người ở nơi nào ta liền dùng đôi mắt chừng mắt ngươi bộ dáng quả thực không cần quá làm cản hảo sao Diệp Liên Liên tay ngứa lợi hại nàng nhịn rồi lại nhịn cuối cùng không nhịn xuống giơ tay ngón trỏ ngón giữa so cái khấu thủ thế cảnh cáo hắn lại chừng nàng liền phải đào hắn đôi mắt đoạt được đến đáp lại là đối phương càng thêm âm trầm thêm phát điên sắc mặt diệp liên liên bắt lấy ghế dựa hai bên tay vịn liền như vậy dọn ghế dựa một chút dịch tới rồi thư duệ bên cạnh sau đó yên lặng hướng hắn khiêu khích nhướng mày sách muốn đánh ta đùa hộ mệnh tại đây ngươi nha một con yêu hồ còn tưởng sao nghĩ nghĩ như vậy còn không thể hả giận diệp liên liên tự nhẫn chữ vật lấy ra truyền âm phù, minh nguyện tàng hảo điểm cái kia phi thường có thói ở sạch biến thái tố dương tuyết ở tứ phương thành đừng bị hắn bắt được gần. Ta hiện tại giúp ngươi ngăn đón kéo dài điểm thời gian. Diệp liên liên dứt lời, truyền âm phủ cũng ở tay nàng trung biến mất. Tố Tuyết Dương. Thúc đêm bạch. Đệ nặng Tố Tuyết Dương ba người cũng là trăm triệu không nghĩ tới, Diệp liên liên còn có thể làm như vậy không biết xấu hổ. Xú nữ nhân, ta nhất định phải giết ngươi. Ở chung quanh ba người sững sờ hết sức, Tố Tuyết Dương đột nhiên nhảy lên rít gào nói. Thân thể hắn mới vừa một có điều động, bọn họ nơi chỉnh gian ghế lô tức khắc trận pháp dâng lên. Đợi cho tố tuyết dương người hướng về ghế lô cạnh cửa đi đến, tay mới chạm được then cửa tay kết quả ngay sau đó người khác ảnh nhoáng lên biến mất không thấy. Đãi mọi người phản ứng lại đây khi người khác thế nhưng đứng ở ghế lô nhất bên trong trong một góc. Diệp, liên, liên, phẫn nộ thanh âm thiếu chút nữa sốc ghế lô đỉnh. Diệp liên liên lại liên lặng dọn ghế giữa hướng thư rệ phía sau xê dịch, tiểu bộ dáng liền kém không ở thư rệ trên mặt viết thượng đùa hộ mệnh ba cái chữ to. Thư duệ đến là không có để ý Diệp liên liên nương chính mình thế hồi náo. Từ cùng những người này tiếp xúc xuống dưới cùng với từ bọn họ hai người kia phiến diện hai câu lời nói, hắn nhiều cũng có một chút hiểu biết, hắn nghị nghị mắt vượng phiết hướng tố tuyết dương, sau đó ba khí chắc lộ nói, muốn ta kiếm đạo phong nữ tu kết làm đạo lưu cần thiết ở rể ta kiếm đạo phong. Ghế lô xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng tùy theo mà đến chính là Diệp liên liên tiểu nhân đắc trí chống nảnh cười to. nàng hiện tại mới cảm thấy bọn họ vị này trước kiếm đạo phong thủ tọa mới là mời chào nhân viên một tay a túc đêm xem thường quang hơi lóe hắn nói vẫn luôn cho rằng diệp đạo hữu là tán tu lại nguyên lai like diệp đạo hữu là tông muôn người chỉ là không biết diệp đạo hữu xuất từ nào tông ân địa phương khá xa tiền bối sẽ không biết diệp liên liên nói theo sau nàng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống tố tuyết dương trên người vẻ mặt đồng tình cộng thêm vui sướng khi người gặp họa Nàng há miệng thở dốc nhưng cuối cùng nàng lại đem miệng một bế gì cũng không nói. Diệp liên liên lần nữa lảng tránh vấn đề cái này làm cho túc đêm bạch càng thêm cảm thấy nàng có vấn đề, nhưng mà đang định hắn vừa hỏi rốt có khi, đấu giá hội bắt đầu rồi. Túc đêm bạch vô pháp, đành phải trước gáp xuống đáy lòng nghi hoặc. Chỉ là trận này trăm dặm tổ chức đấu giá hội chung đem hấp dẫn không đến túc đêm bạch đoàn người lực chú ý, phản đến là diệp liên liên cùng thư duệ thông qua thủy kính xem náo nhiệt. trong lúc diệp liên liên dùng một gốc cây cao dài linh dược thay đổi một đỉnh hạt giống đương nhiên tuy rằng từ số lượng đi lên nói một đỉnh hạt giống là phi thường nhiều tựa hồ diệp liên liên chỉ lấy một con cao dai linh dược chụp được nó là nàng kiếm lời chính là ở chỗ này có một cái tiền đề tiền đề này đó hạt giống bên trong sinh cơ tràn đầy nhưng một đỉnh hạt giống trừ bỏ ở tên tuổi thượng là mộ vị tu sĩ ở một chỗ thượng cổ di tích đoạt được đến linh loại dễ nghe một chút ngoại này này một đỉnh không danh danh hạt giống có tám phần đã mất đi sinh cơ Dư lại nhị thành hạt giống cũng là cơ hồ sinh cơ trôi đi đem tẫn, cho nên nói tóm lại Diệp Liên Liên không đáng không có chiếm được tiện nghi, khả năng phản nói bị người khác chiếm tiện nghi. Đi! Đấu giá hội sau khi kết thúc đoàn người ra nhà đấu giá, Túc Đêm Bạch thấy sắc trời còn sớm, mời nói, hai vị, đã đến buổi trưa không bằng đại gia cùng đi ăn một bữa cơm. Diệp Liên Liên cảm thấy chính mình đồng ý Túc Đêm Bạch mời, hơn phân nửa chờ một lát ăn cơm xong sau, hắn lại đến tìm cái gì lý do đi theo bọn họ. Nàng ý tứ đương nhiên là không đồng ý. Bất quá có Thư Duệ cái này hóa thần kỳ ở còn không tới phiên nàng tới làm chủ, lập tức nàng đem ánh mắt đầu hướng hắn, ý tứ thực minh bạch đó chính là hắn quyết định. Thư Duệ nhàn nhạt nói, đa tạ túc đạo hưu hảo ý, bất quá, chúng ta còn có việc không tiện ở lâu, cáo tử. Thư Duệ xoay người đi dứt khoát, Diệp Liên Liên theo sát sau đó. Nhìn Diệp Liên liên thân ảnh, không biết vì sao túc đêm bạch thế nhưng nhìn ra vài phần giải thoát ý vị. Đang muốn thu hồi tầm mắt lại không nghĩ tầm mắt bên trong nhiều ra một cái quen thuộc bóng người, Túc Đêm Bạch sửng sốt ngay sau đó kêu lên, Tố Tuyết Dương, ngươi làm gì đi? Nhưng mà đáp lại hắn chính là Tố Tuyết Dương cũng không quay đầu lại xua tay, cùng với một câu đoàn trưởng, ta rời đi đoàn đội một đoạn thời gian. Túc Đêm Bạch, thật là cái tìm được tức phụ không cần đoàn trưởng xú hồ ly. Chỉ là Túc Đêm Bạch ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng tưởng tượng đến mấy tháng trước đột nhiên chạy tới cùng chính mình nói một câu có việc nhi phải rời khỏi Khả năng sẽ không lại trở về văn nhân cẩn, hắn lại không khỏi đau đầu lên. Nguyên bản hắn cho rằng kia chẳng qua là hắn thuận miệng một câu, nhưng theo sau mấy tháng hắn thật sự không còn có nghe được quá địa ngục dòng binh đoàn tin tức sau hắn mới nghiêm túc lên. Cũng thật đương hắn tìm khởi địa ngục dòng binh đoàn tin tức khi lại phát hiện, văn nhân cẩn mang theo kia một đại bang tử người biến mất cũng thật đủ sạch sẽ, hắn liền một chút dấu vết đều không có tìm được. Duy nhất một cái hắn cảm thấy hữu dụng tin tức là địa ngục Dòng binh đoàn người biến mất đồng thời Diệp Liên Liên mang theo Diêm Vương Dòng binh đoàn cũng đột nhiên mất đi tung tích. Chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ ở tứ phương trong thành lại lần nữa gặp được Diệp Liên Liên, cùng lúc đó, ở nàng bên cạnh còn có một vị Hóa Thần Sơ Kỳ tu vi nam tu, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Diệp Liên Liên đều kêu kia nam tu vi sư bá, nàng cũng không phải một cái tán tu. Nghĩ đến này, lại xem đã đi rất xa Tố Tuyết Dương, hắn lập tức đối phía sau ba người nói: ra qua đi nhìn xem các ngươi liền đi về trước đi diệp liên liên mang theo thư duệ đi tới tứ phương thành phương thị hai người tùy ý dạo cái này làm cho đi theo bọn họ hai người phía sau tố tuyết dương sắc mặt trầm lại trầm hắn muốn tìm hắn cô nương mà không phải xem đằng trước kia hai hóa đi dạo phố a uy Gia nhân linh như ngọc quân tử thế vô song, thật là xem làm người thoải mái a túc đêm bạch đứng ở hắn phía sau rung đùi đắc ý cảm thán nói chợt hắn lại như là nhớ tới cái gì để sát vào tố tuyết dương lạnh lạnh hỏi Thế nào, có phải hay không xem mà thèm? Ngươi cái không nữ tu ái hôn đàn, cơm miệng. Tố Tuyết Dương giơ tay liền huy, khó chịu nói. Túc đêm bạch thân thể sau này co rụt lại, tránh thoát đối phương huy tới một quyền. Bổ đao nói, ngươi có nửa người, đáng tiếc ngươi nửa người ở nơi nào a? Tố Tuyết Dương. Tay háo phía dưới đôi tay song quyền nắm chặt, lại một lần ở trong lòng âm thầm thề. Đại hắn tu vi siêu việt hắn, đệ nhất kiện muốn làm là liền đi hành hung Túc đêm bạch cái này chán ghét quỷ một Tố Tuyết Dương đang ở trong lòng não bổ chính mình ngược túc đêm bạch, kết quả người hắn hiện tại còn không co tấu đến, ngược lại chính mình lại bị túc đêm bạch quát một cái cái hót. Người đang ngẩn người nghĩ gì, không thấy được phía trước nhi hai người đã đi xa sao. Tố Tuyết Dương. Một đôi hồ ly bởi vì phẫn nộ mà mở to lại viên lại đại, nhiên hắn nhẫn. Bên kia Diệp liên liên dò hỏi Thư Duệ, Sư Bá, ngươi có cái gì muốn mua đồ vật sao? Tạm thời không có. Thư Duệ nói. Theo sau hắn hỏi lại, ngươi có muốn mua đồ vật? Trước mắt ta còn không có gặp phải liếc mắt một cái liền nhìn chúng đồ vật. Diệp liên liên kéo kéo trước ngực rũ xuống đầu tóc, kỳ thật ta chính là nói, nếu là sư bá ngươi có thứ gì muốn mua nói, chúng ta cũng có cái minh sát mục tiêu không phải, như vậy đi dạo cũng không phải sự tình a. Ta bất quá là muốn nhìn một chút này tứ phương trong thành đại khái tình huống mà thôi. Thư Duệ nói, ngươi nếu là nhàm chán, chúng ta liền trở về đi. Diệp liên liên ngây người, nàng giải thích nói, sư, sư bá. Ngươi mới nói muốn nhìn xem tứ phương thành đại khái tình huống, như thế nào vừa chuyển đầu ngươi lại nói đi trở về. Lại nói, ta không nhàm chắn a, Chỉ là thư duệ như cũ lắc lắc đầu, hôm nay không thích hợp, chúng ta ngày mai trở ra đi. Nói xong hắn ánh mắt cô ý hướng về bọn họ tới khi con đường kia nhẹ nhàng một phiết. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 418, luận đạo lữ vấn đề này. Trên đường trở về Diệp Liên Liên mang theo Thư Duệ đi một con đường khác, trải qua bách ly ra khai đan dược Bắc tịch gia tộc mở ra đan dược cửa hàng khi không nghĩ tới một bóng người tự bên trong chạy ra tới. Diệp Liên Liên nhìn một đầu liền chuẩn bị hướng Thư Duệ trong lòng ngực phác nữ tử, nàng cảm thấy trước mắt cái này liền kém trên mặt không biết mỹ nhân, ta coi trọng ngươi, mau tới làm ta ôm một cái nữ tu xác định không phải đầu óc oát. Nghĩ nghĩ nàng thân ảnh nhoáng lên đãi nàng thân ảnh đứng yên khi, nàng người đã đem Thư Duệ chắn chính mình phía sau. Ở phía trước cái kia nữ tu còn không có phản ứng lại đây hết sức, nhấc chân đối với nàng mặt chính là một chân. Kia nữ tu trực tiếp bị nàng ấn tới khi quỹ đạo đạp trở về, theo sau diệp liên liên không sợ chuyện này cố ý tiêm giọng nói hùng hùng hổ hổ nói, Ngoà tạo, này bác tịch gia tộc khai trong tiệm đầu như thế nào cái gì yêu ma quỷ quái đều có, liền kia tính tình không biết còn lấy đây là có bao nhiêu không có gặp qua nam nhân đâu. Nơi này nguyên bản chính là ở trên đường cái người đến người đi. chẳng sợ nguyên bản chỉ là tính toán xem hai mắt đều chạy nhanh đi người qua đường ở nghe được diệp liên liên kia lại tiêm lại độc nói cũng đều không đi rồi biết vì sao sao liền hướng nàng kia một bộ làm sự tình ta không sợ tư thế bọn họ cảm thấy hôm nay sợ là có thể coi trọng một hồi miễn phí cho hay không bao lâu bác tịch gia tộc nhà này đang dược cửa hàng bên ngoài trong ba tầng ngoài ba tầng bị người vây đầy khu khu khu khu nữ tử ho khan thanh âm tự cửa hàng bên trong văng lên Chỉ chốc lát sau cái kia bị Diệp Liên liên một chân đá trở về nữ tu từ bên trong bị người đỡ ra tới. Hảo cái không biết xấu hổ nha đầu túi, ta chẳng qua là chạy quá cấp nhất thời đứng không vững chân, tới rồi ngươi này trong miệng liền thành ta đang câu dẫn người. Nữ tu tay trái nâng lên che lại chính mình nửa bên mặt, từ kia trưởng biên mơ hồ hiển lộ ra tới đỏ thầm ân ký có thể thấy được Diệp Liên liên cho nàng kia một chân đến đảo có bao nhiêu tàn nhẫn. Diệp Liên liên phiết kia nữ tu liếc mắt một cái. theo sau nàng tựa như cái nữ lưu manh giống nhau lắc lư hướng về nữ tu đến gần cuối cùng cùng nữ tu sóng vai mà chạm bác tịch vân lấy kia chỉ lộ trước mặt người khác đôi mắt hung tợn mà chừng mắt nàng ngươi muốn làm sao cũng không làm sao ta chính là diệp liên liên nói đến một nửa đột nhiên đột nhiên im bặt. sau đó bác tịch vân có chút mộng bức nhìn nàng lại ba ba chạy trở về chỉ là đối phương chạy bộ dáng nàng luôn có một loại quen thuộc cảm giác thư duệ nhìn diệp liên liên chạy hướng chính mình bộ dáng Khoe miệng vừa kéo nhưng qua đi hắn rồi lại nở nụ cười, lấy nàng lời nói nói như thế nào tới, này bắt trước hắn cấp 100 phân. Diệp liên liên chạy đến thư duệ trước mặt làm một cái phát động tác, bất quá nàng này động tác chính mình liền trước ngừng lại, nàng buông đôi tay xoay người, nói, cảm thấy quen mắt không. Liền tốc độ này ngươi nếu là nói ngươi dừng không được tới, ta đây liền thật hoài nghi ngươi kia một thân trúc cơ đại viên mãn tu vi là như thế nào tu luyện ra tới. Bắc tịch vân áo loạn cái đại mặt đỏ. Nàng bất quá chính là thấy được cái mỹ nhân muốn ôm một cái sao, hơn nữa đối phương vẫn là cái nam tu ôm một cái nói như thế nào cũng không phải hắn có hại, cùng lắm thì nàng cho hắn bồi thường sao. Nhưng nơi nào nghĩ đến ngày xưa lần nào cũng đúng chiêu số tới rồi hôm nay cũng không để ý dùng, mặc kệ dùng không nói hơn nữa nàng còn bị một cái nữ sát thần ở trên mặt đạp cái dấu dày. Càng muốn bắt tịch vân càng cảm thấy bị khuất, lại xem thư duệ kia một bộ đạm mạc bộ dáng, nhìn cặp kia mắt phượng, không khỏi tay nàng lại bắt đầu ngứa lên. diệp liên liên cảm thấy chính mình đều làm như vậy không cho người mặt mũi làm sao vậy đối phương nếu là muốn nháo lên cũng nên banh không được vì thế nàng chờ a chờ kết quả không chờ tới đối phương thẹn quá thành giận ngược lại thấy được đối phương vẻ mặt vì khuất diệp liên liên khiếp sợ ma lưu lại đem thư duệ chắn phía sau ai ai ai như thế nào ngươi còn tưởng ăn vạ không phải cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a hóa thần đại năng ngươi cho ta chạm vào cái xứ thử xem nàng ngâng lên tay năm ngón tay mở ra sau đó lại bỗng nhiên nắm chặt Tiểu tâm miết bạo ngươi nga. Bắc tịch vân nguyên bản còn có chút không cam lòng, như vậy tuyệt sắc mỹ nhân chính mình không ôm tới tay, chính là vừa nghe hóa thần đại năng bốn chữ, nàng cả người đều không tốt, nhưng ngay sau đó nàng lại sợ này chẳng qua là đối diện nữ tu ở lừa chính mình, nàng ánh mắt lạc cái kia tuyệt sắc mỹ nhân trên người. Giây tiếp theo Bắc tịch vân cả người run như cái sàng, nước mắt chảy hào hào xuống dưới, nàng có một đôi tuệ linh nhãn, nhưng thấy so với chính mình cao hơn hai đại giai tu sĩ tu vi. Nhưng mà giờ phút này nàng tuệ linh nhãn xem xét không đối tuyệt sắc mỹ nhân tu vi, đổi một câu tới nói cái kia nữ tu không có ở lửa chính mình, hôm nay nàng là đã tới rồi một khối ván sắt lên rồi. Diệp liên liên nhìn mắt cái kia khóc sống không còn gì luyến tiếc nữ tu, cảm thấy đối phương biểu tình nhảy lên mau quá nàng có chút theo không kịp nàng tiết ấu Liên liên. ân Diệp liên liên xoay người hỏi, lại thấy thư duệ người đã hướng ra phía ngoài đi. Đi rồi. Thanh lanh thanh âm tự phía trước bay tới. Nga. Thư Duệ nơi đi đến, đám người tự động vì hắn tản ra con đường, Diệp Liên liên đi theo phía sau hoàn toàn là thông suốt. Bác Tịch Vân bên cẩn thận đỡ nàng nữ tỷ rốt cuộc ra tiếng, nàng nhỏ giọng hỏi, tiểu thư kia hai người đi rồi, chúng ta này có tính không không có việc gì. Bác Tịch Vân nghiêng đầu nhìn cái này hôm nay đi theo chính mình cùng nhau ra tới nữ tỷ, nhát gan gặp được sự tình chỉ biết nghị hướng chủ tử phía sau trốn, hoàn toàn sẽ không tiến lên bang chủ tử đỉnh nguy cơ, như vậy nữ tỷ nàng muốn tới gì dùng. lại không phải nàng tổ tông nữ thì thấy bắc tịch vân ánh mắt chậm chạp lưu tại chính mình trên người nguyên bản nàng còn có thể không né không tránh cùng nàng nhìn thẳng nhưng tam tức qua đi nàng túng này đây nàng nhược nhược đem đầu rũ đi xuống mà cũng chính là nàng này một cúi đầu làm nàng bỏ lỡ bắc tịch vân kia chợt lóe mà qua bất mãn tri sắc mà này một bỏ lỡ cái này làm cho nàng ở hôm nay qua đi mất đi muốn rửa vào bắc tịch vân tầng này quan hệ hướng lên trên bỏ cơ hội bắc tịch vân xoay người một lần nữa đi vào đan dược cửa hàng A Đại Thúc, ngươi biết kia hai người thân phận sao? Bắc tịch vân trực tiếp hỏi. Nàng đến không ghi hận vừa rồi chính mình đều bị người ngoài khi dễ. A Đại vì cái gì không ra cứu chàng, nguyên nhân rất đơn giản nàng liền một Bắc tịch gia tộc dòng bên cô nương nàng tuyệt đối là Bắc tịch dòng chính kia một đám trùng hút máu. Cho nên nàng sắc về sắc, nhưng trước mắt mới thôi nàng còn không có lấy Bắc tịch tên tuổi tới trải qua sự tình gì. Đứng ở quay phía sau A Đại nghĩ nghĩ, nói, gần nhất phong gia kia đầu tựa hồ tới một đám đến không được khách nhân. Phía trước Phong Hiểu cùng Phong Vô Tịch giúp đỡ những người đó thu mua đại nhất chữa thương đang dược. Người hôm nay gặp gỡ này hai người, trong đó một người là Diêm Vương Dong Binh đoàn đoàn trưởng. Thường một lần bách thảo bí cảnh mở ra khi, cái kia nữ tu cùng nàng đoàn viên là Trịnh Gia Hợp tác giả, vạn Nam Thanh Long cùng với vạn Nam Hỏa Long Mục nhưng là bọn họ tìm được. Đến nỗi Vân Tiểu Thư coi trọng tên kia Nam Tu mặt thực xa lạ, nghĩ đến hẳn là lần đầu tiên tới Tứ Phương Thành. bắc Tịch Vân nghĩ nghĩ cuối cùng vụ án. Nàng từ chính mình không gian túi cầm 50 vạn tử tinh thạch, đối A Đại nói, A Đại Thúc, ta muốn mua một đám chữa thương đan dược. A Đại Thúc, ngươi không cần cùng ta tính người trước giá cả, ta muốn bác tịch đệ tử bên trong giá cả. A Đại khỏe miệng vừa kéo, ngươi muốn làm gì sao? Bác tịch vân theo lý thường đương đáp, bồi tội đi. A Đại, trầm mặc thu bác tịch vân 50 vạn tử tinh thạch, lúc sau A Đại lấy bác tịch đệ tử bên trong giá cả cho nàng cầm đại lượng bình thường trị liệu đan dược ra tới. Cảm tạ, A đại thúc Bắc Tịch Vân thu đan dược xoay người liền tính toán đi phong gia tìm người đi. A đại trước mắt Bắc Tịch Vân đi ra cửa hàng thân ảnh, Kỳ thật lại nói tiếp Bắc Tịch Vân tính cách ở hắn xem ra hẳn là xem như Bắc Tịch gia tộc này đồng lứa xem như tương đối sẽ không trêu chọc sự. A cũng không thể nói như vậy, phải nói Bắc Tịch Vân cũng là cái gây chuyện tay thiên nghệ, nhưng nàng liền cũng may nàng chính mình náo ra tới sự tình trước nay đều không phải cái loại này có thể đem thiên đâm thủng trình độ, mà nói như vậy chỉ cần không phải đem thiên đâm thủng. Bắc tịch vân nàng chính mình là có thể thu phục, quản chi vì bình ổn chính mình chỉnh ra tới sự muốn cho nàng không lưng túi đầu nàng làm theo khoát xe mặt, chờ đem sự tình giải quyết quay đầu nàng lại là một cái hảo hán. a không, hẳn là lại là một cái nữ hoa si. Cùng nàng so sánh với, bác tịch ra mặt khác tiểu bối vậy không đủ nhìn. Bên này Diệp Liên liên hoàn toàn không biết chính mình chân trước cùng thư duệ vừa đi, sau lưng bác tịch vân cầm bác tịch ra tộc con cháu thân phận mua đan dược tới tìm bọn họ bồi tội. Hiện tại nàng đang cùng Thư Duệ cùng nhau hướng phong ra phương hướng đi trở về đi, chẳng qua hai người chi gian sở liêu nói liền có điểm kỳ quái. Sư bá, phía sau kia hai cái đuôi còn đi theo chúng ta sao? Diệp Liên Liên để sắt vào đẻ nặng thanh hỏi. Thư Duệ rũ mắt nhìn Diệp Liên Liên làm này vô dụng công, đều là hóa thần tu sĩ vòng là Diệp Liên Liên dùng truyền âm, rất xa chỉ cần nhân ra tưởng, hắn như cũ có thể nghe đến. Bất quá nhìn nàng làm quái bộ dáng, hắn cảm thấy vẫn là khá tốt, Ít nhất tinh lực thực tràn đầy vừa thấy liền rất vui mừng. Ngươi còn ở, ngươi nếu là cao hứng đại nhưng chuyển cái thân kêu bọn họ ra tới. Kêu bọn họ ra tới làm gì? Tào nhân tâm sao? Diệp liên liên bĩu môi, theo sau nàng lại bất mãn nói, hơn nữa chẳng lẽ liền hắn tố tuyết dương một câu minh nguyệt là hắn nửa người gì gì, liền thế nào cũng phải bắt lấy minh nguyệt không bỏ sao? Nào như vậy tiện nghi? Lại không phải cải trắng, Nga ta nhìn chúng liền nhất định phải đem nó bán được tay. Thư Duệ càng nghe càng cảm thấy Diệp Liên Liên lời này ý tứ có điểm nguy hiểm a. Kia tràn đầy ghét bỏ cùng Minh Nguyệt như vậy hảo. Kia chỉ hồ ly điểm nào xứng thượng ghen tuông là mấy cái ý tứ. Thư Duệ hai mắt ngắn ngủi xuất hiện lơ mơ, trong đầu mơ hồ hiện lên ma kính hai chữ. Người thích Nguyễn Minh Nguyệt. Thư Duệ đột nhiên đánh gãy nàng lại nhảy nói, nghiêm túc hỏi. Diệp Liên Liên sửng sốt đầu góc còn không có chuyển qua chuyển tới, nàng theo bản năng gật đầu một cái. Ta đương nhiên thích Minh Nguyệt a. thư duệ yết hầu một ngạnh chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh mây đen nay đại khái là hắn hôm nay nghe được nhất hư một tin tức từ từ phản ứng lại đây diệp liên liên kinh hô một tiếng theo sau nàng dùng một loại rất là quái dị ánh mắt nhìn hắn sau một lúc lâu nàng mới nghẹn ra một câu tới ta nói thích cùng sư bá ngươi nói thích không giống nhau ngươi nhưng đừng nghĩ vai nàng suy nghĩ nàng lại bổ sung một câu ta đối minh nguyệt thích là biết đã thích không phải ân nam nữ như vậy thích đối với đạo lữ ta còn là muốn tìm cái nam tu Như thế nào ngươi muốn tìm đạo lữ? Mây đen tan đi thư duệ tò mò hỏi. Diệp liên liên lắc đầu, trước mắt ở ta bên người cũng liền như vậy vài người, nơi nào tới đạo lữ người được chọn. Diệp hoài. Thư duệ điểm ra một người. Không quá khả năng. Vì cái gì? Diệp liên liên nghĩ nghĩ nói, diệp sư huynh người thực hảo, đôi ta ở chung lên thực hòa hợp, hắn còn thực bao dung ta, nhưng là đi chính là quá hòa hợp khởi không được một chút khúc chiết. tổng cảm thấy diệp sư huynh thành ta đạo lữ đôi ta dằm ba năm đều xảo không dậy nổi một hồi giá người ngẫm lại này có thể hay không sợ cho nên cùng diệp sư huynh quan hệ vẫn là đương tương thân tương ái thân nhân tương đối hảo thư duệ tưởng nói tống khuê nhưng tưởng tượng không đối bọn họ này thiết tam giác liền thuộc hắn sớm nhất tìm được đạo lữ lập tức hắn lại nghĩ nghị kết quả hắn phát hiện diệp liên liên sở nhận thức người bên trong trên cơ bản trong tông môn kiếm đạo phong thượng nàng nam nữ thông an, kiếm đạo phong ngoại hiếm khi có tương giao người Chính là có quan hệ cũng không có kiếm đạo phong những cái đó bằng hữu thần. Này đây nghĩ tới nghĩ lui Diệp Liên Liên thật là quá, thanh, bạch. Cũng không đúng. Đột nhiên Thư Duệ nghĩ đến một người tới. Văn nhân cẩn. Sư bá, ngươi như thế nào nhắc tới văn nhân đại ca. Diệp Liên Liên sửng sốt, văn nhân đại ca trước mắt mục tiêu là xử lý diệt thiên điệu tông thương vân cũ cũ thiên đạo. Lại lúc sau trọng tâm liền ở trùng kiến thiên điệu tông trên người. Sư bá ngươi cảm thấy văn nhân đại ca ở 500 năm trong vòng sẽ đi tìm cái đạo lữ sao? Làm ta chờ văn nhân đại ca, ta đây còn không thành gái lỡ thì? Suy nghĩ một chút, 500 năm, lúc ấy ta nếu là cơ duyên hảo điểm đã nguyên anh, nguyên anh kỳ còn không có điểm đường viền hoa bắt quái côn nguyên tông kiếm đạo phong nữ kiếm tu. Suy nghĩ một chút ta như thế nào nghe như vậy thê lương đâu? 419, có quan hệ ở rể vấn đề này. Vì, ta như thế nào cảm thấy chúng ta này không phải ở theo dõi người? mà là đang xem một đôi tiểu tình nhân ở nơi đó luận ngươi có bao nhiêu kẻ hái mộ tiết mục thúc đêm bạch vẻ mặt ghét bỏ nói cùng lúc đó hắn chóp mũi kích thích như là ở nghe thứ gì giống nhau lúc sau hắn mới như là xác định cái gì giống nhau nói ta nghe thấy được một cổ toan xú vị tố tuyết dương như là đang xem một cái ngốc tử giống nhau nhìn hắn nếu không phải hai mắt của mình mù đó chính là túc đêm bạch đôi mắt mù phía trước nhi kia hai người đừng nói là cái gì toan xú vị chính là nửa điểm hỏa hoa hắn đều không có nhìn ra tới Túc đêm Bạch một phách Tố Tuyết Dương vai, vẻ mặt đồng tình nói: "Tuy nói ngươi kia một thân thoi ở sạch tật xấu sửa lại không ít, bất quá, thiếu niên ngươi vẫn là quá tuổi trẻ không hiểu chúng ta này, đó thượng tuổi lão đại nhân tâm lý." Tố Tuyết Dương bị Túc đêm Bạch ngăn lại, trong lòng đặc biệt tưởng hồi hắn một câu: "Ngươi đây là thừa nhận chính mình già rồi sao?" Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Túc đêm Bạch đã lại một lần quay chúng quanh lão đại nhân thư duệ, vì trung tâm bờ lạ bờ lạ nói lên. Nói đến nói đi kết quả lên vậy một câu, mấy ngàn năm lão chỗ Lại nhiều tình cảm mãnh liệt không phải bị thời gian ma bình, nếu không chính là ẩn mà không phát ngẹn đâu. Tố Tuyết Dương cảm thấy mỗi một lần cùng túc đêm buổng công ở bên nhau mỗi một lần đều ở bị hắn đổi mới đế hạ. Cái này xà tinh bệnh sau lưng nói người ta nói như vậy hăng say. Chẳng lẽ hắn đã quên bọn họ hai cái cách phía trước hai người cùng buồn không tính quá xa. Hắn nói hoàn toàn chuyển tới thư duệ lô thai sao. Không quan tâm nhân gia sư bá hay không đối nhân gia sư điệt có hay không hứng thú. Hắn cảm thấy quay đầu nhân gia phải biến đổi pháp tới tìm người tính sổ Hơn nữa Tố Tuyết Dương hiện tại lo lắng chính là đối phương không trực tiếp đối phó Túc Đêm Bạch cái này sau lưng nói nói bậy mà là trước tới đem hắn này cá trong chậu cấp soàn soạn, soạn kia hắn đến lúc đó liền khóc địa phương đều không có. Nhưng mà giờ phút này Túc Đêm Bạch hoàn toàn không có tiếp thu đến Tố Tuyết Dương kia cảnh cáo ánh mắt, còn ở nơi đó đối với Thư Duệ soi mói. Phía trước không sai biệt lắm đã đều tới rồi phong ra trạch mà này trên đường cái, Diệp Liên liên nghiêng đầu hỏi Thư Duệ, sư bá, mặt sau kia hai người còn đi theo sao? Trên cơ bản phân tâm nghe xong một đường túc đêm bạch đối chính mình bình luận Thư Duệ sắc mặt không thay đổi, nói, tất nhiên là đi theo. Diệp liên liên đầu đại, nàng ngược lại hỏi, chúng ta trở về nói, Tố Tuyết Dương kêu hóa làm sao bây giờ? Tổng không thể thật đem người mang về đi. Hắn là hồ yêu, ở lục mang trong giới thân nhân người nhà gì đó nhất định không ít, chúng ta đem hắn lộng đi rồi hắn những cái đó thân nhân người nhà nhất định tập bao, vén tay háo tới tìm chúng ta tính sổ đi. Thư Duệ không chút nghĩ ngợi nói, vậy đem bọn họ cùng nhau mang đi. Diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì, cười không có hảo ý, đến lúc đó tu vi cao, đệ nặng bọn họ tới cấp chúng ta đương hộ sơn thần thú. Thư Duệ vừa nghe lời này liền biết Diệp liên liên đây là lại muốn chơi tâm nổi lên, chính là không biết phía sau hai người nghe xong là cái cái gì biểu tình. Phía sau nghe được Diệp liên liên lời nói hai người sắc mặt một cái so một cái khó coi, đặc biệt là Tố Tuyết Dương hắn cũng là hiện tại mới biết được nhà mình tiểu đạo lữ tông môn thế nhưng liền một con hộ sơn thần thú đều không có. Như vậy tông môn rốt cuộc có bao nhiêu tiểu? Hiện tại hắn thậm chí cảm thấy túc đêm bạch tìm không thấy diệp liên liên bọn họ đoàn người một kia tung tích kia không phải bởi vì túc đêm bạch năng lực không được, mà là diệp liên liên bọn họ đoàn người nơi tông môn thật lại quá nhỏ, nhỏ đến bọn họ nơi tông môn liền lục mang giới ba bốn lưu tông môn thứ tự đều bài không đến. Như vậy nghĩ hắn càng thêm cảm thấy hẳn là đem hắn non nửa thân từ cái kia này hộ sơn thần thú đều không có trong tiểu tông môn đầu lôi ra tới. Đến nỗi kia cái gì muốn làm nhà hắn lao tổ tông đảm đương hộ sơn thần thú gì đó Đừng tưởng rằng có thư rệ ở hết thảy đều ở trong tay bộ dáng Tin hay không nhà hắn lao tổ tông một móng vuốt đi xuống Bọn họ kia đồ bỏ tiểu tông môn nháy mắt san thành bình địa Thúc đêm bạch phiết bên cạnh cái này tiểu nhị hóa Sách Đứa nhỏ này như thế nào một gặp được hắn kia non nửa thân sự tình liền ngớ ở đâu Diệp liên liên kia lời nói là cá nhân vừa nghe liền biết đó là lừa người Cũng liền này chỉ xuẩn hồ ly đương thật Bất quá hắn vẫn là từ bọn họ hai người đối thoại bên trong tìm được rồi một ít tin tức, tỉ như diệp liên liên lúc này đây ra tới vội vàng, tựa hồ làm xong chuyện gì liền chuẩn bị lập tức trở lại nàng nơi trong tông môn. Như vậy vấn đề tới, văn nhân cẩn cùng địa ngục dòng binh đoàn người có phải hay không cũng ở diệp liên liên nơi trong tông môn. Rốt cuộc lúc trước văn nhân cẩn liền như vậy một câu đem U Minh dòng binh đoàn ném cho hắn, mang theo địa ngục người đi rồi cái sạch sẽ. Ngoại giới không biết nhưng thân là địa ngục cùng U Minh bên trong nhân viên ai không biết. Địa ngục cùng U Minh nguyên bản chính là văn nhân cẩn lúc ban đầu một tay xây lên, hắn bất quá chỉ là U Minh bên ngoài thượng đoàn mới, hiện tại hắn thế nhưng nửa điểm lưu luyến đều không có đem toàn bộ U Minh dòng binh đoàn ném cho hắn, nếu không phải hắn nơi đó ra chút sự tình gì kia mới kêu kỳ quái. Hiện tại bãi ở trước mặt hắn liền một vấn đề, hắn rốt cuộc muốn hay không ở Diệp liên liên đoàn người rời đi khi theo dõi đâu, nếu là theo dõi nói, trên cơ bản bị phát hiện tỷ lệ rất lớn. Mà hắn ý nghĩ như vậy ở Thư Duệ cùng Diệp Liên Liên ở phong gia cổng lớn gặp được đồng dạng mang theo người trở về Nguyễn Minh Nguyệt một hàng ba người khi càng thêm khẳng định. Bên này túc đêm bạch còn tại đầu đau như thế nào từ Diệp Liên Liên bên này tìm ra điểm văn nhân cẩn manh mối bên kia tố tuyết dương ở nhìn đến Nguyễn Minh Nguyệt, cả người như một đạo phong giống nhau xông ra ngoài. Diệp Liên Liên nguyên bản đang định cùng Nguyễn Minh Nguyệt chào hỏi một cái, nhân tiện chạy nhanh lôi kéo nàng chui vào phong gia đại trạch bên trong. Nào nghĩ đến Tố Tuyết Dương ở nhìn đến Nguyễn Minh Nguyệt sau liền cái hô hấp thời gian đều không thể chờ cấp giống giống vào ra Mắt thấy người đã vọt tới trước mặt, diệp liên liên chạy nhanh đối Nguyễn Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt Sư bà nói, muốn cùng kiếm đạo phong nữ tu kết làm đạo lữ hết thể cần thiết ở rể, chính ngươi nhớ kỹ điểm A. Nói nàng còn hướng về phía nàng hảo một trận làm mặt quỷ. Thư Duệ vị này chính là. Tân Trăm Xuyên trên dưới đánh giá mắt Tố Tuyết Dương, ngược lại hướng Thư Duệ dò hỏi. Lúc này đây bọn họ Côn Nguyên Tông tuyển ra tới cùng lại đây người bên trong trừ bỏ thư duyện ngoại, còn có cùng là kiếm đạo phong Tấn Trăm Xuyên, quy phục và chịu giáo hóa cùng với tố minh phong ánh sáng mặt trời ba người. Bất quá hôm nay Nguyễn Minh Nguyệt Sở mang theo chính là Tấn Trăm Xuyên cùng ánh sáng mặt trời hai người đi ra ngoài, quy phục và chịu giáo hóa từ Diệp Hoài mang theo ra dạo, trước mắt hai người hẳn là còn không có trở về. Mọi người đều là người quen, này đây Tấn Trăm Xuyên trực tiếp hỏi ra khẩu. Hơn nữa hai người cũng đều có thể phát giác đến từ tố tuyết dương trên người cùng tu sĩ không giống nhau yêu lực. Này đây, hai người ở trước tiên liền phán đoán ra đối phương không phải người mà lại yêu. Mà trước mắt, một con kim đàn trung kỳ yêu thú vây quanh bọn họ côn nguyên tông nữ tu đảo quanh là mấy cái y tứ. Tiểu hai tử sự tình, làm cho bọn họ chính mình giải quyết, chúng ta vào đi thôi. Thư Duệ nhàn nhạt nói. Nhìn theo Thư Duệ đi xa thân ảnh, hai người hai mặt nhìn nhau lúc sau hai người lại nhìn thoáng qua tố tuyết dương. Nghĩ đến Diệp liên liên đằng trước kia một câu, ánh sáng mặt trời không khỏi cảm thấy ở rẻ gì đó kỳ thật cũng đề tốt có thể biến tướng lớn mạnh nhà mình phong đầu không phải. Nghĩ đến này ánh sáng mặt trời không khỏi cười nhẹ hai tiếng, theo sau tự thư duệ lúc sau hắn cũng đi vào. Tấn Trâm xuyên thấy thư duệ cùng ánh sáng mặt trời đều đi rồi, hắn một cái lao ra hỏa cũng liền bất hòa này đó tiểu bối trộn lẫn hợp. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng phong trong nhà đầu lúc đi, phía sau lại là vang lên một đạo xa lạ thanh âm. Diệp đạo Hữu đã. Tấn Trăm Xuyên trong lòng hầu nghi, lòng hiếu kỳ quay phá hắn dừng lại bước chân, xoay người muốn nhìn xem cái kia rõ ràng là ở kêu diệp liên liên Nam Tu là người phương nào, đừng không phải lại tới một cái truy nhân ra người đi. nhưng ở nhìn đến đối phương là cái cùng chính mình đồng Tu vì Nam Tu, Tấn Trăm Xuyên liền biết hoàn toàn không phải chính mình tưởng như vậy một chuyện. Nguyên bản đã ở tố Tuyết Dương tìm được Nguyễn Minh Nguyệt khi nàng liền không tính toán lại trộn lẫn hợp tiến hai người bọn họ sự tình giữa đi. Này đây cảm thấy không chính mình chuyện gì diệp liên liên liền tính toán hồi tiểu viện nghỉ ngơi đi, chỉ là nàng không nghĩ tới túc đêm nói không ở chính mình. Nàng xoay người hỏi, túc tiền bối ngươi còn có chuyện gì sao? Túc đêm bạch do dự một chút, vẫn là nói, ta có vừa hỏi đề, ngươi chỉ lo nói là cùng không phải. Diệp liên liên sửng sốt, nàng mới chậm rãi gật đầu. Túc tiền bối ngươi lại nói, ta có thể trả lời ngươi nhất định trả lời. Văn nhân cần hắn chính là sẽ không ở xuất hiện. Đúng vậy từ nào đó góc độ đi lên nói túc đêm bạch nói không tật xấu, nếu là văn nhân cần một lòng nhào vào xử lý thương vân giới thiên đạo, cùng với trùng kiến thiên địa tông nói, ấn nàng phía trước ý tưởng, 500 năm nội hắn đều là vội không rảnh. Cho nên lục mang giới gì đó, hắn khả năng thật đúng là sẽ không lại qua đây. Nói nữa mặc dù hắn nghĩ tới tới, ở thương vân giới cùng lục mang giới phong gia luyện khí trình độ còn không đạt được vũ trụ phi hành trình độ nói, hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có nàng cửu tiêu vân thuyền. Khi đó quỷ biết nàng ở đâu cái trong một góc đầu trải qua chuyện gì đâu. Túc tiền bối, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Diệp Liên Liên hỏi. Chúng ta có thể đi văn nhân cẩn nơi địa phương sao? Gì? Gì gì? Diệp Liên Liên còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Túc đêm bạch đang định lặp lại lần nữa chính mình nói, lại không nghĩ một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Ai ai ai, vừa lúc ngươi ở chỗ này cũng tỉnh ta còn muốn cùng phong người nhà giao tiếp. Lúc đêm bạch nhìn cái kia đỉnh nửa bên còn lưu có đỏ thấm dấu chân nữ tu vội vàng xông tới, tới rồi bên miệng nói bị nghẹn trở về. Diệp liên liên đều không đáng nàng náo loạn, nàng như thế nào chính mình còn ba ba chạy tới tìm nàng, là thật sự ái mỹ nhân không cần mạng nhỏ sao. Ngươi như thế nào tìm tới? Diệp liên liên kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi theo nhà ta thư sư bá? Nói xong nàng còn vẻ mặt bội phục chi sắc. Bác tịch vân một cái không nhịn xuống hướng nàng phiên cái đại bạch mắt Lập tức nàng đến gần Diệp Liên Liên ở đối phương vẻ mặt ngốc nhìn chăm chú hạ, nàng nhăn lại cái mũi, hừ hừ kỷ kỷ nói, ngươi không gian túi đâu, mau lấy ra tới tiếp theo. Tiếp cái gì? Không gian túi. Bác Tịch Vân cũng không nhiều lắm làm giải thích, lại lần nữa mở miệng hỏi nàng muốn. Diệp Liên Liên sở sở vươn chính mình tay trái, cho nàng xem kia một tay nhận chữ vật. Bác Tịch Vân, nàng có thể đem này chỉ móng đuốt băm xuống dưới mang đi sao? Bị huấn vẻ mặt bắc tịch vân lập tức cảm thấy chính mình mang lại đây những cái đó bồi tội đan dược có chút lấy không ra tay. Nàng do dự một chút, vẫn là đem chính mình không gian túi đan dược toàn bộ đảo vào diệp liên liên sở chỉ kia cái không gian giới bên trong. Này đó là nhận lỗi, mong rằng vị đạo hữu này cùng vị kia tiền bối tha thứ bắc tịch vân phía trước vô lễ chỗ. bắc tịch vân nói xong, cung kính đối với tấn trăm xuyên túc đêm bạch hành lễ lúc sau, cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Tấn trăm xuyên mạc danh vẻ mặt. bất quá nếu nhân ra ba ba tự mình chạy tới xin lỗi hắn cũng không gì hảo thuyết trước mắt muốn thu phục chính là túc đêm bạch người này đối với hắn cái kia chúng ta có thể đi văn nhân cẩn nơi địa phương vấn đề này diệp liên liên thật đúng là không hảo đáp lại đôi mắt thương vân giới thế cục khởi phụ không chừng càng là làm nhiều lục mang giới tu sĩ qua đi cũng không nhất định là chuyện tốt diệp liên liên trả lời không được túc đêm bạch vấn đề này lập tức nàng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống tấn trăm xuyên trên người tấn sư bá tấn chăm xuyên khỏe miệng vừa kéo Nha đầu này ném nổi không cần làm quá thuận tay. Cuối cùng hắn vẫn là tiếp nhận diệp liên liên vị trí, hắn nghĩ nghĩ nói, Túc Đạo hưu đúng không, không bằng ngươi trước cùng ta tiến vào, nơi đây cũng không phải nói chuyện hảo địa phương. Trước mắt bọn họ sở trạm địa phương đúng là phong gia đại trạch cổng lớn, người đến người đi bọn họ này đoàn người lại là đặc biệt thấy được. Túc Đêm Bạch cũng là nghĩ tới điểm này, hắn lập tức gật đầu, đoàn người liền đều tiến vào phong ra. 420. Phong ấn phá tan. nhìn đến phía trước kia cây viên màu lam tinh cầu sao nơi đó chính là thương vân giới diệp liên liên đứng ở nhìn trong nhà xuyên thấu qua cửa sổ chỉ vào bên ngoài kia viên lấy bọn họ góc độ chỉ có thể nhìn đến nửa cái màu lam tinh cầu đối với bên cạnh túc đêm nói vô ích nói nhìn tận trời ngoại tinh cầu túc đêm đầu bạc ra một tiếng thở dài đồng thời tự giác mở rộng ra một hồi tầm mắt ta không nghĩ tới lục mang giới ở ngoài bên mang vũ trụ bên trong còn có khác tu chân giới tồn tại diệp liên liên nghe xong hắn kia lời nói nhịn không được mắt trợn trắng Hắn hiện tại nói lời này chính là một câu bệnh lời nói. Không muốn cùng hắn lại quay chung quanh vũ trụ cùng khác tu chân giới này hai vấn đề nói chuyện, như vậy vấn đề nàng cảm thấy mấy năm nay nàng cùng người khác nói đủ nhiều. Túc đêm bạch chỉ cần nguyện ý, tùy tiện tìm trừ bỏ ưu minh đoàn ở ngoài mặt khác cái nào người hỏi một câu, bọn họ đều có thể vì bọn họ giải thích ra rất nhiều ở bọn họ xem ra thực mới mẻ sự vật tới. Túc tiên bối, tuy rằng hiện tại xem ra chúng ta khoảng cách thương vân giới đã rất gần, Bất quá không sai biệt lắm chúng ta còn cần nhị ngày thời gian, tại đây trong lúc ngươi nếu có cái gì vấn đề có thể tùy tiện đi hỏi người diêm vương dòng binh đoàn người, ta biết đến bọn họ cơ bản đều biết. Diệp liên liên đối túc đêm nói vô ích nói, ngươi muốn chuẩn bị đi nơi nào? Túc đêm hỏi không nói, ta muốn đi phòng điều khiển. Nói tới đây, diệp liên liên xoay chuyển ánh mắt chuyển tới khó được không có đi triển nguyễn minh nguyệt tố tuyết dương trên người, nàng cố tình nói, thuận tiện cùng tông môn hộ sơn thần thú bạch vũ tiền bối liên hệ một chút Rốt cuộc lúc này đây chúng ta nhân số có điểm nhiều, thả túc tiền bối cùng U Minh dòng binh đoàn người không thể so văn nhân đại ca bọn họ. Thương vân giới đối với U Minh dòng binh đoàn tới nói quá mức xa lạ, chính yếu một chút chính là thương vân giới thông dụng tệ là. Linh thạch Diệp Liên Liên nói từ chính mình túi chữ vật lấy ra thượng trung hạ ba loại phẩm chất linh thạch cấp túc đêm bạch xem. Linh thạch nội tạp chất tương đối có rất nhiều hạ phẩm linh thạch, tạp chất so hạ phẩm linh thạch bên trong thiếu một chút chính là trung phẩm linh thạch. Này trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch trung tạp chất còn muốn thiếu đó chính là thượng phẩm linh thạch Diệp liên liên đem trong tay đầu ba loại linh thạch đưa tới túc đêm bạch trong tay Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, túc tiền bối, ta lại nói tiếp cũng phiền thoái Nhưng ta nơi này có một ít thương vân giới du ký, ngươi muốn hay không trước cầm đi chính mình nhìn xem Túc đêm bạch sửng sốt, lập tức hỏi lại, ngươi có du ký như thế nào phía trước không lấy ra tới cho ta Diệp liên liên một nghẹn, ở túc tiền bối trong mắt Ta có phải hay không chính là một cái chỉ cần ai gặp gỡ khó khăn ta liền sẽ ba ba chạy đi lên đều không cần đối phương nói một câu tạ giúp hắn giải quyết khó khăn. Còn nữa ngươi phía trước lại không hỏi ta, ta đương nhiên cũng cũng không biết. Túc đêm bạch mặc. Nhìn đến Túc đêm bạch rốt cuộc ở chính mình trên tay ăn một lần mẹp, Diệp Liên liên lập tức chuyển biến tốt liền thu. Nàng nhanh nhẹn từ nhẫn chữ vật nội lấy ra chính mình sớm đã sửa sang lại ra tới một đống ngọc giản hướng Túc đêm bạch trong lòng ngực một tác. sau đó tâm tình thực tốt hử cười nhỏ làm trò chỉnh gian nhìn trong nhà ưu minh rong binh đoàn người tung tăng nhảy nhót lóe đi ra ngoài nàng nhân tài gia nhìn thất liền nghe được một trận cười vang tự bên trong truyền gia. diệp liên liên dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết đó là túc đêm bạch bị nhà mình đồng đội cấp cười nhạo trở lại phòng điều khiển diệp liên liên chính như phía trước cùng túc đêm nói vô ích như vậy tự vòng tay bên trong đem trăng non cấp kêu lên thông qua nó cùng bạch vũ liên hệ nói trở về nguyên thân ở nàng từ lục mang giới trở về lúc sau Cũng đã đem Trăng Non trả lại cho Bạch Vũ, nơi nào nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, Trăng Non lại chuyển tới chính mình nơi này đương nổi lên người môi giới. Hai ngày lúc sau, Cửu tiêu vân thuyền tiến vào tầng khí quyển. Bởi vì túc đêm Bạch là đem toàn bộ U Minh lính đánh thuê đều mang theo lại đây, gần ngàn người đội ngũ có thể nói chiếm đi toàn bộ Cửu tiêu vân thuyền 2 phần 3, hiện tại chỉ cần liền bọn họ này nhóm người liền đem chỉnh gian nhìn thất tế bảo mới chạm đi vào 200 người tới. Này đây thư duệ chờ hóa thần tu sĩ rất là có dự kiến trước đều đại ở từng người phòng nghỉ nội không có ra tới. Cho dù là muốn xem bên ngoài cảnh vật liền phòng nghỉ cửa sổ bọn họ cũng là nhìn đến, chẳng qua tầm mắt nhiều ít đã chịu một ít trở ngại, nhưng này cũng không nội vàng. Cửu Tiêu Vân thuyền ở Côn Nguyên Tông trên không chậm rãi rất xuống, nhưng ở khoảng cách Côn Nguyên Tông 5 6 cây số tả hữu, phòng điều khiển nội Diệp Liên Liên nhăn đầu không khỏi vừa nhíu. A Cửu, người xác định hạ định chính là Côn Nguyên Tông. A Cửu định vị là nhất lưu. đối với Diệp Liên Liên nghi ngờ A Cửu rất là bất mãn nói, kia hiện tại là tình huống như thế nào? Diệp Liên Liên thấp giọng lẩm bẩm nói, ngay sau đó nàng đối A Cửu nói, A Cửu có thể đem phía dưới cảnh tượng lại biến lớn hơn một chút sao? Nói chuẩn xác một chút ngươi muốn xem nơi nào? A Cửu nhu nhu trong giọng nói như cũ có bất mãn, bất quá nó vẫn là rất phối hợp Diệp Liên Liên hỏi. Diệp Liên Liên quyết đoán nói, Bạch Lộc nhai bên cạnh kia một khối to đất hoang. A Cửu lập tức chấp hành lên. Không đến một cái hô hấp thời gian ở diệp liên liên trước mặt đột nhiên dâng lên một khối trong suốt màn hình. Trên màn hình đầu tiên là biểu hiện ra nho nhỏ bạch lộc nhai bóng dáng, ngay sau đó màn ảnh vừa chuyển hình ảnh dần dần kéo gần, dây tiếp theo phong lớn nơi tình huống toàn bộ biểu hiện ở màn hình. Chỉ thấy phong lớn nơi trên mặt đất mặt hiện ra cho đen sắc sương mù, sương mù bên trong bóng người đong đưa, kiếm quang cùng pháp khí phát ra quang mang lập lòe. ở những cái đó quang mang bên trong Diệp Liên Liên thậm chí còn thấy được chỉ so kia cho đen sắc xương mù thâm một ít màu đen tựa người tựa yêu bằng dáng những cái đó là cái quỷ gì đồ vật Diệp Liên Liên nhịn không được buột miệng thoát ra ngay sau đó nàng theo bản năng suy nghĩ đến chính là phong ấn chẳng lẽ là bị quân vô cực cấp phá hư thế cho nên phong ấn bên trong đồ vật mới bị giải phong ra tới a cửu có thể đem này hình chiếu chuyển rời đến nhìn thất trung sao ta yêu cầu làm cửu tiêu vân trên thuyền người đều tới nhìn một cái. không nghĩ ra diệp liên liên chuẩn bị xin giúp đỡ mọi người ta có thể hình chiếu đến mỗi người trong phòng a cửu nói diệp liên liên vỗ tay kia càng tốt ngươi trực tiếp hình chiếu đến mỗi người trong phòng ân thuận tiện ngươi đem tàu bay thượng máy truyền tin toàn bộ khai hòa khải giả thiết thành đàn liêu hình thức hảo không bao lâu mặc kệ là ở nhìn thất vẫn là cá nhân trong phòng đều đột nhiên nhiều ra một khối hình chiếu đều chú ý hiện tại tuyên bố một cái thông chi diệp liên liên thanh âm rất là nghiêm túc vang lên côn nguyên tông phong ấn bị phá chúng ta đi xuống khi khả năng không người tiếp ứng này đây đại cửu tiêu vân thuyền rơi xuống đất lúc sau thỉnh chư vị đứng ở tại chỗ không cần loạn đi nếu không hết thể đều tự gánh lấy hậu quả ở đây mỗi cái nghe được diệp liên liên này biệt lưu lại cứng nhắc phía chính phủ nói từ đều là đồng thời khỏe miệng vừa kéo nhưng thực mau mọi người cũng đều đem toàn bộ tâm tư phóng tới trước mặt hình chiếu phía trên hình chiếu biểu hiện hình ảnh rất đơn giản đều là côn nguyên tông đệ tử ở phong ấn nơi cùng những cái đó cùng bóng dáng vô dị đồ vật đối chiến phong điều khiển nội đem tin tức truyền sau khi rời khỏi đây diệp liên liên quay đầu lại đối a cửu phân phó nói a cửu trực tiếp đi xuống có thể chứ đáp lại diệp liên liên chính là một trận ngắn ngủi không trọng đãi nàng hoán lại đây khi cựu tiêu vân thuyền đã lâu ngừng ở trên mặt đất diệp liên liên cho nên nói ngươi phía trước rất xuống như vậy chậm đều là ở chơi sao diệp liên liên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài mới phát hiện nơi này thế nhưng là côn nguyên tông ngoại môn đại giáo trường trung Cửu tiêu vân thuyền rớt xuống đưa tới không ít người chú ý trước hết phản ứng lại đây côn nguyên tông ngoại môn đệ tử đã cầm pháp khí hướng về cửu tiêu vân thuyền vây quanh lại đây diệp liên liên lập tức không nói hai lời đem cửu tiêu vân thuyền thuyền môn mở ra sau đó thông đạo thư duệ tấn trăm xuyên quy phục và chịu giáo hóa ánh sáng mặt trời bốn cái gương mặt cũ đi ra ngoài chân bãi miễn cho người một nhà không nhận người một nhà do đó đánh lên kia đã có thể mất mặt nem lớn thư duệ bốn người trước hết hạ cửu tiêu vân thuyền lúc sau quả nhiên đem những cái đó ngoại môn đệ tử cấp trấn trụ ở bọn họ lúc sau giới trần chờ năm đại tông môn hóa thần tu sĩ cũng từng cái đi xuống cuối cùng túc đêm bạch đái hắn lưu minh dong binh đoàn cùng với diệp hoài chờ một chúng thực lực nhỏ nhất người lại cùng với lại một lần đi theo lại đây phong hiểu phong vô tịch hai huynh đệ đến nỗi diệp liên liên nàng như cũ vẫn là cái kia lót đế thuận tiện đem chín tiêu vân thuyền thu hồi đăng điển thư duệ ta liền trước mang theo đệ tử về trước phật tông Côn nguyên tông phong ấn nơi bị phá ta cần chạy về Phật tông xem một chút, hay không Phật tông phong ấn cũng bị phá hủy. Giới trần nói thẳng. Thư duệ bốn người lúc này cũng không nhàn hạ chiêu đại sáu tông người, giới trần nếu phải đi hắn tất nhiên là sẽ không giữ lại, như thế, thuận buồm xuôi gió. Giới pháp giới ngữ đám người mang theo đệ tử đi rồi, hành thiên tông mấy người cũng muốn hồi tông môn nhìn xem tình huống cũng liền cáo tử, dư lại tam tông tử cũng sẽ không ở ngay lúc này lại lưu lại, mang theo người sôi nổi rời đi. Thư Duệ đem túc đêm bạch đoàn người giao cho Diệp liên liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp hoài ba người, lúc sau hắn lại hướng túc đêm bạch đám người tố cáo một tiếng tội, lúc sau bốn người đồng thời hướng về nội môn phương hướng phi hành mà đi. Nhìn theo Thư Duệ bốn người rời đi, lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Hảo đi hiện tại cái này đương khẩu, Thư Duệ đem túc đêm bạch một hàng gần ngàn người đội ngũ giao cho bọn họ bọn họ cũng khó khăn a. Nghĩ nghĩ, Diệp liên liên cuối cùng vẫn là chạy nhanh liên hệ trung Tịnh. Như thế nào cũng là xử lý toàn bộ lưu nguyệt phong trên dưới việc vặt với người, làm hắn tới ấn bài túc đêm bạch đoàn người hẳn là không nói chơi. Đợi cho Trung tịnh đỉnh một đầu tóc bạc lại đây khi sở nhìn đến này đen nghìn nghịt một mảnh đầu người khi, hắn mới rốt cuộc bừng tỉnh diệp liên liên cái này tiểu sư mọi sở chỉ giang hồ cứu cấp là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn hiện tại muốn hối hận cũng là tới không đội. Trung tịnh hắn nói, ngươi tuy trước tiên hai ngày thông chi bạch vũ tiền bối. bất quá tự một năm trước phong ấn nơi phong ấn bị phá tan lúc sau tông môn trên giới đều vội túi bụi nguyên bản bạch vũ tiền bối đã phái người đem tiểu nguyệt cốc bên kia quét tước ra tới chỉ là hôm qua buổi trưa phong ấn nơi nơi đó lại có ma vật toát ra tới vì phong vạn nhất trưởng môn có lệnh chúc cơ giới đệ tử đều lưu tại từng người nơi phong đầu không được ra ngoài nay đây tiểu nguyệt cốc nơi đó cũng chỉ là rửa sạch cái đại khái trung tịnh này một phen lời nói xem như biến tướng phải đối túc đêm bạch đoàn người giải thích diệp liên liên lại những mày phong ấn nơi phong ấn không phải nhân vi phá hư mà là bị phong ấn đổ vật chính mình phá tan trung tịnh tuy kinh ngạc diệp liên liên vì sao hỏi như vậy bất quá hắn vẫn là gật đầu diệp liên liên trong lòng có rất nhiều nghi vấn chính là thực rõ ràng hạ ở không phải truy nguyên thời điểm nàng thở dài một hơi vẻ mặt xin lỗi đối túc đêm bạch đạo túc tiền bối thật là xin lỗi ta không nghĩ tới tông môn hiện tại sẽ là như thế tình huống nếu không chúng ta đi tuyên bình trong thành thuê thượng mấy cái đại việt lạc ngươi xem coi thế nào túc đêm bạch xua tay Không sao, chúng ta đều là chút tháo hán tử chỉ cần có cái có thể che mưa chắn gió chỗ ở, mặt khác đều là thứ yếu, ngươi liền mang chúng ta đi các ngươi trong miệng theo như lời Tiểu Nguyệt Cốc đi. 421. Hố. Tiểu Nguyệt Cốc liền ở lưu nguyệt phong cùng khúc hoa phong phía trước tương đối dựa vào ngoại môn, bất quá nó vẫn là tại nội môn trong phạm vi, khoảng cách diệp liên liên trụ Tiểu Sơn Cốc không tính quá xa. Diệp liên liên mang theo túc đêm đến không nhận quá môn. Đến nỗi phía sau giống như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính Nguyễn Minh Nguyệt Tố Tuyết Dương, nàng liền toàn đương không thấy được người này. Vì Túc Đêm Bạch một hàng thuần lục mang giới dòng binh đoàn, Trung Tịnh vẫn là từ lưu Nguyệt Phong Thượng phái 30 danh mới vừa tiến giai trúc cơ đã đến kiếm tu mỗi ngày đi tiểu Nguyệt Cốc xem bọn hắn có cái gì nhu cầu. Đương nhiên Túc Đêm Bạch đoàn người nếu là có cái gì vấn đề, bọn họ cũng sẽ nhất nhất vì bọn họ giải đáp. Ấn lập túc đêm bạch đoàn người diệp liên liên lại chạy tới ngoại môn tàng thư các ở nơi đó kêu lên mấy cái quản lý giả giúp đỡ ký lục không ít có thể cấp người ngoài xem ngọc giản. Nàng cầm này đó ngọc giản toàn lộc cọc ném cho túc đêm bạch, kia ý tứ nàng liền kém chưa nói. Tông môn có việc nhi ta nơi này phòng chừng rất vội, các ngươi vừa tới thương vân giới liền trước nào cũng đừng đi, hoa tiểu nguyện trong cốc trước nhìn xem ngọc giản làm quen một chút địa lý đi. Trước khi đi diệp liên liên lại như là nghĩ tới cái gì nàng giữ chặt lại đây chăm sóc túc đêm bạch đoàn người lưu nguyệt phong trúc cơ đệ tử nàng nói bọn họ những người này thật lại nghẹn đến phát cuồng các ngươi liền dẫn bọn hắn đi khuynh thiên sơn mạch lưu lưu cũng đừng ở bên ngoài đều là một đám thô giáp lại cao giai đại lao ra xuống tay không cái số ngươi liền dẫn bọn hắn đi núi non chỗ sâu trong xoàn xoạt đi đúng rồi bạch lộc nhai bên kia cũng đừng đi qua nơi đó chính náo chuyện này đâu đương nhiên nếu là không nghĩ muốn mạng nhỏ nói ta cũng không ngăn cản diệp liên, liên phía trước nói còn khá tốt Chính là phía sau kia nửa câu lời nói nàng hoàn toàn là nói bừa bạch lộc nhai cách vách phong ấn nơi nàng cũng liền ở phía trước cựu tiêu vân trên thuyền xuyên thấu qua hình chiếu nhìn cái đại khái, hơn nữa lại là không tiếng động, này đây bên kia chân chính là cái tình huống như thế nào, côn nguyên tông nhân lấy lại có hay không tổn thất gì đó nàng một mực không biết. Là tiểu sư thúc, kia mấy cái trúc cơ kiếm tu đồng thời ứng tiếng nói, a đúng rồi, cái này cho các ngươi. Diệp liên liên xoay người muốn đi, nhưng nàng lại nghĩ tới cái gì. một lần nữa xoay người nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra hai cái quả rổ trong rổ đầu trang chính là chút trung dai linh quả cái này các ngươi cầm đi lục mang dưới tay làm thỉnh các ngươi ăn đầu góc lung lay trúc cơ kiếm tu vẻ mặt cười hề hề tiếp nhận ngoài miệng nói làm khó tiểu sư tổ còn nhớ thương chúng ta này đó tiểu bối bất quá tiểu sư tổ cho chúng ta định là tốt đệ tử cảm ơn quá tiểu sư tổ nói tên kia kiếm tu sách theo hai cái rổ quái sờ quái dạng hướng về diệp liên liên hành một cái lễ xem diệp liên, liên một trận buồn cười Người tên là gì? Diệp liên liên tùy ý tư hỏi. Tên kia kiếm tu hai mắt tỏa ánh sáng, hồi tiểu sư tổ nói, đệ tử hách chi lễ. Diệp liên liên mặt lộ vẻ quái dị, liền này ngắn ngủi tiếp xúc nàng đều nhìn ra thứ này liền không phải cái thủ lễ người, tên này cho dù là cái hài âm cũng quá không thích hợp. Diệp liên liên cũng liền ở trong lòng phun tào từng cái, nàng còn có chuyện không có làm đâu. Nàng đối hách chi lễ ném xuống một câu, có rảnh nói có thể cùng tiểu đồng bọn đi ta kia tiểu sơn cốc chơi a lúc sau liền thật sự rời đi tiểu nguyệt cốc nhìn theo diệp liên liên bốn người rời đi hách chi lễ trên mặt lại lộ ra hảo một trận ngây ngô cười bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ thấy vậy hảo một trận hâm mộ ghen tị hận tốt như vậy soát mặt cơ hội bọn họ như thế nào liền không có nắm lấy cơ hội đâu nhiều soát vài lần không nói được một cái sư phó liền như vậy bị soát đã trở lại đâu đoàn người nhìn hách chi lễ còn ở nơi đó ngây ngô cười lập tức vài người tay rối ra đem trên tay hắn dẫn theo hai cái rổ đoạt lại đây đi đi, đi. bài xếp hàng chúng ta phân quả quả ăn lâu bị đoạt rổ hách chi lễ lấy lại tinh thần xoay người liền đuổi theo ui ui ui các ngươi này đàn ra hỏa cho ta lưu hai cái a bên kia diệp liên liên ba người cùng trung tịnh ở tiểu nguyệt cốc bên ngoài phân biệt chúng ta hiện tại đi nơi nào diệp liên liên tầm mắt xem qua nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài diệp hoài nghĩ nghĩ nói đi ẩn đường đi nghĩ đến cũng chỉ có ẩn đường nơi đó hẳn là có phong ấn nơi hoàn chỉnh tin tức hai người vừa nghe tựa hồ cũng chỉ có thể như thế Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới, bọn họ ba cái mới ngồi trận pháp đi vào ở đường, Diệp Liên Liên này choáng váng đầu trận cảm giác còn chưa thế nào hòa hoán lại đây, Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người đã bị nhìn đến bọn họ ngụy nhiên kéo đi đường Trắng Đinh. Bọn họ hai người chủ yếu nhiệm vụ chính là các mang năm người đi trước phong ấn nơi, cùng mặt khác tiểu đội đi thay đổi hôm qua kia một đám ở phong ấn nơi giết ma vật nhân viên trở về. Đến nỗi Diệp Liên Liên tuy rằng nàng thương bị quân vô cực mạc danh một cái hải man đào đi xuống cấp trị liệu hảo Nhưng là lúc này ngụy Nhiên cũng còn không thể phóng nàng đi tiền tuyến. Hắn hỏi, trên người của ngươi còn có bao nhiêu lôi điện phù? Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ, liền đem trên người lôi điện phù đều đem ra, đều ở chỗ này, không sai biệt lắm, có 200 nhiều trường, trong đó tam giai lôi điện phù 110 trường, tứ giai lôi điện phù 80 trường, dư lại 10 trường là ngũ giai lôi điện phù, là ta trước mắt có khả năng họa ra lôi điện phù cực hạn. Thành phù suất là 20 phần có một ngụy Nhiên tay háo đảo qua. Diệp liên liên trong tay 200 chương lôi điện phù hết thể bị hắn lấy đi. nhưng Ngụy nhiên lại lấy này đó lôi điện phù sau còn không hài lòng. Hắn nói, ngươi ly tông môn 900 nhiều năm, ta cũng không tính số lẻ, ngươi còn thiếu tông môn hai vạn sáu nghìn chương lôi điện phù. Trong khoảng thời gian này, ngươi nơi nào cũng đừng đi liền ở ẩn đường trước đem ngươi thiếu hạ lôi điện phù họa xuất hiện đi. Diệp liên liên sửng sốt, nàng đang muốn hỏi nàng khi nào thiếu tông môn lôi điện phù, nhưng quay đầu nàng liền nghĩ đến chính mình đến là thật sự có như vậy một cái nhiệm vụ. này vẫn là đương nàng sẽ họa lôi điện phủ sau ngụy nhiên cho nàng tuyên bố mỗi tháng tam trường tam giai lôi điện phủ mắt thấy ngụy nhiên xoay người muốn đi vội chuyện khác diệp liên liên đầu góc trận thanh minh lên cơ hồ là nhào lên đi một phen giữ chặt hắn tay háo sống chết không lời nói hắn đi thiếu chút nữa liền phải bị ngụy sư huynh cấp vòng đi vào như thế nào ngươi có gì nghị ngụy nhiên nhìn chằm chằm diệp liên liên lôi kéo tay háo thẳng đến nàng bắt tay buông ra hắn phương hỏi ngược lại dị nghị nhưng lớn diệp liên liên bất mãn nói. Nàng giơ tay đối với hắn giơ lên ba ngón tay đầu, năm đó ngụy sư huynh là làm ta mỗi tháng nộp lên tam trương tam giai lôi điện phủ, nhưng không để bốn ngũ giai lôi điện phủ. Như thế ngụy sư huynh ngươi có phải hay không đem bốn ngũ giai lôi điện phủ trả lại cho ta? Đương nhiên, như thế ngụy sư huynh ngươi muốn nói cũng không phải không thể. Diệp liên liên đột nhiên nhón chân bức để sắt vào ngụy nhiên, cùng hắn tầm mắt đối diện, một chương tứ giai lôi điện phủ để mười chương tam giai lôi điện phủ. một chương ngũ giai lôi điện phủ để hai mươi trương tam giai lôi điện phủ a ngụy nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích tầm mắt chết đi tới rồi diệp liên liên phía sau nhưng ngoài miệng lại một chút cũng không khách khí nói năm so một ta chỉ cần tứ giai lôi điện phủ điểm không được chân diệp liên liên hai chân chạm mà nháy mắt cùng ngụy nhiên cân sức ngang tải khí thế nháy mắt không thấy ui ui ui này cũng quá độc các đi năm so một quá ít chín so một năm so một đến đến đến đều là lão người quen ta lại thiếu một chút 8 so một không thể lại thiếu. Diệp liên liên như cũ chưa từ bỏ ý định mà nói. năm so 1. 7 so 1. năm so một Diệp liên liên, mẹ nó lao cũ kỹ cố chấp, trách không được đến bây giờ còn không có đạo lữ. Diệp liên liên hít sâu một hơi, nàng ở trong lòng đầu tính ra một chút, nói, 5.760 trường tứ giai lôi điện phù đúng không, ta cho ngươi thấu cái chỉnh. 6.000 trường. Ngụy nhiên trực tiếp thế nàng báo số. Diệp liên liên, mẹ nó ai nói 6.000 trường. Thấu cái chỉnh cũng liền 5.800 chương hảo sao, ngươi cái xú không biết xấu hổ ra hỏa. Ngụy nhiên dơ dơ lên trong tay lôi điện phủ, nói, này 200 chương lôi điện phủ tính ngươi mấy năm nay muộn giao lợi tức. Diệp liên liên, nàng hiện tại liền kém không một ngụm lao huyết phun ra tới. Diệp liên liên cảm thấy chính mình lúc này ở Ngụy nhiên trước mặt đặc biệt nẹ quất, nhiên hắn mới vừa rồi ném xuống lời nói sau liền như vậy vô vô ngông chạy lấy người đem nàng một người lưu lại nơi này. Mẹ nói ngươi đến là đường đi a. ẩn đường nàng liền tới quá một lần liền cái lộ cũng chưa nhận thủ, hắn liền đem nàng ném ở chỗ này làm nàng đi nơi nào tìm cái nhà ở vách bừa. Phía trước rốt cuộc là ai nói làm nàng lưu tại ẩn đường vách bừa? Liên liên, thư duệ thanh âm tự thân bên vang lên. Diệp liên liên xoay người, vẻ mặt thủy khuất, liền kém không khóc. Sư bá, ngụy sư huynh đương ngươi phó thủ thật là quá có hại, hắn hẳn là đi đương kiếm đạo phong đối ngoại giao tế nhân viên. Thư duệ giơ tay đỡ đỡ nàng phát đỉnh, nói, đi thôi. mang ngươi đi tìm gian phòng chống tử thư duệ mang theo diệp liên liên xuyên qua ngầm tiểu đường phố đi vào một loạt thạch ốc trước nơi này đó là ẩn đường đệ tử lâm thời nghỉ ngơi khu này đó thạch ốc trên cửa đều quải có một khối một bài chính phản hai mặt viết có cùng vô có đại biểu cho này gian thạch ốc bên trong đã có người ở nghỉ ngơi vô tỏ vẻ cái này thạch ốc bên trong không người ngươi nhưng tự hành đẩy ra đi vào nghỉ ngơi diệp liên liên tùy ý đẩy ra một căn thạch ốc thạch ốc không tính rộng mở Một gian phòng ngủ một gian không sai biệt lắm chỉ có 5 mét vuông tả hữu tu luyện thất, một người chủ nói dư giả. Diệp liên liên chỉ là đánh giá một vòng, xoay người đối thư rồi nói, sư bá ta khả năng còn muốn đi tuyên bình thành một chuyến, ta trên người vẽ bữa chu sa không nhiều lắm yêu cầu đi mua một ít trở về. Diệp tiểu sư thúc ở chỗ này sao? Một đạo xa lạ nam tu thanh âm ở Diệp liên liên nơi ngoài nhà đá đầu vang lên. Diệp liên liên trong lòng kinh ngạc bất quá nàng vẫn là đi ra thạch úc. đứng ở thạch ốp cửa nhìn đứng ở ngoài nhà đá nửa điểm cũng chưa hướng trong hoạt động nam tu diệp liên liên có chút trần chờ nói nếu ngươi chỉ người tên là diệp liên liên nói đó là ta không có lầm không biết vị này ân sư điệt ngươi có chuyện gì sao người tới tự túi chữ vật lấy ra một đại túi chu sa đưa đến diệp liên liên trước mặt phó đường chủ nói tiểu sư thúc chuẩn bị muốn họa đại lượng lôi điện phù sợ tiểu sư thúc chu sa không đủ riêng mệnh ta cấp tiểu sư thuốc đưa tới một ít như thế ta thật đúng là muốn cảm ơn phó đường chủ a Diệp Liên liên trầm mặc một lát, mới má cán, trừng mắt gác thanh ác khi nói: "Người nọ cũng làm như nhìn đến Diệp Liên liên kia cơ hồ đều phải đốt tới đỉnh đầu ngọn lửa." Lập tức cáo tử xoay người chạy lấy người. Người nọ đi rồi không lâu, Thư Duệ cũng rời đi. Phía trước hắn mới từ trưởng môn nơi đó hiểu biết phong ấn nơi một chút sự tình trở về. Hiện tại hắn còn muốn đi tìm Ngụy Nhiên tìm hỏi một chút sự tình. 422. chào Bao. Kế tiếp nửa năm Diệp Liên liên cơ hồ liền ở ẩn đường định cư xuống dưới. Đương nhiên nàng cũng vẫn là yêu cầu đi phía trên phóng thông khí, bằng không làm nàng nửa năm thời gian đều hoa ở ẩn đường bên trong họa tứ giai lôi điện phù nàng sợ là muốn biến mất. Bất quá, nàng đi ra ngoài thông khí thời gian cũng không như vậy nhàn. Một, nàng sẽ đi tiểu nguyệt cốc nhìn xem túc đêm bạch đoàn người, bọn họ lại đây là tới tìm văn nhân cẩn, nhưng trước mắt nàng cũng không có thời gian kia giúp hắn đi tìm người. Này đây nàng có khả năng làm chính là vì bọn họ tìm tới thương vân giới ngọc giản thư tịch cho bọn hắn lấy tới tống cổ thời gian. lại không tới khiến cho Lưu Nguyệt Phong đệ tử mang theo đi khuynh thiên sơn mạch thông khí, đi tuyên bình thành đi dạo. Bất quá nghĩ đến bọn họ còn không đến mức ở côn nguyên tông nội đại trắng ấy. Nguyên nhân vô nó bởi vì cuối cùng tán tu liên minh các phân bộ ở 10 đại tông môn địa giới làm ầm ý lợi hại, bọn họ những người này hoàn toàn có thể chạy tới thấu cái náo nhiệt, dù sao bọn họ tu vi cao gặp gỡ tới tìm việc nhi trực tiếp bóp chết được. Này nhị sao, chính là này tán tu liên minh. phía trước bọn họ đi lục mang giới phía trước còn có hay không cái này liên minh à không cũng không thể nói như vậy phải nói tán tu liên minh trước kia cũng tồn tại nhưng bọn hắn tồn tại cảm phi thường thấp như thế ngôi đầu vẫn là ở nàng điều khiển chín tiêu vân thuyền chở sáu tông láo tổ đi mượn đường lúc sau mới toát ra tới không sai biệt lắm 10 năm thời gian cái này liên minh liền ở thương vân giới chung lấy một loại thế không thể đỡ khí thế vọt ra thả gần mấy năm không ít tán tu gia nhập tán tu liên minh nhưng tán tu liên minh hiện tại thoạt nhìn là cổ thực khổng lồ thế lực chính là thật muốn lại nói tiếp nó bên trong thực hỗn loạn làm tán tu bọn họ lớn nhất hạn độ được đến tự do tán tu liên minh quản lý giả muốn đem như vậy một đám không phục quản giáo tán tu quản lý lên kia hắn liền phải hoa hạ rất lớn công phu nhưng đã liền quản lý giả muốn lấy thế lấy thân phận áp người phần lớn thời gian những cái đó tán tu đều là không phục quản giáo này đây tán tu liên minh thật muốn lại nói tiếp nó bên trong giống như năm bẻ bảy mảng muốn quản lý khởi bọn họ trừ phi bọn họ có cộng đồng ích lợi bằng không giải tán đó là sớm muộn gì sự tình nhưng mà sự tình cố tình lại không phải nàng suy nghĩ đơn giản như vậy sớm tại tán tu liên minh muốn thế khởi thời gian ngụy nhiên liền ở phái người ở tán tu liên minh ngoại tầng nhân viên bên trong gần nút truyền quay lại tới tin tức có thể nói là tại dự kiến bên trong lại tại dự kiến ở ngoài tán tu liên minh đương nhiệm minh chủ không phải người khác đúng là bạch kiêm gia chứ không đề cập tới nàng này tán tu liên minh minh chủ chi vị là như thế nào tới dùng ngón chân đầu ngẫm lại kia cũng nên là quân vô cực cái kia xà tinh bệnh bắt tay Lại đến chính là nàng đây là chuẩn bị ném ôn ra trưởng lao thân phận ra tới làm một mình sao. Diệp liên liên trong lòng tò mò, vì thế nàng mỗi lần cho chính mình thông khí đều sẽ chạy tới ngụy nhiên nơi đó. Ai làm tán tu liên minh bên kia tin tức truyền lại là từ hắn tiếp nhận. Nàng muốn đi bắt quái bạch kiêm ra bên kia sự tình, cũng chỉ có thể chạy đến hắn này đầu tới nhìn. Nửa năm lúc sau diệp liên liên rốt cuộc đem thiếu tông môn 6.000 trương tứ dai lôi điện phù hoa xong, nhưng tiện nàng còn đem sau 30 năm lôi điện phù đều vẽ xong rồi. tổng cộng 1.100 nghìn trường dư thừa kia 20 mươi trường toàn cho là nàng cấp thấu số nguyên cùng ngụy nhiên làm xong giao tiếp diệp liên liên quay đầu một trận gió liền chuẩn bị đi ra ngoài không nghĩ ở nàng một chân đều bán ra môn vẫn là bị ngụy nhiên gọi lại ngươi từ từ diệp liên liên kéo xuống mặt ngụy sư minh ngươi còn có chuyện gì nhi ngươi mang về tới túc đêm bạch đoàn người hôm qua rời đi côn nguyên tông ngụy nhiên nói diệp liên liên sử sốt, bọn họ đi viêm vực ngụy nhiên gật đầu chính bọn họ có tàu bay ta đem đi hướng viêm vực bản đồ cho bọn họ bọn họ liền chính mình đi rồi nói xong hắn lại bổ sung một câu bọn họ tự do quán có thể ở côn nguyên tông trụ thượng nửa năm đã là cực hạn. diệp liên liên xua tay bọn họ đi theo lại đây chính là đi tìm văn nhân đại ca thả ta cùng với bọn họ giao thoa không thầm cho nên ta một chút đều không thương tâm bọn họ không tử mà biệt gì ngụy nhiên trầm mặc một lát hắn mới vừa rồi buồn bã nói bọn họ hôm qua đi ngươi tiểu sân cốc trích hết người tiểu sơn cốc trung cấp thấp linh quả diệp liên liên mắt hạnh mắt đại ngươi nói cái gì nàng thất thanh hỏi mắt thấy diệp liên liên đã tới rồi tạc mau bên cạnh ngụy nhiên an ủi nói bọn họ không có trích ngươi những cái đó cao dài linh quả trung cấp thấp linh quả đều không cần linh thạch sao diệp liên liên thét to ngực cùng nhau một phù thở hồn hển hiển nhiên nàng là bị khí tàn nhẫn ta kêu tiểu sơn cốc có bao nhiêu đại trừ bỏ vách đá bên trong toàn bộ sơn cốc có thể khai khẩn địa phương đều là loại đồ vật Bọn họ kia một đám người đối ta tiểu sơn cốc một chút tay liền đem chung cấp thấp linh quả đều trích đi rồi, đó là bao lớn số lượng. Không có tấn kia cũng có mấy chục tấn, bọn họ chính là trên người không có một khối linh thạch, quang mua chúng nó liền kiếm quá độ hảo sao. Trật diệp liên liên để sát vào ngụy nhiên, đem một bàn tay rơi đến hắn trước mặt, túc tiền bối cũng không phải là một cái sẽ lấy không một cái so với hắn tu vi thấp tu sĩ đồ vật, hắn nhất định lấy cái gì đồ vật làm trao đổi. diệp liên liên nói tới đây ánh mắt nhìn đến ngụy nhiên tràn đầy hoài nghi chi sắc chật nàng tức giận nói ngụy sư minh, tư nuốt sư mội đồ vật hương vị thế nào hương không hương ngụy nhiên về phía sau thẳng lui hai bước bị diệp liên liên trực tiếp chọc phá gì đó cái này làm cho vẫn luôn ấn quy củ làm việc hắn trên mặt có chút không nhịn được hắn ho nhẹ hai tiếng ngay cả nói chuyện ngự khí cũng chưa dị vã nghiêm khắc hắn có chút mơ hồ nói khụ ta lấy linh thạch hướng ngươi mua diệp liên liên thu hồi tay hư lạnh hừ Thân huynh đệ Minh tính toán sổ sách, ta hiện tại đều còn không có nhìn đến túc tiền bối để lại cho ta đổ vật ngươi liền đối ta nói ngươi muốn mua, ngươi hiện tại chính là cho ta báo giá báo thiếu, ta sẽ không biết, ta sẽ không. Ngụy Nhiên nói, lúc này hắn lời này nói tự tin mười phần. Diệp Liên Liên lại lần nữa đối với hắn bắt tay rối ra, đồ vật trước lấy ra tới. Ngụy Nhiên do dự một chút, bất quá rốt cuộc làm người quân tử hắn vẫn là đem túc đêm bạch thác hắn giao cho Diệp Liên Liên đổ vật đem ra. Diệp Liên Liên lấy quá hộp ngọc. lại không nghĩ hộp ngọc không lớn, phân lượng lại cực kỳ đại, cái này nàng là càng thêm tò mò, túc đêm cho chính mình đó là thứ gì? Mở ra hộp ngọc, chỉ thấy bình tranh nửa hộp trong suốt không rảnh chất lỏng, không nên nói là thủy càng thêm chuẩn xác. Đây là cái gì thủy? Diệp Liên Liên không khỏi buột miệng thốt ra, nàng mà không ra tay cũng không nhàn rỗi, vương thật chỉ liền tưởng hướng kia hộp ngọc nội thủy cho đi. Đừng làm dư thừa sự tình. Ngụy Nhiên ra tiếng ngăn cản. Diệp Liên Liên nhìn bị Ngụy Nhiên bắt lấy tay. Đang muốn hỏi cái gì đâu, Thư Duệ thanh âm tự hai người phía sau vang lên. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp liên liên đột nhiên thu hồi chính mình tay, nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy không đúng a, nàng bộ dáng này nghĩ như thế nào như thế nào có loại thê tử bị trượng phu bắt ra nào giác, Lập tức, nàng ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt bằng phẳng tiếp đón Thư Duệ, nói, Sư bá ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì Thủy Bái. Thư Duệ đến gần, đầu tiên là quét ngụy nhiên liếc mắt một cái. Ngụy Nhiên bị hắn kia liếc mắt một cái, quét phía sau lưng một cái, giật mình, lại xem thư duệ đối đãi Diệp Liên Liên kia làm như cùng hắn đai thường nhân vô dị, nhưng kia ánh mắt từ ít có nhu hòa là chuyện như thế nào? Không phải trưởng đối đối đãi Văn bối cái loại này ôn hòa, mẹ nó Ngụy Nhiên cảm thấy chính mình giống như phát hiện một kiện thực ghê gớm sự tình, nhưng lại xem Diệp Liên Liên kia không hề sở rác bộ dáng, hắn lại không khỏi vì thư duệ thở dài, Liên này mịt mờ trình độ. đổi làm hắn là diệp liên liên hắn cũng không có khả năng nhận thấy được điểm cái gì hảo sao không dấu vết lại lần nữa sau này hoạt động hai bước ly diệp liên liên xa một chút ngụy nhiên thậm chí ở trong lòng đầu suy xét hắn muốn hay không hiện tại liền rời đi mà bên kia thư duệ tiếp nhận diệp liên liên dơ lên chính mình trước mặt hộp ngọc chỉ liếc mắt một cái hơn nữa trong tay trọng lượng hắn liền hộp ngọc chính là thứ gì hắn nói đây là ngọc quỳnh thủy linh trong nước mặt có chút phân lượng trọng thủy nó có tác dụng gì diệp liên liên hỏi đối với vấn đề này nàng là thật sự rất muốn biết bằng không vì sao ngụy nhiên một cái nguyên anh tu sĩ còn sẽ như thế tâm tâm niệm niệm đều muốn nó luyện chế trọng kiếm như một chi tuyển thư duệ nói tới đây tầm mắt chuyển tới không biết khi nào đã dịch tới cửa chuẩn bị chạy lấy người ngụy nhiên trên người ngụy nhiên diệp liên liên bừng tỉnh chính là theo sau nàng lại có chút kinh ngạc ngụy nhiên người lớn lên cũng không phải cao to cái loại này là thuộc cái loại này gây trường hình không nghĩ tới hắn thế nhưng sử dụng chính là trọng kiếm nàng nghĩ nghĩ từ thư duệ trong tay lấy quá hộp ngọc đối ngụy nhiên nói ngụy sư minh nhà lấy linh thạch mua đi thôi này thủy đối ta cũng không gì dùng ngụy nhiên mà người nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây lập tức đem đã sớm chuẩn bị tốt túi chữ vật ném cho diệp liên liên tại đây đồng thời hắn giơ tay bay nhanh từ tay nàng trung tướng hộp ngọc thu đi đa tạ, ngụy nhiên ném xuống những lời này sau xoay người rời đi nhìn theo ngụy nhiên đi xa bóng dáng diệp liên liên thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy hắn đi có điểm nhi hấp tấp Tựa hồ hắn nóng lòng rời đi nơi này. Diệp Liên Liên cho rằng ngụy Nhiên còn có khác sự tình muốn đi vội, đến là không có bao lớn để ý. Nàng quay đầu hỏi Thư Duệ, sư bá ngươi không phải ở phong ấn nơi nhìn sao, như thế nào lại đây? Tới hỏi ngươi mua muốn một chút đồ vật. Thư Duệ nói, Diệp Liên Liên vẻ mặt đề phòng cấp dạng, mua cái gì? Liêu Sư Điệt nói ngươi nơi này khả năng có thần thụ phù tăng chi, này đây ta lại đây vừa hỏi, nếu có hy vọng ngươi có thể bán cấp kiếm đạo phong. Thư duệ cố ý đem sự kiện về đến kiếm đạo phong phía trên, mà không phải lấy hắn cá nhân thân phận. Hắn giải thích nói, phong ấn nơi phong ấn bị phá tan, ma khí từ dưới nền đất trào ra, này bản thân liền không phải thứ tốt. Thêm chi ma vật một đám tiếp theo một đám bò ra tới, phái người qua đi thanh trừ là cần thiết, nhưng bên kia ma khí gần nửa năm qua càng thêm nồng đậm. Trúc cơ đệ tử từ nguyên có thể ở phong ấn nơi cùng những cái đó ma vật đánh chết một ngày đến bây giờ hai canh giờ không đến phải từ nơi đó rời khỏi tới thanh trừ trong cơ thể ma khí. thường xuyên qua lại không có ba ngày công phu, là hoàn toàn không có khả năng đem trong thân thể ma khí thanh trừ. Kim Đan trở lên tu sĩ cấp cao tuy ở phong ấn nơi nội nhưng đãi thời gian trường, nhưng trái lại đãi bọn họ lui ra tới rửa sạch trong cơ thể ma khí thời gian cũng là dài hơn. Diệp Liên liên hiểu thư duệ ý tứ, nàng nghĩ nghĩ nói, Sư bá, ta nơi này có bốn cây hai trăm niên đại thần thụ phù tăng, nhưng ta cảm thấy đi, ta đem hắn bán cho kiếm đạo phong không hảo thỏa đáng. Thư duyệt những mày, ngươi tưởng như thế nào làm? diệp liên liên vươn ra ngón tay so một cái nhị nàng nói ta bán cho kiếm đạo phong nhị cây dư lại hai cây từ trưởng môn ra mặt tới mua đến lúc đó liền đem chúng nó loại đến phong ấn nơi đi dù sao giết ma vật sắt mệnh mỏi vậy đổi cái ban đi dưới tảng cây nghỉ ngơi đánh cái ngồi nghe nghe phủ tang thụ thanh hương thanh một thanh trong thân thể ma khí chờ nghỉ ngơi đủ rồi lại xông lên đi đánh là được địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư 423 ta thật là quá khó khăn mua thần thụ phụ tang chuyện này thực mau từ thư duệ thông chi cánh rừng dung đoàn người liền ở thư duệ biển mây phong trục lãng khe gặp mặt cánh rừng dung tới đồng thời bên người còn có hai người một người là chu minh thủ một người khác không phải người khác đúng là phía trước phương hướng diệp liên liên mua hạt giống phong nạo thiên diệp liên liên vừa thấy này tư thế liền biết hôm nay nhưng không có nàng tưởng như vậy hai bên một cái lấy ra thụ một cái cho linh thạch liền xong việc nhi cánh rừng dung ba người vào nhà Diệp liên liên liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về hắn hành lễ, gặp qua trưởng môn Sư Minh, Phong Sư Minh. Theo sau, nàng móng vuốt hướng về phía Chu Minh Thủ phương hướng vung lên, kia hướng đối phương làm mặt quỷ đôi mắt nhỏ chọc Chu Minh Thủ thiếu chút nữa không đem chính mình cấp chứng chín. Chu Minh Thủ có thể nói là khó lòng giải bày, từ khi chính mình ngầm đồng ý Tống Khuê theo đuổi lúc sau, Diệp liên liên mỗi khi gặp được bọn họ hai người cơ hồ là tất yếu đùa dỡn bọn họ một phen không thể. Tới rồi phía sau nàng cùng Tống Khuê thấy nàng đều phải đường vòng đi rồi hảo sao? Cái này yêu nghiệt, một ngày nào đó sẽ có một cái so nàng lợi hại hơn người tới thu thập nàng. Chu Minh thủ trong lòng ảo não mà nghĩ. Nhiên hôm nay nàng là bị cánh rừng rung kêu lại đây, bằng không lúc này nàng hơn phân nửa là đợi cho chính mình trong viện luyện đan. Mấy người vừa lật khách sáo, cánh rừng dung ánh mắt ngược lại rơi xuống Diệp Liên Liên trên người, hắn ở trong lòng đánh một lần nghị săn trong đầu phương nghiêm túc hỏi, "Diệp sư mọi người thả cho ta một câu lời chắc chắn." Ngươi nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu cây thần thụ phù tang? Diệp Liên Liên sử sốt, ngược lại vui đùa nói, Lâm Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Sợ bị ta hố sao? Cánh rừng Dung Mỹ mắt phiền phiền, tức giận nói, ta sợ ta nếu không như vậy vừa hỏi, quay đầu ngươi lại cấp kiếm đạo phong loại ra một mảnh thần thụ phù tang lâm tới. Ngắm lại nàng liền bán cho tông môn hai cây một trăm niên đại thần thụ phù tang, đem này hai cây hướng phong ấn nơi chỗ đó một loại, một đám người giết ma vật lụy đều tiếp kia hai cây đi xuống trừ trên người ma khí. mà kiếm đạo phong đệ tử đến hảo trực tiếp hướng kiếm đạo phong một chạy ở một mảnh thần thụ phù tang trong rừng đả tọa còn đều không mang theo tễ liền này đối lập hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy chính mình hẳn là cấp trước mắt vị này tiểu sư mội lộng tông môn chức vị đương đương như thế hy vọng nàng tầm có thể đường thiên như vậy quang minh chính đại diệp liên liên không hề răng hừ lạnh hừ hai tiếng hắn còn đừng nói nàng thật đúng là liền ở trong không gian đầu lấy hai cây thượng ngàn năm phân thần thụ phù tang trạng cây trồng năm mẫu đất chẳng qua Thần thụ phù tang cũng không phải chỉ cần ngươi chết chạc cây hướng trên mặt đất cắm xuống là có thể sống, nàng kia năm mẫu đất phù tang chi cuối cùng cũng liền sống hai mẫu không đến, không sai biệt lắm cũng có 80 nhiều cây mà lấy. Thả, này đó phù tang thụ đều là nàng chở người đi lục mang giới phi thăng trên đường trồng, bởi vì không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ dùng đến chúng nó, cho nên loại chúng nó linh điệu thời gian trận pháp đều không mau quá nhanh, tính tính thời gian trước mắt những cái đó sống sót thủ cũng liền 3-40 năm thụ linh, có thể làm gì. Làm người nghe cái thanh hương sao? Cánh rừng dung hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nhịn xuống nâng lên hai tay đối với Diệp Liên Liên cổ làm ra một cái ta muốn bóp chết ngươi cái gấu con tức giận động làm. Người nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu thần thụ phụ tang? Cánh rừng rung buông lại tay, trừng mắt nhìn Diệp Liên Liên liếc mắt một cái, lại lần nữa hỏi. Diệp Liên Liên xem xét liếc mắt một cái thư duệ, quay đầu lại phiết liếc mắt một cái cánh rừng dung, hừ chi nói, 20 cây. Nhiều ít? Cánh rừng rung vẻ mặt không tin. 30 cây. Tiếp tục hứ chi. Cánh rừng Dung cảm thấy chính mình hôm nay kiên nhẫn đều phải bị Diệp liên liên trà sáng. Diệp sư mọi nghiêm túc điểm, này liên quan đến côn nguyên tông an uy, không phải trò đùa. Diệp liên liên không đáp hỏi lại, ta báo nhiều, trưởng môn ngươi lấy ra như vậy nhiều linh thạch tới mua sao. Nàng dừng một chút, tiếp tục lạnh lạnh hỏi, tặng không gì đó, tông môn từ ta nơi này cầm đi còn thiếu sao. Ngươi có bao nhiêu phủ tang thủ nói ra, hôm nay ta đem linh thạch dùng một lần đều cho ngươi thanh toán tiền. Diệp liên liên nói đến cái này phân thượng hiển nhiên là đánh cánh rừng rung mặt mũi. lúc này cánh rừng Dung sắc mặt phi thường khó coi đối nàng nói chuyện, hiển nhiên hắn đây là tính toán việc công sử theo phép công. Diệp liên liên thấy vậy cũng sảng khoái, tổng cộng 80 cây 45 năm phân thần thụ Phù tang ta muốn lưu lại 20 cây, dư lại 60 cây trưởng môn ngươi muốn ngươi liền toàn lấy đi. Cánh rừng Dung đang muốn nói 60 cây quá ít, lại cho hắn 10 cây, nhưng khỏe mắt dư quang quét đến thư duệ, những lời này bị hắn một lần nữa nuốt trở lại trong bụng đi. Hắn thởi xuống bên hông túi chữ vật hướng diệp liên liên bên kia ném đi, ngươi nhìn xem, này đó linh thạch có đủ hay không. Diệp liên liên tiếp được túi chữ vật, mới phát hiện đây là một cái còn không có nhận chủ túi chữ vật, nàng mở ra túi chữ vật thần thức dò xét đi vào. Hảo gia hỏa bên trong tràn đầy một đống thượng phẩm linh thạch, không sai biệt lắm có 50 vạn nhiều, đổi thành hạ phẩm linh thạch nói, chừng 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Đủ rồi, buổi chiều thuận tiện đem 62 cây thần thụ phù tang đưa đến trưởng môn ngươi nơi đó đi. Diệp liên liên thu hồi túi chữ vật cười tủm tỉm mà nói. Cánh rừng rung, hắn thấy được một bộ gian thương khỏe miệng. Không đi lại xem diệp liên liên, hắn tầm mắt vừa chuyển rơi xuống thư duệ trên người. Hôm nay ta lại đây còn có hai việc, việc đầu tiên là vì đàn phong. Nói tới đây hắn dừng một chút, đàn phong cố ý cùng kiếm đạo phong giải hòa làm ta lại đây đương thuyết khách, không biết thư sư thúc ngươi nghĩ như thế nào. Nghe đến đó đừng nói thư duệ trong lòng buồn bực. chính là diệp liên liên cùng hôm nay mặc danh bị kéo đảm đương tráng đinh chu minh thủ cũng là một đầu mờ mịt ở diệp liên liên lấy tầm mắt hỏi hăng khi nàng duy nhất làm sự tỉnh chính là lắc đầu diêu xong đầu đi xem phong ngạo thiên đoạt được đến đáp lại là người ta cầm chén trà túi đầu số lá trà bộ dáng trong lúc nhất thời trong đại đường không khí biến quỷ dị trầm mặc lên sau một lúc lâu thư duệ mới dừng lại ngón tay gõ bản trà động tác hắn hỏi theo lý ngươi nói chuyện này không phải càng thêm hẳn là đi cùng tần điền nói mới là sao hắn là đương nhiệm kiếm đạo phong thủ tọa lý nên từ hắn tới làm ra quyết định lời nói là như thế không sai nhưng cánh rừng rung ánh mắt hướng diệp liên liên trên người một phiết theo sau thanh âm không khỏi nhẹ xuống dưới dường như kế tiếp nói hắn có chút không tốt lắm nói ra này không phải diệp sư mội bên này còn nhớ thu sao những cái đó lao ra hỏa thư sư thuốc ngươi cũng biết kéo không xuống dưới mặt cánh rừng dung một lóng tay phong nạo thiên cùng chu minh thủ này không bọn họ đem này hai người cấp đẩy ra tới cấp diệp sư mội nhận lỗi Diệp Liên Liên một miệng trà mới uống tiến miệng, liền nhân cánh rừng dung nói cấp khí phun. Ở đây Chu Minh thủ sắc mặt cũng biến khó coi lên, phía trước nàng bởi vì cánh rừng dung là sư huynh thả lại là trưởng môn, cho nên hắn kêu nàng lại đây nàng cũng liền bồi tới một chuyến, đến nỗi là vì sự tình gì, nàng thật đúng là không có việc gì trước hết nghe hắn nhắc tới quá. Nếu là nghe qua nói, này một chuyến đánh chết nàng nàng đều sẽ không lại đây. Bồi cái gì không phải? Luận giao tình. Nàng tuy so bất quá Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt Tống khuê ba người gian tình cảm thâm hậu, nhưng thế nào nàng cùng Diệp Liên Liên cũng có diêm vương Dung binh đoàn đoàn viên này một tầng quan hệ. Thả nàng một không cùng Diệp Liên Liên náo phiên, nhị không kéo nàng một lần chân sau, dựa vào cái gì đàn phong những người đó chỉnh ra tới sự tình muốn nàng cái này bị bọn họ lạnh nhạt đối đại đến nay người tới mua đơn. Thả đừng tưởng rằng khi cách 900 nhiều năm, đàn phong thượng những cái đó lao ra hỏa chết chết ngã xuống ngã xuống, có thể sống đến bây giờ không phải bế tử quan. chính là nút vào nghĩ biện pháp kéo dài chính mình thọ mệnh không ai sẽ nhớ rõ vì cái gì lúc trước kiếm đạo phong sẽ đột nhiên cùng đàn phong náo phiên liên quan ngự thú phong khí phong đi theo kiếm đạo phong giống nhau học theo không hề làm đan phong luyện đan trường môn ngày và cơ sợ là đối với đan phong hiện tại là cái tình huống như thế nào cũng không hiểu lắm có lẽ bị người mông ở trong cốc cũng là có khả năng chu minh Thù nói cánh rừng rung sửng sốt trong lòng có loại không tốt cảm thụ dâng lên có ý tứ gì chu minh thủ há miệng thở dốc nhưng khỏe mắt dư quan quét đến phong nạo thiên lập tức đều tới rồi cổ họng nói bị nàng một quải, ta cũng là hôm qua ra tới tản bộ khi cũng liền nghe xong một lỗ thai đan phong đệ tử chi ra nói đại khái ý tứ là chỉ kiếm đạo phong phía sau quá hành phong minh nguyệt phong thượng sở loại linh dược so đan phong còn muốn nhiều chờ đến trưởng môn ra mặt vì hai phong hòa giải sau bọn họ liền đi quá hành phong lưu nguyệt phong thu linh loại đi thuận tiện nếu là coi trọng cái gì linh dược có thể thuận hồi một ít vậy càng tốt không sai biệt lắm chính là này đó Bất quá nghĩ đến lớn lên ở đàn phong ngạo thiên chân quân nghĩ đến sẽ so với ta biết đến nhiều một ít, rốt cuộc ta đã chín trăm nhiều năm không có ở đàn phong không phải sao. Nói tới đây Chu Minh Thủ liền chuyển biến tốt liền thu, rốt cuộc nàng chỉ là xem phong ngạo thiên quá nhàn kéo hắn sau thủy, không đạo lý sự tình đều quán đến trên đầu tới hắn vẫn là kia một bộ sự không liên quan đã bộ dáng. Hơn nữa cùng nàng so sánh với hắn mới xem như Đan phong chân chính lại đây nhận lỗi đại biểu hào sao. Chu Minh Thủ lời nói mới rơi xuống. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi phong ngạo thiên trên người. Phong ngạo thiên vẻ mặt vô tội, hắn giải thích nói, Chu Sư Điệt có điều không biết, ta tuy là đàn tu nhưng ngày thường thâm nhập trốn tránh, đan phong thượng rất nhiều chuyện trên cơ bản rất ít có thể chuyển tới ta lỗ thai. Lần này lại đây phía trước ta nguyên bản ở vào nửa khép quan bên trong, là đại trưởng lão kêu ta ra tới, ta mới từ nửa khép quan bên trong ra tới đi theo trưởng môn đi này một chuyến. Phong ngạo thiên nói xong, đại đường lại lần nữa lâm vào quỷ dị yên lặng. Cho nên nói, đan phong đây là tính toán làm hai cái gì cũng không biết người ra tới đỉnh toàn bộ đan phong lưu sao. Không biết qua bao lâu Diệp Liên Liên nhược nhược tổng kết nói, trên mặt nàng các ngươi thật là quá đáng thương biểu tình không cần quá rõ ràng hảo sao. Cánh rừng dung mặt giống như bị soát vài tầng mực nước, hắn nhịn rồi lại nhịn mới đem đều đốt tới trên đầu tới hỏa khí một lần nữa để ép trở về. Phía dưới ta nói chuyện thứ hai là đi qua các phong thủ tọa cập trưởng lao xác định, đan phong thủ tọa vị trí này đem từ chu sư mỗi phóng đan phong thủ tọa. Cái kia trưởng môn, ta cũng có một việc muốn nói. Chu Minh Thù ở cánh rừng dung còn muốn nói đi xuống khi đánh gậy hắn nói. Đối mặt Chu Minh Thù kia vẻ mặt xin lỗi biểu tình, cánh rừng dung hắn có loại đứng dậy chạy lấy người xúc động tổng cảm thấy kế tiếp Chu Minh Thù muốn nói nói tuyệt đối không phải là cái gì lời hay. Nhưng nếu nàng đã mở miệng, hắn cũng chỉ hảo gật đầu ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Là cái dạng này. Chu Minh Thù biệt nữ một lát, cuối cùng nàng vẫn là đỏ mặt đem nàng muốn lời nói nói ra. Tống khuê hôm qua hướng ta cầu hôn ta cũng đồng ý, này đây lại quá không lâu chúng ta hai cái khả năng sẽ cử hành song tu đại Điển. Diệp liên liên đôi tay một phách, trên mặt cười cùng đóa hoa dường như, cái này hảo nha. Song tu đại Điển thời gian định rồi sao? Định lời nói ta cùng minh nguyện tới cấp các ngươi hai cái bố trí nơi sân A. Chu Minh thủ sắc mặt càng thêm đỏ, nàng xấu hổ và giận giữ chừng mắt nhìn Diệp liên liên liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, giảng chính sự nhi đâu, liên liên ngươi thêm ngắt lời. Nói xong nàng ngược lại đối cánh rừng dung nói, ta ý tứ là, ta đã đáp ứng tống khuê đại song tu đại điển qua đi ta liền từ đan phong dọn ra tới cùng hắn cùng nhau trụ. Cánh rừng dung, cho nên nói trắng ra là, nàng ý tứ chính là nàng sắp sửa cử hành song tu đại điển. Đại điển qua đi nàng liền dọn đi cùng tống khuê cùng nhau trụ, cho nên đan phong nơi đó chuyện gì nhi cũng cũng đừng đều thấm thượng nàng. Ngành thấm cũng vô dụng, bởi vì nàng muốn cùng tống khuê đóng cửa lại quá tiểu nhật tử. Cánh rừng Dung chưa từng một khắc như hiện tại như vậy cảm thấy chính mình cái này trưởng môn đương như vậy gian nan. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 424, ta có một cái ý tưởng. Cánh rừng Dung hôm nay trừ bỏ mua được thần thụ phù tăng ở ngoài mặt khác đó là một sự kiện nhi cũng chưa hoàn thành. Đương nhiên cũng không thể nói như vậy, chủ yếu vẫn là đan phong hố người hố thật sự là quá độc ác. Nhưng Diệp liên liên cảm thấy cánh rừng dung bị đan phong mấy lao ra hỏa hố như vậy một lần sau, về sau đan phong lại muốn chỉnh ra chút cái gì chuyện xấu tới kéo hắn xuống nước, hắn nhất định là phủi tay liền đi. ngẫm lại cũng là, ta này trưởng môn vì các người đan phong liền mặt mũi đều kéo xuống tới, nhưng các ngươi đến hảo sau lưng thế nhưng còn ở tính kế đông tính kế tây. Hiện tại hảo sự tình bị bọn họ đan phong chính mình người quán tới rồi nhân ra kiếm đạo phong trước thủ tọa trước mặt, mặt mũi của hắn cũng ném. nguyên bản còn muốn tìm cái cùng kiếm đạo phong quan hệ không tồi đan phong đệ tử đảm đương đan phong thủ tọa nhưng người ta trực tiếp biểu lộ nàng liền phải cùng kiếm đạo phong đệ tử cử hành song tu đại điển song tu đại điển qua đi nàng liền trực tiếp dọn ra đan phong có thể nói đây là biến tướng muốn cùng đan phong chặt đứt quan hệ quay đầu lại nàng hướng quá hành phong một chạy ai còn có thể nói nàng không phải đan phong đệ tử diệp liên liên nghĩ nghĩ nói lâm sư huynh kỳ thật đi cùng đan phong hợp không hợp hảo gì đó đối với chúng ta kiếm đạo phong thật không gì bao lớn vấn đề Chúng ta không hiếm lạ bọn họ cũng chưa chắc trong lòng cao hứng. Chủ yếu bọn họ vẫn là coi trọng chúng ta bên này như vậy nhiều không có gặp qua linh loại, cho nên chờ một chút lâm sư huynh ngươi không bằng đi một chuyến hành quá phong tìm một chút thác bạc tang, từ hắn nơi đó lấy một phần linh loại bảng giá biểu, lần sau đan phong những cái đó lao ra hỏa lại đến dây dương ngươi, ngươi trực tiếp đem kia phân bảng giá biểu giao cho bọn họ. Bọn họ muốn linh loại, thành bảng giá biểu liền ở chỗ này, nghĩ muốn cái gì trực tiếp lấy linh thạch tới mua. bọn họ nếu là nháo lên ngươi liền trực tiếp lời nói đây là chúng ta kiếm đạo phong trực tiếp phong nói ai muốn hay không không cần đánh đổ nói này đến nguyên bản hẳn là xem như kết thúc ai ngờ diệp liên liên lại thần bồi thêm một câu nga đúng rồi bởi vì đan phong ở kiếm đạo phong không có danh dự loại đồ vật này không khỏi đối phương ở mua linh loại lúc sau quay đầu trở mặt nói chúng ta kiếm đạo phong linh loại có chất lượng vấn đề mỗi một cái đan phong đệ tử tới mua linh loại khi chúng ta đem toàn bộ hành trình mở ra lưu ảnh thạch lấy làm ký lục đương nhiên này đó lưu ảnh thạch nội ảnh lục chúng ta cũng không sẽ vẫn luôn lưu tại nơi đó mỗi 10 năm chúng ta sẽ rửa sạch một đám hơn nữa chúng ta cũng sẽ không chiếm dùng bọn họ mọi người chân dung quyền nếu là có hoài nghi đại nhóm đầu tiên lưu ảnh thạch 10 năm kỳ mãn chúng ta ở rửa sạch chúng nó khi đan thân đệ tử đại nhưng lại đây giám sát diệp liên liên đây là hoàn toàn đem đại hình siêu thị nội theo dõi hệ thống cấp dập khuôn ra tới luận trận mắt nói dối a không nên là luận lý luận xuông nàng chính là người tạo nghề a liền sợ đan phong người không tới tới nàng liền chạy đi tìm thác bạt tăng canh chừng theo dõi này một bộ cấp làm ra tới bất quá nàng này một bộ một bộ ở tại chỗ người xem ra kia quả thực cùng hồ nháo không có gì khác nhau cánh rừng dung cảm thấy hắn thật sự đối lại tìm tới môn đan phong lão các trưởng lão nói như vậy tám phần bọn họ phải bị khí đến lấy pháp khí vọt tới kiếm đạo phong tới đi cánh rừng dung trầm mặc một lát ánh mắt đảo qua vẻ mặt không sao cả chu minh thủ cùng với một bộ như đi vào coi thần tiên hư không phong nạo tiền cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi xuống thư duệ trên người Kia trong ánh mắt đầu ý tứ không cần quá rõ ràng. Sư thúc ngươi đến là mau tới quản quản ngươi cái này tiểu sư đệ ta, nàng quá có thể làm sự tình. nhưng thư duệ lại đối hắn khẽ gật đầu, kia gợi lên khỏe miệng biểu hiện chủ nhân hiện tại không cần quá tốt tâm tình. Cánh rừng dung Tính hắn vẫn là đi thôi, miễn cho lại bị này nhóm người khí đến. Cánh rừng dung mang theo người rời khỏi sau buổi chiều diệp liên liên mang theo kia 60 cây thần thụ phù tăng đi một chuyến hướng lên trời phong hốn nguyên điện, đem đổ vật giao cho cánh rừng dung hạ hướng lên trời phong diệp liên liên không có trực tiếp hồi nàng tiểu sân cốc mà là xoay người đi kiếm tu phong không nghĩ tới nàng nhân tài đi vào kiếm tu phong còn ở suy xét tìm ai khi nàng liền gặp cá nhân à cũng không thể này nói sao phải nói là người nọ chính mình đưa tới cửa tới thiểu sư tổ thiếu niên hoạt bát tinh thần phân chấn thanh âm vang lên diệp liên liên tìm thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại liền thấy một thân trúc cơ đệ tử bảo tuổi không lớn thiếu niên hướng phía chính mình chạy tới Diệp liên liên nghĩ nghĩ đến là nhớ lại người kia là ai, lập tức nàng cũng không vội mà tìm người, đứng ở tại chỗ chờ kia thiếu niên lại đây. Thiểu sư tổ, ngươi như thế nào tới kiếm tu phong? Chính là có chuyện gì? Có cần hay không đệ tử phụ một chút? Thiếu niên chạy đến Diệp liên liên trước mặt đầu tiên là thực cung kính hướng nàng được rồi một cái đệ tử lễ, nhưng đại hắn ngồi dậy bản khi cả người lại biến không song động lên. Cũng không có gì, chính là lại đây loại hai cây, yêu cầu tìm kiếm tu phong bên này đệ tử khán hộ một chút. Diệp Liên Liên nói, hách chi lễ ngươi ở bên này có nhận thức vinh đệ sao? Hách chi lễ trên mặt vui vẻ, tiểu sư tổ nguyên lai ngươi còn nhớ rõ tên của ta a Diệp Liên Liên tức giận nhướng mắt ra, ta là được si ngốc vẫn là phạm vào mất trí nhớ mới bao lâu là có thể đem người cấp đã quên. Hách chi lễ không nói lời nào chỉ là ở nơi đó hắc hắc ngây nô cười, buồn cười qua sau hắn nghĩ tới Diệp Liên Liên chính sự, vừa lúc phía trước cùng nguyên bản cùng hắn còn đang nói chuyện. Không nghĩ tới quay đầu thứ này, một cái quay đầu chạy so con thỏ còn muốn mau. Này đây hiện tại mới hậu chi hậu rắc cùng lại đây hai gã đều là trúc cơ tu vi kiếm tu đã đi tới. Hách chi lễ một lóng tay này hai người, cấp diệp liên liên giới thiệu nói, tiểu sư tổ, đây là hai vị, cao cái kêu một nguyên, gầy kêu triệu tịch bọn họ hai người là ta huynh đệ, liền ở tại kiếm tu phong thượng, ngươi nếu là xem thượng, khiến cho hai người bọn họ cho ngươi xem hổ cái thụ đi. Nói xong hách chi lễ quay đầu đối một nguyên. triệu tịch hai người lại là đưa mắt ra hiệu lại là đề điểm nói vị này chính là ta lưu nguyệt phong trúc nhạc lao tổ nhỏ nhất đệ tử một nguyên triệu tịch trong lòng hiểu rõ hạ đương hướng về diệp liên liên hành đệ tử lễ nói diệp chân nhân hảo diệp liên liên gật đầu ngay sau đó nàng nói chúng ta đi trước sau núi đi bờ giờ diệp liên liên ở nhập kiếm đạo phong khi ở kiếm tú phong thượng trụ quá một đoạn thời gian này đây đối với nơi này nàng vẫn là rất quen thuộc thực mau bốn người đi vào kiếm tú phong sau núi chỗ Mới đến đến nơi đây bốn người đã bị nơi này náo nhiệt trường hợp cấp vây quanh, Diệp Liên liên tầm mắt ở kia mấy cái lôi đài chỗ nhiều dừng lại trong chốc lát, đột nhiên nàng lại không nghĩ chỉ ở chỗ này di loại hai cây phù tăng thủ nhưng trước mắt nàng trong tay đầu phù tăng thủ quá ít, thoáng cao một chút niên đại kia càng là không có, như thế nàng đột nhiên xoay người. Hách Chí lễ, một nguyên, triệu tịch ba người không có chuẩn bị thiếu chút nữa liền phải cùng Diệp Liên liên đụng vào cùng đi. Thiểu sư tổ, ngươi này lại không tính toán trồng Hách chi lễ nhỏ giọng hỏi, nhìn trước mắt ba người, làm sư thúc lúc này nàng đến không hảo đưa bọn họ chiêu chi tức tới, huy chi tức đi thôi. Nàng tay nhất chiêu nói, đến liệt, các ngươi ba người trước đi theo ta đi, các ngươi tiểu sư tổ ta hiện tại có cái ý tưởng. Hách chi lễ ba người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là một nguyên, triệu tịch hai người, bọn họ ra mặt không hách chi lễ hậu, này đây ở Diệp liên liên xoay người một bộ có việc phải đi khi. hai người bọn họ lùi bức nhưng bọn họ không nghĩ tới diệp liên liên còn sẽ làm bọn họ đi theo nàng cùng nhau đi tóm lại mặc kệ chờ một chút diệp liên liên làm cho bọn họ đi làm cái gì này mặt bọn họ xem như quét qua mạnh châu nguyên bản là muốn nhà mình tiểu viện từ bên trong uống tiểu rượu phơi thái dương lại không nghĩ rất xa hắn liền nhìn đến diệp liên liên mang theo ba cái tiểu tùy tùng hướng về hắn nơi tiểu viện một đường chạy như bay mà đến mạnh châu lập tức ngồi dậy nhân tiện đem tiểu án kỷ thượng bình rượu chén rượu toàn bộ quét tiến nhẫn chữ vật nội Đợi cho Diệp liên liên ở tiểu viện ngoại rơi xuống đất, hắn đứng dậy đi mở cửa. Tiểu sư thúc hôm nay thổi chính là cái gì phong, đem ngươi cấp thổi lại đây. Mạnh Châu đang muốn nghiêng người tránh ra con đường làm người tiến vào, lại không nghĩ Diệp liên liên tay rôi ra, giữ chặt hắn ống tay háo chính là đi ra ngoài. Mạnh Châu người có điểm đốc, tiểu, tiểu sư thúc, ngươi này hấp tấp lôi kéo ta muốn đi đâu a? Đi ngươi kia khối bảo bối trong đất. Diệp liên liên cũng không quay đầu lại nói. mắt nhìn đường đường nguyên anh chân quân liền như vậy bị một cái tiểu kim đan kéo đi đi ở mặt sau cùng hách chi cố ba người trực tiếp đem chính mình thấp đi xuống xem nguyên anh chân quân chê cười gì đó bọn họ còn muốn chính mình này mạng nhỏ đâu một hàng năm người thực mau liền tới tới rồi mạnh Châu kia một khối có không hoàn chỉnh thời gian trận pháp thêm vào thổ địa thượng nhìn kia một mảnh còn không đến bên hông cao lung mặt cây đảo diệp liên liên đầy đầu hát tuyến nàng tức giận hỏi ngươi lại cắt một đám lung mặt cây đảo trồng đến này khối địa thượng Ngay sau đó nàng tay một lóng tay chung quanh một vòng, này 50 nhiều mẫu lung mặt cây đảo đều đã thành rừng đảo, còn chưa đủ ngươi kiếm linh thạch sao. Mạnh châu lắc đầu, cùng tiểu sư thuốc so với ta còn kém xa. Diệp liên liên một nghẹn, theo sau ánh mắt quái dị nhìn từ trên xuống dưới hắn, nàng là người trong nhà biết nhà mình sự. Đơn nàng không gian cũng chính là thiên địa ấn bên trong nàng ở có văn nhân cẩn cho nàng yêu thú thi thể liền đem ban đầu 130 mẫu đất, chạy đến 410 mẫu tả hữu, liền nơi này mạnh châu hắn liền không thể cùng nàng so. Càng di ngoại tại bên ngoài thượng còn có cái tiểu sân cốc, có cái nhưng di động dược viên. Diệp liên liên hừ hừ hai tiếng, ngay sau đó nàng tay một lóng tay, khí phách nói, đêm này đó lung mặt đảo mầm đều rút. Vì cái gì? Mạnh Châu vẻ mặt không tán đồng hỏi. Diệp liên liên tà hắn liếc mắt một cái, nói, sửa loại thần thụ phụ tang, nguyên này một miếng đất thời gian tốc độ chảy dài nhất kia một mảnh khu vực loại năm số dài nhất, đai chúng nó trường đến nửa thành năm lại đem chúng nó dắt ra tới sửa mặt khác thụ linh lớn lên. tóm lại ta muốn ở ngắn nhất thời gian muốn cho toàn bộ kiếm đạo phong bị thần thụ phù tang vây quanh diệp liên liên lời này vừa ra thẳng đem mạnh châu bốn cái cấp khiếp sợ tới rồi sau một lúc lâu mạnh châu mới tìm về chính mình thanh âm hắn có chút chần trờ có chút không xác định nói tiểu tiểu sư thúc ngươi trộm nói cho ngươi ngươi nơi nào như vậy nhiều thần thụ phù tang diệp liên liên liếc hắn liếc mắt một cái nàng vớt mặt hướng nàng trước mắt chẳng lẽ ta không có đã nói với ngươi sao ta có một cây thần thụ phù tang sao có một cây, dư lại ta chỉ cần tiến hành trồng là được nha. vừa mới trưởng môn đã so từ ta nơi này cầm đi 60 nhiều cây bốn năm chục năm cây nhỏ qua đi, ta nơi này đối ngoại chỉ nói sở thừa 20 cây. bất quá ta trong tay đầu còn có hai cây 200 niên đại phù tăng thụ, bất quá chuyện này biết đến người cũng liền như vậy mấy cái. mạnh châu bừng tỉnh, nhưng tưởng tượng lại có chỗ nào không đúng. một lát hắn nghĩ tới diệp liên liên làm lấy ra tới phù tăng thụ linh không đúng, kia chính là đủ vượt qua nàng bản nhân tuổi tác hảo sao? Nhưng thực Mạnh Châu liền đem vấn đề này cấp hẳn đi xuống, ai còn không một chút bí mật, tất nhiên trưởng môn cùng thư sư bá cô ý không đi để nó, kia hắn cũng nhạc giả không biết nói. Mạnh Châu theo Diệp Liên liên ý tiếp được nàng lời nói, một khi đã như vậy, ta hiện tại liền phái người trước rời đi nhất trung tâm kia vài quặng lung mặt cây đào, đã hợp lại quá mà sau liền trước đem kia hai cây 200 tuổi phù tang loại cây đi xuống, lúc sau lại một chút đem này khối địa thượng sở hữu lung mặt cây đào mầm di rớt. Bất quá đại trước hết kia hai cây phủ tang thủ còn không thể làm chúng nó ở nửa thành thâm niên liền từ trong đất gì tải đi ra ngoài, này hai cây nhất định phải chờ tới chúng nó thành niên, nói như vậy lúc sau trồng đại nhưng từ này hai cây trên cây cắt xuống một đám. Lại lúc sau này hai cây cũng không thể gì đi ra ngoài, tạo ý tứ là đem chúng nó lưu làm trồng cây, lúc sau trồng sở yêu cầu phủ tang chi đều từ chúng nó thụ trên người cắt xuống tới. Diệp liên liên gật đầu, nhưng ngay sau đó nàng lại bổ sung một câu, ngươi cũng đừng cắt quá độc ác. luôn cắt hai ba lần sau liền có thể đem chúng nó thay thế. Mạnh Châu gật đầu, tiểu sư thúc, ta đã biết. Địa chi phép miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 425 gánh nặng ngọt nào. Mấy ngày kế tiếp Diệp liên liên trên cơ bản không có việc gì liền hướng Mạnh Châu bên kia chạy, liền đi theo hách chi lễ ba người cũng cứ như vậy bị kéo trắng đinh. Đến nỗi bọn họ ba người muốn làm gì, rất đơn giản, đào cây giống, chọn cây nhỏ. Vài người chuyển hai ngày, mới đem 22 viên phủ tăng thụ cấp loại hảo. Cuối cùng là loại hảo. Mạnh Châu nói. Diệp liên liên tức giận mà bĩu môi, ngươi cũng liền ở bên đứng xem lại không có động thủ, nơi nào tới mặt nói những lời này. Mạnh Châu đương không có nghe được Diệp liên liên phun tào, Hắn nói, nếu ta mỗi ngày tới đây dùng đại lượng linh thạch khởi động thời gian trận pháp nói, đại khái 3 tháng kia hai cây 200 niên đại phủ tăng thụ liền thành có thể tới 500 năm phân thành thụ. Nói hắn còn nhìn Diệp liên liên liếc mắt một cái. Diệp liên liên mắt hạnh hồi trường, xem ta làm gì, chẳng lẽ còn muốn cho ta ra kia linh thạch. Kia, đi tìm thủ tọa muốn ta mặt không tiểu sư thúc ngươi ở sao. Mạnh châu vớt chính mình ra mặt, đến gần Diệp liên liên nhỏ giọng nói. Chuyện này thân huynh đệ minh tính sổ, nếu là tần sư huynh nơi đó hắn nói một câu không cần, ngươi lại đến tìm ta, phía trước chúng ta theo như lời lời phía sau kia không được đầy đủ đều không làm số, ta liền cung này 22 cây phân, chờ chúng nó toàn bộ trưởng thành. ta liền đem chúng nó toàn bộ di tải tiến ta tiểu sơn cốc bên trong đi. Mạnh Châu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là chính mình chạy tới kiếm đạo phong tìm tần điền. đại hắn khi trở về, bên hông nhiều một con túi chữ vật đó chính là lời phía sau. Bên này, Diệp Liên liên đãi Mạnh Châu đi tìm tần điền sau, nàng quay đầu nhìn về phía hách chi lệ ba người, nàng nghĩ nghĩ nói, này hai ngày, vất vả ngươi ba người. Nàng dừng một chút, lại lần nữa mở miệng, các ngươi ba cái là cái gì tâm tư ta biết, bất quá nói thật. Ta tuy đối ngoại nói là kiếm tu, nhưng lúc sau sở học quá tạp, đã không thể xem như chân chính kiếm tu. Nay đây các ngươi mặc dù còn muốn cho ta thu các ngươi vì đồ đệ, ta cũng không thể giáo các ngươi kiếm tu một đạo, kể từ đó theo ta trái lại các ngươi ăn lỗ nặng, đến không bằng lệnh tìm danh sư. Đương nhiên, các ngươi nếu là có sư phó lanh vào cửa, tu hành xem cá nhân chuẩn bị, ta đây nơi này đến là có thể cho các ngươi lưu một cái danh, đương nhiên các ngươi ba cái ở ta nơi này còn có một đoạn thời gian khảo sát kỳ. Nói trắng ra là đó chính là ta còn muốn xem các ngươi nhân phẩm. Ba người nghe xong Diệp liên liên như thế trắng ra nói đều là sửng sốt sửng sốt mà. Nhưng chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại sau trừ bỏ hách chi lễ một bộ nóng lòng muốn thử muốn lập tức mở miệng bộ dáng. Một nguyên cùng triệu tịch hai người lại do dự. Thực hiện nhiên bọn họ hai người đối với muốn cho Diệp liên liên thu bọn họ làm đệ tử chuyện này nguyên bản ở trong lòng liền ôm khởi phụ không chừng tâm tư. Diệp liên liên thấy vậy, cũng không lập tức làm cho bọn họ làm ra quyết định. Dù sao nàng lời nói đã ở đặt ở nơi đó, bọn họ là cái gì cái ý tưởng, đó là bọn họ sự tình. Nàng vây vây tay, nói, các ngươi mấy cái chính mình trở về hảo ngẫm lại, nửa tháng sau cho ta hồi đáp là được. Nói xong, không đi xem liền kém nhấc tay nói sư tôn, đồ đệ ở chỗ này. Hách chi lễ, Diệp liên liên xoay người lăng không hướng về khúc hoa phong phương hướng mà đi. Trở lại tiểu sơn cốc sau Diệp liên liên trực tiếp vào chính mình tiểu viện mở ra cấm chế, lúc sau nàng cả người đi vào trong không gian đầu. Không gian nguyên nhân bên trong có 500 cái con rối chăm sóc, này hơn 400 mẫu linh địa có thể nói là bị xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nàng dọc theo bờ ruộng đi ở đồng ruộng gian, lúc này đây nàng chủ yếu xem kỹ chính là phía trước nàng ở lục mang giới phong gia đấu giá hội thượng chụp được một mảnh tấm ván gỗ nội sở tàng không gian nội thượng cổ linh loại. Lúc trước ở nàng lấy ra những cái đó thượng cổ linh loại khi, chúng nó rất lớn liền bộ phận linh khí trôi đi quá nhiều, bất đắc gì ở loại phía trước nàng lấy ra đại lượng linh thạch ôn dưỡng chúng nó, liền này Nàng cũng ôn dưỡng thời gian rất lâu, háo đi nàng vô số thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch. Như thế lúc sau, nàng mới đưa chúng nó là lướt eo. Chẳng qua lúc ấy nàng người cũng là vội, đem này đó thượng cổ linh loại hướng trong không gian một loại liền đi vội chuyện khác đi, liền không lại quản qua chúng nó, vẫn là sau lại văn nhân cần cho nàng những cái đó con dối giúp đỡ nàng đem không gian một chút xử lý lên, tới rồi hiện tại càng là một cái bờ ruộng một cái bờ ruộng chỉnh tề phân mở ra. Bằng không nàng không gian sợ là còn ở vào một cái nửa nuôi thả trạng thái hạ đi. Ở trong lòng vì văn nhân cẩn đã phát thẻ người tốt hảo diệp liên liên bắt đầu nghiêm túc xem khởi này đó mọc thích người thượng cổ linh loại. Phía trước kia hai đại lưu thượng cổ linh loại, bị nàng loại đến linh địa thượng sau, lập tức chiếm đi 80 mẫu tả hữu linh địa. Lúc sau nàng đem văn nhân cẩn cho nàng đại lượng yêu thú thi thể ngã xuống không gian. Sử không gian sau khai ra 280 mẫu linh địa, hiện tại chúng nó lại lần nữa bị con rối nhóm xử lý. Những cái đó bị nàng nguyên bản loại dày đặc linh loại, cũng đều bị rời đi ra tới, như thế giải rác một lộng, thượng cổ linh thực lại nhiều ra 80 mẫu tả hữu. Này đó còn đều là ở nàng cố ý đối con rối nhóm hạ mệnh lệnh mới biến thành như vậy, nếu là không có nàng mệnh lệnh, này 500 cái con rối văn nhân cần ở luyện thành chúng nó khi mới bắt đầu mệnh lệnh là linh thực kết hạt sau hạt giống khai hố linh địa tiếp tục loại. Ngẫm lại đi, nàng này không gian linh địa đều là có thời gian trận pháp thêm vào. Này đây linh đủ loại đi xuống mọc dễ nảy mầm kết hạt nhất định phi thường mau. Này 500 cái con rối không giống tu sĩ, chúng nó chỉ cần có linh thạch làm linh khí nơi phát ra, chúng nó hoàn toàn có thể làm định một khắc không ngừng xử lý linh thực, thu thập linh loại, sau đó lại đem chúng nó sở thu hồi tới linh đủ loại đến chống không linh điện, như thế thu thập không được vài lần linh loại, nàng không gian liền phải chật ních. Chính là hiện tại nàng chỉ làm chúng nó chăm sóc linh thực, đem thu thập lên linh loại phân loại phóng tới hộp ngọc bên trong. đem linh địa bên trong quá mức dày đặc linh thực di chuyển đến đất trống nàng không gian trước mắt không sai biệt lắm cũng liền dư lại hai mươi tới mẫu đất trống đương nhiên nhiều như vậy linh địa cũng không tiền là loại thượng cổ linh thực mà là nàng đem từ bách thảo bí cảnh bên trong đoạt được linh thực nhóm cũng loại tiến vào duyên cớ diệp liên liên vừa đi vừa đem một ít linh thực chỉ cấp theo sau lưng mình con rối xem trong lòng lại là ở suy xét chờ một chút ra không gian lúc sau nàng có phải hay không nên đi kiếm đạo phong nhiệm vụ đường tuyên bố một cái thu thập yêu thú thi thể trưởng kỳ nhiệm vụ. Chính là, cứ như vậy, nàng lại muốn tìm cái dạng gì lý do đâu? Diệp Liên Liên suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được một cái thực tốt lý do. Tính, nàng gần nhất trong khoảng thời gian này kia 20 tới mẫu đất trống vẫn là có thể kiên trì kiên trì, còn nữa Nàng đã chuẩn bị di ra một bộ phận có thể tản mát ra thanh thần khí vị thả sinh sôi nảy nở đặc biệt mao hoa cỏ loại thượng cổ linh thực đi ra ngoài, liền ở tiểu sơn cốc cùng lưu nguyệt phong thượng loại thượng một vòng, đến lúc đó phong ấn nơi nơi đó tình huống lần thứ hai chuyển biến xấu, mà thần thụ phù tăng không đủ dưới tình huống, này đó linh hoa linh thảo toàn cho là cái giảm. Bất. Như vậy nghĩ diệp liên liên đối với những cái đó bị tuyển ra tới thượng cổ hoa cổ đó là càng thêm không khách khí. trong không gian đầu có bao nhiêu nàng là hết thể làm con rối nhóm cẩn thận đào ra mà kêu bị đào giống linh địa sao không phải góp nhặt hoa cỏ linh loại sao tan hạt giống một lần nữa loại thượng liền hảo Đại diệp liên liên chuyển xong loại thượng cổ linh thực này một mảnh linh điển nàng không sai biệt lắm hoa đi nửa ngày thời gian nhìn lập tức bị nàng nhiều vô số rửa sạch không sai biệt lắm mười mẫu nhiều mà diệp liên liên thật dài phun ra một ngụm trọc khí tâm tình không cần quá sáng nga làm này đó con dối ở nơi đó đào diệp liên, liên người ra không gian Thu hồi cấm chế theo sau nàng người hấp tấp hướng về kiếm đạo phong nhiệm vụ đường bay đi. Kiếm đạo phong nhiệm vụ nội đường đứng lặng hai khối nhiệm vụ bài, này hai khối nhiệm vụ bài bị phân chia thành hai cái khu, một cái là nhằm vào kiếm tu đệ tử nhiệm vụ, một cái khác còn lại là nhằm vào quá hành phong, Minh Nguyệt phong thượng luyện đan đệ tử. Diệp Liên Liên đi vào nhiệm vụ đường, nhiệm vụ đường trước quảy một người đệ tử nhìn đến nàng cung kính giống nàng hành đệ tử lễ. Đệ tử bái kiến tiểu sư tổ. Diệp Liên Liên hướng tên kia trúc cơ đệ tử hơi gật gật đầu. Theo sau nói, ta tới tuyên bố một cái nhiệm vụ. Tên kia đệ tử nghe xong rất là nhanh nhẹn lấy ra giấy bút bày ra viết tư thế. Diệp Liên Liên nói, chiêu 50 danh đệ tử di loại linh thực, đến nỗi nhiệm vụ khen thưởng, liền mỗi người 10 cái thượng cổ linh loại. Diệp Liên Liên nói tới đây thanh âm dừng một chút nói, ngươi ở nhiệm vụ khen thưởng phía sau thêm bị một chút, linh loại là tùy cơ, này đây hạt giống là cấp thấp vẫn là cao dài cái này toàn xem người người phẩm. Tên kia đệ tử viết xong sau, ngẩng đầu hỏi, tiểu sư tổ. Đối với tiếp nhiệm vụ đệ tử ngài còn có cái gì yêu cầu sao? Diệp Liên Liên lắc đầu, có thể cho ta đem linh thực cẩn thận di loại hảo, mặt khác không có gì yêu cầu. Tên kia đệ tử gật gật đầu, từ trước quay đi ra, như thế, tiểu sư tổ ta đây liền đem nhiệm vụ quải đến quá hành phong. Minh Nguyệt Phong đệ tử kia khối nhiệm vụ bài lên rồi. Diệp Liên Liên gật đầu. Tên kia đệ tử quải hảo nhiệm vụ sau quay lại tới gặp Diệp Liên Liên còn đứng tại chỗ, hắn cho rằng nàng còn có chuyện gì, này đây, hắn mới đi lên trước hỏi. Tiểu sư tổ, ngài còn có cái gì nhiệm vụ muốn tuyên bố sao? Diệp liên liên rồi dám sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta đây liền lại tuyên bố một cái trường kỳ thu mua nhiệm vụ đi. Tên kia đệ tử một lần nữa đi trở về quầy phía sau, lấy ra tân giấy trường, ở kia khai viết lên. Diệp liên liên nói, trường kỳ thu mua yêu thú thi thể, cao thấp không hạn, hoặc tàn hoặc chỉnh không hạn, có vô yêu đàn không hạn. Trước quầy đệ tử nguyên bản còn ở nghiêm túc viết Diệp liên liên lời nói, nhưng càng viết. hắn càng cảm thấy cái này tiểu sư tổ theo như lời cái này thu mua có điểm quỷ dị a hắn dừng lại viết chữ tay ngẩng đầu nhược nhược hỏi tiểu sư tổ ngài cái này thu mua ta thấy thế nào càng như là ở nhặt người khác ở lấy đi các yêu thú trên người nhất có giá trị đồ vật sau dư lại không cần thì ác lạn của ta diệp liên liên gật đầu ngươi này cách nói không tật xấu tên kia đệ tử tức khắc trên mặt hiển lộ dối dám thần sắc kia đều là khác đệ tử không cần đồ vật tiểu sư tổ ngươi thu mua đi kia không phải ngài mệnh sao Hắn chính là cảm thấy Diệp Liên Liên đây là không có việc gì chịu điên rồi đâu. Diệp Liên Liên lắc đầu, nàng nói, ta bất quá là phế vật lợi dụng, hơn nữa, ngươi tiểu sư tổ ta ai kêu, như thế nào sẽ làm chính mình hào mệt. Ta thu mua này đó cấp gia thủ lao sẽ không quá cao, thả đều là luận cân thu mua. Cấp thấp yêu thú nhị khối hạ phẩm linh thạch một cân, trung gia yêu thú tám khối hạ phẩm linh thạch một cân. Tên kia đệ tử vừa nghe Diệp Liên liên sở báo ra giá cả liền biết đối phương là thật sự chuẩn bị muốn thu mua bọn họ này đó đệ tử ra ngoài săn thú yêu thú cuối cùng sở dư lại không cần yêu thú thi thịt. Tuy rằng hắn không biết Diệp Liên liên vì cái gì muốn làm như vậy, những cái đó yêu thú thịt lại có ích lợi gì, bất quá nói tóm lại, nàng cái này hành vi tuyệt đối là tới cấp bọn họ này đó đệ tử đưa tay tới. này đây hắn đã có thể nghĩ đến đương hắn đem cái này trưởng kỳ thu mua nhiệm vụ tuyên bố sau khi ra ngoài liền sẽ lập tức thu được kiếm đạo phong đại lượng các đệ tử yêu thu thịt mắt thấy Diệp Liên Liên xoay người phải đi tên kia đệ tử lập tức hỏi ra trong lòng cuối cùng một vấn đề tiểu sư tổ ngài nhiệm vụ này là chỉ nhằm vào kiếm tu vẫn là quá hành phong cùng minh nguyện phong đệ tử cũng bao gồm trong đó Diệp Liên Liên không chút nghĩ ngợi nói chỉ cần là ta kiếm đạo phong đệ tử mặc kệ là kiếm tu đệ tử vẫn là đan sư đệ tử ta nơi này đều thu Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 426, xuất phát. Tiểu sư tổ. Thiếu niên có chút làm tặc chụp ở tiểu viện đầu tường ngoại, thanh âm còn đặc biệt thanh tiêu lên. Diệp liên liên vừa mở ra buồng trong môn, người còn không có từ phòng trong đi ra, nhìn đến đầu tường người, nàng ngẩn người, hách chi lễ, ngươi như thế nào lại đây? Nàng cấp hách chi lễ, một nguyên. Triệu tịch ba người nửa tháng trở về hảo hảo ngẫm lại bọn họ sau này lộ, nhưng không nghĩ tới lúc này mới không quá ba ngày nội. Hách chi lễ thế nhưng sẽ nhanh như vậy chạy tới tiểu sân quốc. Hách chi lễ vừa thấy Diệp liên liên từ phòng trong đi ra hắn hắc hắc ngây ngô cười. Diệp liên liên thấy vậy, không khỏi hỏi, ngươi còn muốn ở ta đầu tường bò bao lâu. Hách chi lễ nhanh nhẹn từ đầu tường trên dưới tới, Diệp liên liên đi đến trong viện, đem viện môn mở ra, làm người tiến bảo. Tiểu sư tổ, ta cũng không chuyện khác. Chính là lại đây cùng tiểu sư tổ nói một tiếng, cái kia hách chi lễ nguyên bản lời nói còn nói rất nhanh nhẹn, nhưng nhắc đến phía sau, hắn dần dần thanh âm có biến nguyên lành lên. Người nói cái gì? Diệp liên liên cẩn thận đi nghe cũng không có thể đem hắn suy nghĩ muốn nói nói nghe rõ, lập tức nàng không khỏi xuất khẩu hỏi. Tiểu sư tổ, ta người này trừ bỏ có thể đánh, có thể kháng một chút, khác cũng không có gì đặc biệt xung ra. Nhân kiếm đạo phong giống ta như vậy đệ tử nhiều không kể xiết, ta không biết một nguyên. Triệu tịch bọn họ hai người ở do dự cái gì, bất quá ta tưởng đối tiểu sư tổ nói sự là tiểu sư tổ, còn thỉnh ngươi tới khảo sát ta đi. Hách chi lễ lúc này thanh âm như cũ không lớn, tựa hồ có thể đối diệp liên liên nói này vừa lật lời nói hắn này đều hai mươi mấy tiểu hỏa nhi, khó tránh khỏi tâm lý đầu có chút cảm thấy thẹn tâm. Diệp liên liên đang muốn nói cái gì, chợt nàng ánh mắt tập trung ở chính mình phía trước, không bao lâu một đạo truyền âm phù xuất hiện ở hai người trước mặt. Diệp sư muội tới một chút tần đường. Tân điên thanh âm vang lên. Diệp liên liên sửng sốt, nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây, lại xem hách chi lễ. Nàng nói, ta ở kiếm đạo phong nhiệm vụ đường tuyên bố hai nhiệm vụ, một cái trưởng kỳ thu mua nhiệm vụ. Chuyện này tạm thời liền trước giao từ người tới làm. Một cái khác là nhận người di tài hoa cỏ. ngươi qua đi nhìn xem, nếu là người không sai biệt lắm ngày mai mang lại đây, dư lại một ít chi tiết đãi ta trở về lại nói với ngươi đi. Là, tiểu sư tổ, đệ tử định đem tiểu sư tổ sự tình làm thỏa đáng gián. hách chi lễ làm như tiến vào khảo sát kỳ người rất là nghiêm túc nói diệp liên liên thấy vậy không nhịn xuống nhẹ a ra tiếng nàng nói bình thường tâm một chút quá mức cố tình nói người mệt ta cũng mệt mỏi hai người cùng nhau ra tiểu sân cốc, theo sau một cái hướng về ẩn đường bay đi một cái tắc hướng về kiếm đạo phong nhiệm vụ đường đi đến lại lần nữa vượng trận đi vào ẩn đường diệp liên liên bạch mặt trực tiếp hướng về ẩn đường hội nghị thính đi đến chỉ là nàng không nghĩ tới lúc này hội nghị trong phòng ngồi đầy người thượng thiện tấn chăm xuyên Ngụy nhiên tần điền tống bạch hà cố hạ vũ liêu nguyện doanh dương khả tâm tiêu Kiều, long tử thước cố minh giác thác bạc tang diệp liên liên nhìn quanh mọi người một vòng có nàng nhận thức cũng có nàng không quen biết trình gian đại sảnh bị nhiều người như vậy ngồi đầy cuối cùng nàng đem ánh mắt dừng lại ở thư duệ trên người đệ nhất phản ánh nhìn sắc mặt của hắn thế nào nếu là khó coi hơn phân nửa là ai lại nháo ra cái gì chuyện xấu kết quả thư duệ sắc mặt không thể nói đẹp nhưng cũng không thể nói đẹp lúc này diệp liên liên trong lòng liền buồn bực, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhi diệp liên liên liền nguyễn minh nguyệt bên duy nhất không vị ngồi xuống đãi nàng ngồi định rồi liền nghe ngụy nhiên mở miệng người đã đến đông đủ liền từ ta tới giải thích hôm nay vì sao sẽ như thế đột nhiên chiêu tập các vị lại đây ngụy nhiên dừng một chút theo sau hắn tiếp tục nói vừa rồi ẩn đường thu được ba điều kịch liệt tin tức một tán tu liên minh đột nhiên cùng ma tu cấu kết nhị Tứ đại gia tộc ôn ra làm như ở trong tối khắp nơi chảo tu sĩ làm cái gì người sống thử nghiệm. Tam, ấn xếp hạng tứ đại gia tộc nhãn tuyến đột nhiên thất liên ba ngày, kinh xem kỹ bọn họ đệ tử mệnh bài đều ra vết dạng, rất lớn khả năng bọn họ bị tứ đại gia tộc người bắt lấy, này đây ẩn đường bên này cần phái người qua đi nghĩ cách cứu viện. Như vậy trước mắt ẩn đường bên này là cái cái gì ấn bài? Cố hạ vũ hỏi. Tán tu liên minh bên kia cần thiết phái tu sĩ cấp cao qua đi nhìn chằm chằm Tứ lại gia tộc bên kia cũng muốn phân công hai đội người, một đội người đi cứu người, một đội người đi siêu tập ôn ra chảo tu sĩ thực nghiệm chứng cứ. Thư Duệ nói, biết vì cái gì tán tu liên minh cùng ma tu cấu kết sao? Diệp liên liên đệ thấp thanh âm hỏi bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt, đoạt được đến đáp lại là đối phương lắc đầu. Hẳn là vì phi thăng thông đạo sự tình. Thư Duệ thanh âm đột nhiên vang lên. Dọa Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt ngảy dựng, nhưng hai người thực mau liền phản ứng lại đây. Đây là hắn ở hướng hai người bọn nàng giải thích Diệp Liên liên phía trước cái kia vấn đề. Đường chủ, người biết bọn họ muốn làm gì? Diệp Liên liên hỏi, đối với Thư Duệ xưng hô nàng vẫn là thực tốt thay đổi. Thư Duệ lắc đầu, nhưng qua tay đem một chương tờ giấy ném tới rồi nàng trước mặt. Diệp Liên liên tiếp nhận tờ giấy, túi đầu nhìn lại, phía trên liền đơn giản hai hàng tự, phi thăng thông đạo, ở Côn Nguyên Tông. Đây là tiệt hồ tiệt xuống dưới. Diệp Liên liên xem xong liền đem tờ giấy truyền cho Nguyễn Minh Nguyệt, nàng hỏi. Từ phù phong mạc tiếu nơi đó tiệt xuống dưới. Diệp liên liên đối với thư duệ trong miệng nói ra mạc tiếu người này danh đã phi thường mơ hồ, bất quá cũng may cuối cùng nàng đem người danh cùng người mặt đối ứng thượng tới. Biết mạc tiếu là ai sau Diệp liên liên thật dài cảm thán nói, bạch kiêm ra mị lực thật đại. Theo sau nàng lại hỏi, đối với mạc tiếu, đường chủ ngươi tính toán như thế nào làm? Ta đã làm ẩn đường nhân viên đem này giam giữ tiến biên giới. Chỉ là như thế. Diệp liên liên kinh ngạc. Hắn này hành vi xem như biến tướng bán đứng tông môn đi. Diệp liên liên đến không phải nhằm vào mạc tiếu, chỉ là cảm thấy hắn trình độ như vậy mới quan đến biên giới bên trong, như vậy trừng phạt quá nhẹ. Nàng tuy không đi qua biên giới nhưng là trong đó là cái tình huống như thế nào từ người khác nơi đó cũng là nghe được một vài, nói tóm lại, nơi đó không có gì có thể nguy hại tu sĩ sinh mệnh đồ vật. Như vậy địa phương, đóng lại mấy năm lại hoặc vài thập niên. Ngươi trừ bỏ cô đơn một chút thân thể cùng tinh thần thượng có chút suy sụp ngoại mặt khác kia hoàn toàn không có thương tổn. Mạc Duyên Dương vì hắn hướng trưởng môn cầu tình, vì thế không tiếc lấy ra nửa đời tích tụ. Thư Duệ giải thích nói, nói trắng ra là Mạc tiếu chuyện này ở hắn làm, nhưng lại bị ẩn đường người tiệt hồ xuống dưới sau vẫn là có thể cứu một cứu giảm một giảm hình phạt, rốt cuộc hắn chuyện này không thành nhi. Mà hắn nói lại là đưa tới Diệp Liên Liên vẻ mặt thổn thức không mình. Một lần nữa trở lại phía trước đề tài Bạch kiêm ra nếu không biết Côn nguyên tông có phi thăng biện pháp, kia như thế nào đường chủ ngươi nói nàng cùng ma tu cấu kết thượng cùng là phi thăng thông đạo có quan hệ. Vẫn là nói tay nàng cũng có biện pháp nào có thể phi thăng thượng giới. Hơn phân nửa là từ mặt khác tông môn nơi đó được đến tin tức đi. Thư Duệ Nghĩ Nghĩ nói, rốt cuộc tán tu liên minh nội nhân viên lưu động tính rất mạnh, Côn nguyên tông bên này tra xét không đến tin tức cũng không đại biểu đường tông không được. Diệp Liên liên tay vị cảm, nàng hiện tại trong đầu chỉ có một nghi hoặc, Đó chính là Bạch Kiêm Gia có biết hay không phi thăng thông đạo cùng chính mình có quan hệ. Nếu là nàng đã biết, lại chỉnh ra cái sự tình gì đem chính mình cấp loát đi gì đó, tu vi bãi tại nơi đó, nàng cảm thấy chính mình chỉ có bị ngược phân. Bạch Kiêm Gia cấu kết những cái đó ma tu có biết hay không nàng là thiên đạo sủng nhi chuyện này. Diệp Hoài đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Liên Liên bị đánh gãy suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại vừa lúc nghe được Nguyễn Minh Nguyệt Thanh Âm. Hẳn là không biết đi. Rốt cuộc bạch kiêm gia thiên đạo Sủng Nhi vừa nói nàng chính mình cũng không biết, cũng liền ở chúng ta này nhóm người truyền lưu, chúng ta cũng không có ra bên ngoài nói, này đây tông môn ngoại tu sĩ vậy càng thêm không biết. Tìm mấy cái thoại bản tử viết không tồi, viết một viết chuyện này thế nào. Diệp Hoài do dự một lát cuối cùng mới nói nói. Này, này có phải hay không có chút không tốt lắm. Nghe xong Diệp Hoài ý tứ trong lời nói những người khác cũng là đã hiểu, chính là đúng là như thế có người đưa ra bất đồng ý kiến. Diệp Hại ý tứ trong lời nói có thể nói rất đơn giản thô bạo, trực tiếp đem Bạch Kiêm ra tự nhập tông môn tới sự nhớ tìm người lấy thoại bản tử phương thức viết xuống tới. đương nhiên này trong đó cũng sẽ hỗn loạn một ít Diệp Liên liên lúc trước cấp Bạch Vũ Thư duệ mọi người sở xem thượng cổ ngọc giản tiên đoán, cùng với một ít chưa từng có quá hư sự. Cứ như vậy một quyển thật bảy giả tam thoại bản ở bị người có tâm chú ý đến sau, Bạch Kiêm gia liền sẽ người khác trong mắt sống biếng ngắm Có hay không nghĩ tới, nói như vậy vợ đột nhiên toát ra tới sẽ khởi đến phản tác dụng. Lại có một người nhắc tới một cái điểm mấu chốt. Cuối cùng Diệp Hoài đưa ra cái này ý kiến không có thông qua. Ngụy Nhân nói, tán tu liên minh cùng ma tu cấu kết chuyện này có thể phong sau. Hiện tại chúng ta vẫn là muốn ấn bài một chút đi hướng tứ đại gia tộc hai đội nhân viên danh sách đi. Mọi người không dị nghị, vì thế Ngụy Nhiên tiếp tục nói. Vậy trước tử cứu người đội ngũ nói lên đi, các ngươi bên trong ai nguyện ý đi. Ta đi. Dương Khả Tâm mở miệng nói. Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài. Tống Khuê 4 người cũng báo ra anh, không bao lâu đi cứu người nhân viên danh sách ra tới. Đội trưởng Tống Bạch Hà, Phó đội trưởng Cố Minh Giác, đội viên Dương Khả Tâm, Diệp Liên Liên, Diệp Hoài, Tiền Sách, Chu Văn Hòa, Nhạc Nhiễm, Nô Tiểu Thiên, viên hầu 10 người đi cứu người. Trong đó Tiền Sách, Chu Văn Hoa, Nhạc Nhiễm, Nô Tiểu Thiên, viên hầu 5 người tu vi đều ở trúc cơ hậu kỳ. Dư lại đi điều tra ôn ra chảo tu sĩ đi làm người sống thực nghiệm nhân viên danh sách cũng ở lúc sau ra tới. Đội trưởng là Cố Hạ Vũ, Phó đội trưởng Long Tử Thước, đội viên bên trong Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê bị phân đến nơi đây, giữ lại người bên trong, Diệp Liên Liên chỉ nhận Liễu Nguyệt doanh cùng tiêu tiểu. Đương nhiên nếu là lấy Nguyên Anh cùng Kim Đan tới phân nói, phụ trách đi điều tra ôn ra chảo tu sĩ làm thực nghiệm việc nhân viên bên trong có 4 gã Nguyên Anh, 6 gã Kim Đan cùng với 10 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hội nghị còn không có tan đi, chẳng qua Diệp Liên Liên chờ đã có nhiệm vụ người đều là trước những người khác một bước tan đi. đặc biệt là Diệp Liên Liên bọn họ này mười người dù sao cũng là muốn đi cứu người này đây Tống Bạch Hạ ở thông chi mọi người sau nửa canh giờ ngoại môn tập hợp sau mười người từng người tan đi làm chuẩn bị đi Diệp Liên Liên chính mình đến là không có gì đồ vật muốn chuẩn bị nàng thường dùng đồ vật đều là thu hảo trên người mang theo bất quá nghĩ đến Hách Chi lễ nàng vẫn là trước vòng đi nhiệm vụ đường rất xa liền thấy Hách Chi lễ ở nhiệm vụ đường cửa chỗ bày cái bản lại bày một phen ghế dựa cái bản trường còn bãi một khối một thẻ bài. Diệp Liên Liên đến gần vừa thấy, nguyên lai like kia khối một thẻ bài thượng viết yêu thú thu mua mấy chữ. Hách chi lễ nhìn thấy Diệp Liên Liên đã đến, lập tức hắn từ ghế trên xuống dưới, tiểu sư tổ, ngươi như thế nào lại đây? Ta có việc muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, di trồng hoa thảo sự tình ta cũng muốn thác cho ngươi. Diệp Liên Liên nói lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới Hách Chi lễ trước mặt, linh thực loại này chữ vật pháp khí đều không thể thời gian dài gửi, trong chốc lát đại ta đi rồi. Ngươi chiều đến mấy người liền mang theo bọn họ hồi tiểu sơn cốc, này đó hoa cỏ liền quay chung quanh bên trong sơn cốc bộ loại thượng một vòng. Bọn họ nhiệm vụ thù lao cùng với thu mua yêu thú linh thạch ta đều đặt ở nơi này. Hách chi lễ đôi tay tiếp nhận túi chữ vật, nói, định không cô phụ tiểu sư tổ gửi gắm. Diệp liên liên gật đầu cái này cấp hách chi lễ túi chữ vật vẫn là nàng ở lại đây trên đường cấp rửa sạch ra tới, sau đó nàng lại đem ở không gian nội thượng cổ hoa cỏ một chút gì đi vào. Cho nên hách chi lễ chỉ cần hôm nay chiêu đến người đi tiểu sơn cốc đem chúng nó gieo hơn phân nửa đều là có thể sống. Cái này cho ngươi. Diệp liên liên nói lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một rổ linh quả, phẩm chất đều ở trung dai. Xem như trước tiên cho ngươi khen thưởng. Làm xong này đó Diệp liên liên cũng không có lại hồi tiểu sơn cốc mà là trực tiếp đi ngoại môn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lúc này đây nàng đều như thế sớm lại đây, thế nhưng cũng không có thể chiếm được cái thứ nhất đến. địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư 427 tới tống sư minh ngươi không có hồi tiểu viện mà là trực tiếp đi vào ngoại môn sao diệp liên liên nhân tài tiến lên cùng tống bạch hà chào hỏi nàng cùng tống bạch hà nhận thức chỉ ở chỗ năm đó tiểu ngọc tiên cung lúc này đây xem như bọn họ hai người lần thứ hai hợp tác rồi tống bạch hà thấy diệp liên liên đã đến hắn hơi gật đầu nói không tồi, ta đổ vật đều tùy thân mang theo Này đây không cần trở về lại lấy cái gì. Tống Sư Minh, chúng ta lúc này đây như thế nào đi tứ đại gia tộc bên kia? Diệp Liên Liên hồi tưởng một chút tứ đại gia tộc nơi địa phương, chủ thành ở Lạc Nhật Ngai, hồi tiên quốc phụ cận, ta nhớ rõ tứ đại gia tộc sở tại kia một mảnh địa vực nguyên bản là một mảnh không có tên bình nguyên đi. Sau lại bởi vì các đại gia tộc thế lực dâng lên do đó nơi đó bị tứ đại gia tộc người tự xưng vì thần tích bình nguyên đi. mà bọn họ tứ đại gia tộc ở kia một tảng lớn bình nguyên mặt trên thành lập lên bốn cái liền nhau thành trì, cũng là xưng là thần tích bốn thành đi. Diệp liên liên nói nói, nàng chính mình phản đến bừng tỉnh lại đây này lạc nhật nhai cùng hồi tiên quốc ngọn nguồn. dường như còn lại là bọn họ tứ đại gia tộc đệ tử cấp khởi ra tới. Xách! Diệp liên liên hít hà một hơi, tắp lươi nói, lợi hại tứ đại gia tộc, này không liên hệ còn sẽ không làm người liên tưởng đến, bọn họ đây là quyển địa tự manh, A không phải chiếm núi làm vua a Mệnh chúng ta những người này còn ở nơi này nói tứ đại gia tộc không được xuống dốc. Lại trước nay không ai nghĩ đến quá bọn họ xuống dốc thì thế nào, rớt ra mười đại tông môn vị trí thì thế nào, khắp thần tích bình nguyên đều là của bọn họ. Nói nữa rớt ra mười đại gia tộc có vẻ thế yếu đi thì thế nào, bọn họ tứ đại gia tộc hợp lại hợp lại, kia chính là đem bốn nghệ đều bao viên, còn sợ không lo không linh thạch thuê tu sĩ cấp cao tới khán hộ sao. Diệp liên liên bở lạ bở lạ nói một đồng lớn. Liên kém không nói thẳng lúc này đây bọn họ qua đi tìm người sợ là không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc nhân ra chính là thần tích bình nguyên thổ hoàng đế. Đột nhiên nhà mình địa bản thượng toát ra như vậy nhiều xa lạ tu sĩ ai sẽ không cảnh giác lên. Tống Bạch Hà nhìn Diệp Liên liên liếc mắt một cái, nói, ngươi sở nhắc tới cái này chuyện, đám người viên đến đông đủ chúng ta ở tới cùng nhau nói đi. Diệp Liên liên cùng Tống Bạch Hà hai người cũng không có chờ bao lâu, những người khác lục tục đều tới. Nhìn tiên sách năm người, Tống Bạch Hà đối Diệp Liên liên nói nơi này tiền sách năm người các ngươi hẳn là cùng bọn họ không thân ta đơn giản nói với ngươi một chút bọn họ năm người sở trường đặc biệt đi tiền sách thiện điều tra chu vân hoa thiện truy tung viên hầu thiện cùng ngươi giống nhau thiện dùng đang dược bất quá hắn sở xử chính là độc dư lại nhạc nhiễm cùng ngô tiểu thiên hai người còn lại là có thiên phú dị bẩm nói tới đây tống bạch hà dừng một chút xem diệp liên liên ánh mắt bên trong nhiều một tia xem kỹ nghe nói diệp sư muội ngươi hậu thiên mở ra thiên phú dị bẩm Phương tiện có thể nói một chút là về cái gì phương diện sao? Cự ly ngắn thuần gì? Di. Diệp liên liên nhàn nhạt nói. Nói trở về diệp liên liên cái này kỹ năng nhớ năm đó vẫn là ở tông môn đại bị thượng bị cố minh rắc truy ở ngông phía sau đánh chính là bị nàng cấp bước ra tới. Biết đến người phi thường thiếu, thêm lúc sau tới thú triều bùng nổ, nàng mang theo sáu tông đệ tử bay ra thương vân giới đi tìm kia phi thăng hy vọng, lại trở về thương vân giới đã là 900 nhiều năm qua đi còn nhớ rõ nàng người còn thừa nhiều ít. Tống Bạch Hà gật đầu. Ở trong lòng đầu đối với Diệp Liên Liên xem như có điểm số, chẳng qua giờ phút này Tống Bạch Hà cũng bất quá là đem Diệp Liên Liên thực lực tính ở chỉ so bình thường kim đan kiếm tu cao hơn một chút độ thượng, rốt cuộc người trong nhà biết nhà mình sự, Diệp Liên Liên có thể nói là bọn họ kiếm đạo phong thượng dị loại. Rõ ràng hẳn là xem như cái thật tu, nhưng cố tình làm nàng hôn tới rồi kiếm tu bên này, chuyện này Diệp Liên Liên chính mình khả năng không biết, nhưng làm chính mình sư tôn cùng thư duệ cùng đối quan hệ. này đây trong lén lút hắn vẫn là có thể ngẫu nhiên nghe được từ nhà mình sư tôn trong miệng nhắc tới đối với Diệp Liên Liên cảm thán lại có thể tích nhưng người nói này Diệp Liên Liên từ kiếm đạo phong đuổi ra đi kia lại là không có khả năng sự trước không đề cập tới nàng là Hoa Chúc Nhạc Thu nhỏ nhất đồ đệ chính là vì nàng kia luôn là có thể toát ra có thể vì kiếm đạo phong mang đến chỗ tốt cùng ích lợi đầu nhỏ tử bọn họ nhóm người này đại lao ra chính là đem nàng đương bảo bối cung phụng. suy nghĩ quay lại tống bạch hà lập tức đem diệp liên liên phía trước sở nhắc tới tứ đại gia tộc cùng thần tích bình nguyên sự tình cùng mọi người nói ra tới mọi người nghe xong đều là mày nhân lại đối với diệp liên liên sở nhắc tới mấy vấn đề này bọn họ có chút người là thanh tỉnh nhưng thường thường chính là như thế giới đèn hắc càng la mặt ngoài đồ vật mọi người thường thường liền sẽ càng thêm sẽ không đi chú ý chúng nó chúng ta này nhóm người lại tính thượng cố sư huynh bên kia người đột nhiên lập tức ở thần tích bình nguyên bên kia đội ngũ quá nhiều khả năng sẽ khiến cho người chú ý Diệp liên liên lắc đầu, chắc chắn nói, là nhất định sẽ dẫn người chú ý. Vì cái gì? Nhạc nhiễm hỏi. Không chỉ nàng một người trên mặt vẻ mặt khó hiểu, đứng ở nàng bên cạnh ngô tiểu thiên cũng là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Diệp liên liên đang muốn mở miệng giải thích, lại không nghĩ cô Minh rắc ra tiếng đánh gãy. Người trước nhìn xem chúng ta mấy cái. Hắn nói. Có cái gì không đúng địa phương sao? Tiền sách nói cúi đầu xem chính mình, sau đó lại ngẩng đầu xem những người khác. Đúng lúc này. Một câu ngoại môn đệ tử tự mọi người bên cạnh đi qua, cố minh rắc theo sau liền hướng về phía hắn một lóng tay, nói, các ngươi lại xem hắn. Tiền sách mấy người phân phân theo cố minh giác ngón tay phương hướng xem qua đi. Tên kia ngoại môn đệ tử tu vi ở luyện khí tám tầng tả hưu, phong trần mệnh mỏi lại vẻ mặt mỏi mệnh từ bên ngoài đi vào tới, hắn một bàn tay thường xuyên đi vớt ve bên hông túi chữ vật, thực hiện nhiên hắn hẳn là vừa mới làm nhiệm vụ trở về. Đột nhiên tiếp thu đến như vậy nhiều tầm mắt. Tên kia đệ tử thân thể theo bản năng làm ra đề phòng, nhưng đang xem thanh xem chính mình người là người nào khi, hắn cả người lại có chút một bước. Cho nên nói trước mắt là cái tình huống như thế nào. Hắn liền một bình thường ngoại môn đệ tử, này đàn thấp nhất tu vi đều ở chúc cơ nội môn đệ tử là ăn no chống sao. Đến nôi hắn vì cái gì không thèm nghĩ trước mắt những người này có thể hay không tới đoạt chính mình túi chữ vật, hắn này túi chữ vật bên trong toàn bộ gia sản thêm lên còn cũng chưa 200 hạ phẩm linh thạch. Trước mắt những người này sẽ đến đoạt kia mới là cái chê cười đâu. Diệp liên liên mắt thấy tên kia đệ tử một bộ muốn chạy rồi lại cố kỵ bọn họ những người này, nàng tùy tay từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tiểu ngọc bình, từ bên trong đảo ra một quả đan dược ném cho hắn, nàng nói, không có việc gì, ngươi đi trước đi. Tên kia đệ tử luôn cuống tay chân tiếp nhận Diệp liên liên ném qua tới đan dược, chỉ liếc mắt một cái hắn liền bảo bối dường như lấy ra một cái không bình ngọc đem nó trang đi vào. Lúc sau hắn cung kính hướng về Diệp Liên liên cùng với mọi người được rồi một cái đệ tử lễ vội vã hướng về ngoại môn đi vào. Tống Bạch Hà đám người là nhìn đến Diệp Liên liên vứt cho tên kia tự đệ tử chẳng qua là một quả bình thường trúc cơ đan, liền cũng không có nói cái gì nữa. Các ngươi xem đã hiểu sao? Cố Minh rắc lại lần nữa hỏi. Tiền sách năm người đều là gật đầu. Cố minh giác sở chỉ ý tứ nói trắng ra là đó chính là bọn họ mặc kệ là từ lúc giả vẫn là nhấc tay đầu đủ gian kia một phần thói quen đều không nên là một người xem biến tu chân giới ấm lạnh tán tu sở hưu khí tràng. Bởi vậy, bọn họ những người này muốn giả trang thành tán tu tiến vào thần tích bình nguyên nói, hàng đầu làm chính là trước đem chính mình này một thân phương pháp cấp sửa đổi tới. Chúng ta vừa đi vừa sửa đúng thói quen đi. Diệp Liên Liên nói. từ côn nguyên tông đến thần tích bình nguyên chẳng sợ chúng ta ngày đêm kiêm trình cũng cần một tháng nhiều thời giờ cũng đủ chúng ta ở nửa đường thượng đem chính mình trang giống cái tán tu đoàn người đi ra sân môn ra côn nguyên tông một đoạn đường sau mới đưa một trận tàu bay đem ra đó là một trận mặc kệ từ góc độ nào tới xem đều phi thường bình thường tàu bay chính là cái loại này người đi phường thị có thể thường xuyên nhìn đến đại phổ hóa một cái bộ dáng mọi người lục tục thượng đến tàu bay tàu bay bên trong thực rộng mở so diệp liên liên cực quang lớn hơn không chỉ gấp đôi Tóm lại bọn họ một hàng mười người thượng tàu bay mỗi người có thể phân đến một gian phòng còn có rảnh dư. Không sai biệt lắm gần hai tháng thời điểm sau, thần tích bình nguyên mặt trên nhiều gia top 5 top 3 tán tu tới. Chẳng qua thần tích bình nguyên mỗi ngày đều sẽ có tán tu đi vào. Này đây nếu chỉ là top 5 top 3 kết bạn mà đi tán tu, cũng sẽ không khiến cho bên này bản địa tu sĩ khả nghi. a bà, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Đứng ở thần tích bình nguyên bên cạnh. một cái ăn mặc không tốt cũng không xấu chúc cơ nữ tu đỡ một cái đầu tóc hoa dâm lại sơ không chút cầu thả kim đan bà lao. bà lao câu lụ đối trên người khoác một kiện không mới không cũ hôi mệt mỏi áo choàng nếp ốn loang lổ trên mặt có một đôi tuyệt đối không phải người tốt mới có âm lánh đôi mắt bà lao ánh mắt ở thần tích bình nguyên thượng nhìn quanh một vòng thần tích bình nguyên thực rộng lớn nếu chỉ là đứng ở thần tích bình nguyên ven hướng xem đó là tuyệt đối nhìn không tới thần tích bốn thành bóng dáng lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ mọc rậm rạp cỏ dại cũng chỉ là cỏ dại Tiên tiến Bình Nguyên, sau đó lại tìm cái thành tạm thời trụ hạ. Bà lão một mở miệng chính là một luân bị thứ gì tạp trụ lạc lạc chẳng lẽ thanh âm. Đúng vậy. Chúc cơ nữ tu làm như nghe quán bà lão như vậy thanh âm, bởi vậy nàng trên mặt nửa điểm bởi vì bà lao thanh âm mà không vui cảm xúc đều không có. Nay một già một trẻ thân cảnh không lâu liền ở thần tích Bình Nguyên cỏ dại bên trong biến mất không thấy, ở các nàng biến mất không thấy không bao lâu, lại có ba người ở thần tích Bình Nguyên một cái khác địa phương xuất hiện, đó là ba gã nam tu. Một người nguyên anh hai gã trúc cơ. Ba người cảnh tượng vội vàng, trên người còn có chứa thương, làm như ở trốn tránh ai. Đi mau. Tên tiên nguyên anh nam tu chỉ là quay đầu lại hướng về phía sau nhìn thoáng qua, liền thúc dục bên cạnh hai ngoại trúc cơ tu sĩ tiến vào thần tích bình nguyên. Mà liền ở ba người thân ảnh biến mất ở thần tích bình nguyên bên trong không đến nửa canh giờ, một người mặt lạnh hắc y lì nữ tu tay dẫn theo trường kiếm nhẹ nhàng mà đến, nàng đầu tiên là nhìn quanh chung quanh một vòng. cuối cùng nàng ánh mắt dừng ở khoảng cách nàng nửa bước không đến cỏ dại trên mặt đất chỉ thấy kia một khối cỏ dại trên mặt đất lạc một cái không đủ một cây ngón nút thon dài nhiễm ám huyết mảnh vải nữ tu tay vừa chuyển mũi kiếm nhẹ nhàng một trọn khơi mạo kia một tiểu miếng vải điều nhìn hai mắt mũi kiếm hơi run kia khối tiểu mảnh vải một phân thành hai tự trường kiếm tả hữu hai trọng điểm tân bay xuống đến trên mặt đất theo sau nàng bước chân hướng về thần tích bình nguyên nơi phương hướng đi đến cùng lúc đó Còn có một ít người từ thần tích bình nguyên không chỗ bên cạnh chỗ toát ra tới, bọn họ ánh mắt một tiêu, đều là tiến vào thần tích bình nguyên, đi hướng thần tích bốn thành. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 428 Hội tụ a bà chúng ta tới rồi đi hướng thần đan thành cùng thần phù thành mở rộng chi nhánh khẩu, chúng ta muốn đi đâu à? Chúc cơ nữ tu đỡ bà lão mày nhăn chặt, vẻ mặt rất khó lựa chọn bộ dáng. Đang xem chung quanh trừ bỏ nhân vi đi ra đại lộ, mặt khác hiếm khi có người đi qua tiểu đạo đều đã bị sắp lớn lên cùng người giống nhau cao cỏ dại bao trùm che lấp, trừ bỏ ngẩng đầu nhìn trời còn có thể nhìn đến một mảnh trống trải tầm nhìn ngoại, trên mặt đất trừ phi người một phen hỏa bung đi đem nơi này cỏ dại đều thiêu quang, bằng không vậy chỉ có thể đem thần thức thả ra đi xem kỹ phụ cận tình huống. Bà Lao chỉ ở hai điều mở rộng chi nhánh khẩu phiết liếp mắt một cái, ngay sau đó nàng liền hướng về thần đan thành phương hướng từ từ mà đi. tên kia trúc cơ nữ tu theo bà lao đi phương hướng thuận thế đỡ nàng đi nhân đi rồi mới không vài bước kia bà lão lại đột nhiên ngừng lại chúc cơ nữ tu cũng đi theo ngừng lại nàng biểu tình có chút ngốc tại bà lao đem tầm mắt nhìn chằm chằm đến trên người nàng nàng vẫn là phó nháo không rõ là cái tình huống như thế nào bộ dáng bang một tiếng thanh thúy cái tắt thanh ở trống trải trong hoàn cảnh đặc biệt trói thai văng lên a bà chúc cơ nữ tu giơ tay đỡ bị đem kia nửa bên mặt trong thanh âm đầu mang theo khó hiểu cùng ủy khuất đồ con lợn chúng ta khoảng cách thần đan thành còn có rất dài một đoạn đường ngươi là muốn cho lao thân đi gãy chân sao bà lao ngữ khí bất thiện mắng chúc cơ nữ tu phản ứng lại đây lập tức lấy ra một thanh ngọc như ý hình thức phi hình phát khí ngọc như ý ở cách mặt đất còn có một tấc khoảng cách khi phủ phiếm ở nơi đó chúc cơ nữ tu thật cẩn thận đem bà lao trước đỡ đi lên lúc sau nàng mới chạm thượng ngọc như ý khống chế được ngọc như ý theo đại đạo bay đi ba cái canh giờ sau nay một già một trẻ rốt cuộc đi tới thần đan thành cửa thành bên ngoài. Chúc cơ nữ tu đỡ bà lão hạ ngọc như ý, lúc sau nàng mới đưa ngọc như ý thu hồi. Chỉ là làm các nàng không nghĩ tới chính là này thần đan thành muốn so các nàng tưởng tượng bên trong náo nhiệt. Đương nhiên này trong đó muốn cùng này liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn thần tích bình nguyên thượng mọc cực hảo cỏ dại thoát không được căn hệ, là chúng nó đem thần đan thành bên này cảnh tượng đối ngoại cách trở. Bởi vì muốn vào thành người có rất nhiều. này đây này một lão vừa đứng ở vào thành trong đội ngũ theo dòng người thượng cửa thành phương hướng chậm rãi hành tẩu thủ cửa thành người có bốn cái bọn họ phân biệt đứng ở cửa thành hai bên đợi cho đến phiên bà lão cùng tên kia trúc cơ nữ tu khi thủ cửa thành trúc cơ tu sĩ ánh mắt ở hai người trên người đảo qua cuối cùng một bộ việc công sử theo phép công mà đem sau đưa tới tên kia trúc cơ nữ tu trước mặt nói vào thành phí mỗi người mười khối hạ phẩm linh thạch trúc cơ nữ tu theo bản năng liền tưởng há mồm nói cái gì đó Nhưng chợt nàng nghĩ tới cái gì chạy nhanh từ chính mình túi chữ vật lấy ra 20 khối hạ phẩm linh thạch phong cho thủ thành tu sĩ. Lúc sau nàng xoay người một bộ sau biết nghĩ mà sợ túng vai đỡ bà lao đi vào thần đan thành. Nhìn hai người chậm gì gì đi vào thần đan thành, thủ thành tu sĩ không cấm cho đỡ bà lao chúc cơ nữ tu một cái đồng tình ánh mắt. Xem hai người bọn nàng bộ dáng liền biết tiểu nhân sống ở lão cái kia uy nghiêm dưới. Nhưng đồng tình qua đi, tên kia thủ thành tu sĩ cũng liền không hề đem các nàng để ở trong lòng. như vậy xa lạ gương mặt hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến hơn nữa kia trúc cơ nữ tu quán thượng như vậy một cái a bà còn không phải nhất thảm so nàng thảm hắn thấy nhiều cái gì lô đỉnh cái gì lơ, thậm chí bọn họ liền bị phong tu vi kim đan nguyên anh bị một đám người kéo đi đều gặp qua trúc cơ nữ tu đỡ bà lao trực tiếp đi thần đan bên trong thành lớn nhất tốt nhất khách điếm ở xuống dưới điếm tiểu nhị ở đêm sau đưa đến hai người phòng cho khách sau liền chạy nhanh lưu người không có biện pháp à, gặp phải loại này âm tình bất định tu sĩ Bọn họ này đó điếm tiểu nhị cũng đến đem cổ cấp chặt lại. Chúc cơ nữ tu ở điếm tiểu nhị rời đi sau đi vào phòng thuận tay lại đem cửa phòng quan trọng, không bao lâu trong phòng đầu dâng lên cách âm trận pháp. Diệp chân nhân, điếm tiểu nhị đi rồi. Chúc cơ nữ tu để sắt vào bà lão đệ thấp thanh âm nói, nàng kia sức sống tràn đầy bộ dáng nơi nào còn có phía trước ngốc hô hô làm chuyện gì đều phải thật cẩn thận kẻ đáng thương dạng. Đi rồi vậy đi rồi bái. Bà lão nói chuyện khi nàng thanh âm đột nhiên biến trẻ trung hữu lực lên. Hơn nữa ngay cả có chút câu lưu bối, giờ phút này cũng thế nhưng thẳng tắp lên. Nàng hướng trúc cơ nữ tu trước mặt thấu thấu, hai tay đem đối phương mặt phùng trụ, ngươi đừng núp nhích làm ta nhìn xem ngươi mặt, phía trước ta xuống tay chọc chút, đừng lúc sau lưu lại cái gì năm ngón tay ấn gì đó, ta đây đã có thể tội lỗi. Diệp, Diệp chân nhân. chúc cơ nữ tu hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đi theo Diệp liên liên thế nhưng còn sẽ có như vậy tao thao tác. Mắt thấy Diệp liên liên càng ngày càng để sát vào mặt, Nhạc nhiễm có trong nháy mắt tim đập ra tốc, trong đầu các loại có không suy nghĩ bay loạn. Nhiên liền ở nàng sắp bị chính mình trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng cấp làm cho cả người cảm thấy thẹn khi, hình ảnh thế nhưng như ngừng lại một trường đột nhiên loạn nhập trên mặt. Nghĩ đến gương mặt kia, lại nghĩ đến tông môn nội trong lén lút mọi người chuyên bắt quái, tức khác nàng cái gì tim đập não bổ hình ảnh cũng chưa. Chứ không nói chính mình cùng Diệp chân Nhân đều vì nữ tu, liền nàng cùng thư sư tổ kia tựa thật tựa giả nghe đồn nàng liền sợ a. muốn nói diệp chân nhân cùng thư sư tổ quan hệ là giả kia còn chưa tính nếu là thật sự nàng trừ bỏ tẩy hảo cổ chờ bị sư tổ mặt còn có thể làm gì diệp liên liên cũng không biết chính mình chẳng qua là xem một chút phía trước bị nàng quăng cái tát tử kia nửa bên mặt tình huống nơi nào nghĩ đến nhạc nhiễm là cái nội tâm diễn phi thường đủ nữ tu nàng nhìn nhìn bị nàng đánh kia nửa bên mặt trừ bỏ thoáng thoạt nhìn muốn so bên kia mặt đỏ một ít đến là không có lưu lại cái gì năm ngón tay ấn nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tiểu ngọc hộp tới Đem nó đưa cho nhạc nhiễm, nói, còn hảo không lưu lại ấn ký, đây là ta chính mình làm dưỡng da cao, ngươi ở trên mặt bôi hai lần không sai biệt lắm thì tốt rồi. Nhạc nhiễm cũng không khách khí tiếp nhận, rốt cuộc đó là chính mình mặt không phải. Diệp liên liên ở nhạc nhiễm cầm dưỡng da cao đi đồ mặt khi nàng lấy ra tử mẫu kính liên hệ tống bạch hà đám người, ở xác định mấy người bọn họ cũng đã tới thần đan thành sau nàng đem chính mình điểm dừng chân báo cho mọi người. Liên ở ngay lúc này phòng cho khách môn bị người từ bên ngoài gõ vang, khách nhân. Các ngài điểm đồ ăn tiểu nhân cho ngài nhóm bưng lên. Bởi vì có cách ly trận, này đây phòng ngoại điếm tiểu nhị nghe không được trong phòng thanh âm, mà Diệp Liên Liên cùng nhạc nhiễm hai người lại là có thể nghe được điếm tiểu nhị thanh âm. Diệp Liên Liên cùng Tống Bạch Hà nói một tiếng quay đầu lại nói sau thu hồi từ mẫu kính. Nhạc nhiễm thu hồi dưỡng ra cao từ gương trang điểm trạm kế tiếp lên, ở cùng Diệp Liên Liên dùng ánh mắt đối diện qua đi, nàng thu hồi cách âm trận pháp người đi thuê phòng môn. nhìn điếm tiểu nhị bưng tới thượng ba đồ ăn một canh cùng với hai chén cấp thấp linh gạo cơm hai đôi đũa nhạc nhiễm vương tiếp nhận khay nói cho ta đi sau nửa canh giờ ngươi lại đến thu này đó chén đua đi điếm tiểu nhị liên tục gật đầu ai tiểu nhân đã biết Ăn qua cơm chưa điếm tiểu nhị tới bắt chén đua khi như cũ từ nhạc nhiễm sửa sang lại hảo bắt được cửa cho hắn buổi chiều hai người nghỉ ngơi trong chốc lát hai người tiếp tục khôi phục thành âm lãnh bà lao cùng ngốc một nữ tu ra cửa hai người đến cũng không có đi chỗ nào chính là ở thần đan thành phường thị dạo trong lúc nhạc nhiễm sắm vai trúc cơ nữ tu lại an diệp liên liên sở giả bà lao không ít mắng sắp đến buổi tối hai người mới lại chậm gì gì trở lại khách điếm buổi tối khách điếm này lại lục tục tiếp đãi vài vị lần đầu tiên đi vào thần đan thành sinh gương mặt nửa đêm thời gian bóng đêm hạ thần đan thành an tinh vô cùng chỉ ngẫu nhiên ở đường phố góc đến nghe được miêu cầu truyền ra tiếng kê dựa vào cửa sổ bên một cửa sổ bị người từ ra bên ngoài đẩy nổi lên một cái tiểu giác Thật không nghĩ tới này thần đan thành cũng sẽ có giống thế tục phàm nhân giống nhau có cấm đi lại ban đêm, chẳng lẽ nơi này có cái gì nhận không ra người đồ vật yêu cầu ở ban đêm tiến hành. Đại sư Minh, chúng ta hiện tại liền đi sao? Đi thôi, hiện tại chung quanh không người nhìn trộm. Các ngươi hai cái đi vào ôn ra cũng không cần cấp tiến, hôm nay chẳng qua là trước sở cái đế, rút dây động rừng phản đến đối với chúng ta lúc sau lại thăm liền có không tiện. Chúng ta đã biết, Tống Sư Minh, nơi này liền thác ngươi xem. ta cùng cố sư huynh liền đi trước ba người đối thoại toàn bộ hành trình truyền âm tống bạch hà hướng hai người nói hết thệ cẩn thận phòng cửa sổ bị đẩy ra hơn phân nửa theo sau lưỡng đạo bóng người tự phòng người nhảy ra theo sau không tiếng động rơi xuống đất nhìn theo hai người dần dần biến mất ở chỗ ngoặc thân ảnh tống bạch hà một lần nữa đem cửa sổ đóng lại nguyên bản lúc này đây sơ thăm ôn ra sự tình hẳn là từ hắn cùng diệp liên liên đi điều tra nhưng suy xét chính mình cùng diệp liên liên tri âm kia hoàn toàn không có ăn ý độ cuối cùng hắn từ bỏ Sửa vì cố minh rắc cùng nàng cùng đi. Đến nỗi vì cái gì thay đổi ai đều không đem diệp liên liên từ lúc này đây đem thăm bên trong thay thế tổng hợp nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nàng sẽ đổ vật phóng tới tình huống hiện tại phi thường thực dụng. Chẳng sợ khi cách hiện giờ ôn ra thực lực càng thêm không được, nhưng rốt cuộc nhân ra này đây đan dược khởi ra, trong tay đầu có chút làm bọn hắn khó lòng phòng bị độc dược một loại cũng là phi thường có khả năng. Còn có, chớ quên ôn ra lúc này đây chính là rất có khả năng ở ngầm chảo tu sĩ tới làm thực nghiệm. Này đây, lúc này đây cha xét ôn ra, ở Tống Bạch Hà xem ra còn nếu là lấy cá nhân an toàn là chủ. Những người khác đều về trước chính mình phòng đi thôi, có chuyện gì liền dùng tử mẫu kính liên hệ. Tống Bạch Hà đối với phòng nội tiền sách đám người nói. Tiền sách, Chu Vân Hoa, Viên Hầu, Nô Tiểu Thiên bốn người lập tức liền tay chân nhẹ nhàng nhanh chóng rời đi diệp liên liên cùng nhạc nhiễm phòng phản hồi tới rồi chính mình trong phòng. Tiền sách bốn người đi rồi, trình gian trong phòng đầu cũng chỉ dư lại bao gồm Tống Bạch Hà ở bên trong bốn người. Tống Bạch Hà nhìn thân xuyên Diệp liên liên phía trước xuyên qua kia kiện áo đen Dương Khả Tâm, nói, đêm nay liền phiền toái Dương Sư muội thế thân một chút Diệp Sư muội. Không sao, chỉ cần cứu đến người sau, cho ta giá đánh là được. Dương Khả Tâm mặt vô biểu tình mà nhàn nhạt nói. Tống Bạch Hà lông mày chịu chịu, mặc kệ là trước đây cái kia làm trời làm đất, vô pháp vô thiên Dương Khả Tâm vẫn là hiện tại đái nhân lạnh nhạt Dương Khả Tâm hắn đều không biết cùng nàng nên như thế nào ở chung. Như vậy nghĩ... Hắn lúc này mới cảm thấy có thể cùng Dương Khả Tâm nói thượng lời nói liễu Nguyệt Doanh mới là cái người tài ba. a nhưng giờ phút này liễu Nguyệt Doanh nàng không ở chính mình trong đội ngũ. Khu, như thế ta đây liền cùng Diệp Hoài đi ra ngoài. Tống Bạch Hà ho nhẹ một tiếng, tầm mắt ý bảo một chút Diệp Hoài, lập tức hai người rời đi phòng. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 429, đêm thăm.